Diêu thần chi hơi cho mày, vẻ mặt chán ghét. Đỗ nhã tịch suy nghĩ, phân phó, làm người điều tra một chút bọn họ chi gian quan hệ, có lẽ có đối chúng ta có lợi manh mối. Hảo! Ta sẽ làm người theo sát này tuyến. Lệ thẩm rời đi sau, Diêu thần chi liền khinh thường nói, nàng cùng Diêu cảnh chi nhưng thật ra vương bắt cùng đậu xanh, hừ cũng thật không phải người một nhà liền không tiến một nhà môn. Ngươi để ý! Ta làm gì để ý? Vậy ngươi cũng đừng sinh khí, vì như vậy hai nhân cha, giá trị sao?" Đỗ Nhã Tịch đem cái ở vô ưu cùng vô lự trên người chăn dịch dịch, ngước mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi, "Thần Chi, ngươi biết, ngươi là để ý Diêu thị nhất tộc danh dự. Chính là bởi vì này đó, cho nên ta mới làm lệ thẩm phái người điều tra rõ." Phần 79. Diêu Thần sâu tình nóng nhìn Đỗ Nhã Tịch, đột nhiên, xốc bị xuống giường, đi qua đi. Không nói hai lời liền cởi giày lên giường. Đỗ nhã tịch nhướng mày nhìn hắn. Quấn bách vào đầu. Diêu thần chi xúc bị liền chui đi vào. Cùng nàng sóng vai dựa ngồi ở đầu giường. Ta muốn nói với ngươi lời nói. Nga, nói chuyện. Đỗ nhã tịch buồn cười nói. Ngươi ở bên kia, chúng ta liền không thể nói chuyện sao. Ách. Diêu thần chi mặt đỏ lên. duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Không dám cùng nàng đối diện. Như vậy nói chuyện phiếm sẽ hảo một chút. Đối. Ta thích như vậy cùng ngươi nói chuyện thiếm, nói nữa, ta không phải tưởng hảo hảo nhìn xem vô ưu cùng vô lự sao. Đột nhiên nghĩ đến này lý do rất cường đại, hắn lại cường điệu, Buổi tối, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau chiếu cố vô ưu cùng vô lự. Chẳng lẽ ngươi ở kia trương trên giường, ngươi liền có thể khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên sẽ không. Kia không phải được. Nếu ở nơi đó, ngươi cũng có thể giúp ta chiếu cố vô ưu cùng vô lự. Vậy ngươi tới nơi này tựa hồ không có cái này tất yếu. Tiểu dạng nhi, nói câu ngươi chỉ là muốn ôm ôm ta, hoặc là ngươi chỉ nghĩ như vậy cùng ta dựa vào cùng nhau. Nói như vậy rất khó nói xuất khẩu sao. Thật sự yêu cầu ta như vậy bức ngươi nói sao. Bả vai tay nắm thật chặt, sau một lúc lâu, đồ nhã tịch nghe được Diêu thần chi tựa hồ là thật sâu hít một hơi. Sau đó, nghe được hắn nhanh chóng nói một câu, ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Ha ha. Đỗ nhã tịch âm thầm cười. Trên mặt lại là làm bộ không có nghe rõ hỏi, ngươi nói cái gì? Ta! Diêu thần chi cổ đủ dũng khí, vạn quá nàng thân mình, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương, hắn thanh thanh giọng nói, nói, ta muốn ôm ôm ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vùng, đỗ nhã tịch liền ngã vào trong lòng ngực hắn. Nhã tịch, ta muốn ôm ôm ngươi. Hắn ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm, nhã tịch, ta thực xin lỗi. Ở ngươi chịu đau sinh vô ưu cùng vô lực khi, ta không những không có thể ở các ngươi nắm ngươi tay, cho ngươi lực lượng, cho ngươi trấn an, ngược lại, còn muốn ngươi vì ta lo lắng. nhã tịch, ta thể, ta cả đời này nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Đồng đốc! Vì sao phải xin lỗi? Này lại không phải ngươi tưởng như vậy, nói nữa, chúng ta hiện tại không đều khá tốt sao. Về sau chúng ta đều sẽ không lại như vậy lo lắng để phòng sinh hoạt. chúng ta cùng nhau chiếu cố vô ưu cùng vô lự, cùng nhau nhìn bọn họ lớn lên, cùng nhau đem thế thế dược đường truyền thừa đi xuống. Đỗ Nhã tịch duỗi tay hồi ôm lấy hắn. cái gì hắc y thi nhân, cái gì rời đi thần chi, nay hết thể không vui, giờ khắc này nàng giống nhau cũng không nghĩ khởi. hảo, chúng ta cùng nhau. khoe miệng dơ lên hạnh phúc độ cùng. Đỗ Nhã tịch nhẹ nhàng nói, đối chúng ta cùng nhau, nàng yên lặng ở trong lòng, một lần một lần nói cho chính mình nghe, hạ quyết tâm, nàng muốn cùng Diêu Thần Chi ở bên nhau, Diêu Thần Chi buông ra nàng, đôi tay như cũ nắm chặt nàng bả vai, chậm rãi cúi đầu qua đi, phủ lên kia mềm mại cánh ngôi, nhẹ nhàng, nhu nhu, như là ở che chở chân Bảo, triền miên, thâm tình, như là ở hứa hẹn, a a a, vô ưu cùng vô lự đánh gãy cha mẹ thân thiết, hai người chợt dừng lại. Song song đi ôm hải tử, nói đến cũng kỳ quái, hải tử bị cha mẹ ôm vào trong lòng ngực lúc sau, cư nhiên liền không khóc. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chợt song song nở nụ cười. Diêu thần chi cười nói, bọn họ ghen tị. Này nhưng như thế nào cho phải? Về sau, ta nếu là mỗi lần tưởng thân thân ngươi, bọn họ liền khóc nói, ta nên làm cái gì bây giờ? hắn ngữ khí có chút treo gẹo, có chút bất đắc dĩ, có chút vô thố. Cực kỳ giống ăn không đường hải tử. Phúc! Bọn họ có cái gì sai? Này hết thể không phải bởi vì bọn họ vừa lúc có một cái thích ăn giấm trà sao. Lại nói tiếp, đây đều là ngươi sai, tốt không cho. Này hải dính toan ghen tật xấu nhưng thật ra không chút nào buồn xỉn toàn cho. Đỗ nhã tịch phụt một tiếng cười, không lưu tình trêu ghẹo Có lẽ là giống nương đâu. Cái gì? Đỗ nhã tịch ngước mắt dùng một cái ngươi lặp lại lần nữa ánh mắt nhìn hắn. Diêu thần chi hơi giật mình, lập tức liền sửa lại khẩu, ta nói cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đem bọn họ sinh đến giống ta, không chỉ có bộ răng, giống, liền tính tình cùng yêu thích đều giống. Hào đi! Ngươi lòng biết ơn ta thu, bất quá, lần tới muốn cảm tạ ta, ngươi đến biểu hiện đến có thành ý một chút. Đỗ nhã tịch mỉm cười treo gèo hắn. Ta đến có thành ý một chút. Tặng lễ vật! Diêu thần chi lập tức phủ quyết. Đồ nhã tịch cũng không phải ham thích với vật chất người. Kia thứ gì sẽ biểu hiện đến có thành ý một chút đâu. Diêu thần chi du mắt nhìn lại, liền thấy nàng cắn môi cười khẽ, bả vai nhẹ tủng, hắn buồn cười lắc đầu, đột nhiên túi đầu qua đi, lại lần nữa phủ thượng nàng môi nhi. Lúc này đây, bị cha mẹ ôm vào trong ngực vô ưu cùng vô lự không còn có khóc thút thít, mà là mắt đen lấp lánh vô số ánh sao nhìn cha mẹ, như là đang cười giống nhau. Thở phì phò một tay đẩy ra Diêu Thần Chi, độ nhã tịch hờn rổi, ngươi còn giảng không nói trường hợp, bọn nhỏ còn nhìn đâu? Bọn họ còn nhỏ, không có việc gì. Diêu Thần nói đến xong, liền tối đầu đùa với trong lòng ngược Vô Yêu, "Vô Yêu, cha đáng yêu khuyên nữ, cha chi kỷ tiểu áo đông, ngươi nói cha nói có đúng hay không?" Phúc, thật là đồ ngốc, Vô Yêu nào biết đâu rằng ngươi đang nói cái gì." "Đương nhiên biết." Diêu Thần Chi thực khẳng định nói Không tin. Chúng ta thử lại, ta lại thân ngươi một chút. Sau đó, ta hỏi lại hỏi nàng, nếu nàng chấp mắt, liền tính ta thắng, như thế nào? Ngươi còn đánh đố. Đô nhã tịch quả thực không thể tin được, người này cư nhiên còn đánh lên đánh cuộc tới. Bất quá, nàng càng không tin vô ưu sẽ thật sự nghe hiểu được hắn nói, hoặc là phối hợp hắn. Ta chính là đánh đố, ngươi thua không nổi. Tiền đặt cược là cái gì? Nếu ta thắng. Ngươi mỗi ngày sớm muộn gì đều chủ động hôn ta một lần, nếu ta thua, ta liền sớm muộn gì thân ngươi một lần. Diêu Thần chi nhất mặt đứng đắn nói không quá đứng đắn nói nhi. Đỗ Nhã tịch cứng họng, mở to hai mắt, lại chớp chớp mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, này tính, cái gì tiền đặt cược, ta thắng hoặc là thua đều đến bị ngươi thân hai lần. Kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ngươi thắng, đó chính là ta chủ động, ta thắng, chính là ngươi chủ động đương nhiên không giống nhau. ngươi liền nói đi, ngươi dám không dám đánh cuộc. trong lòng biết rõ diêu thần chi đây là ở kích nàng, nhưng độ nhã tịch vẫn là gật đầu. đánh cuộc, ai sợ ai a. 142 chương diêu thần chi tức giận. 142 chương diêu thần chi tức giận. khoe miệng nhẹ cong, diêu thần chi thò người ra qua đi. lúc này đây, thiếu vừa mới ôn nhu, nhiều ít có bá đạo, hôn sâu qua đi, diêu thần chi cười cười. Bế lên Vô Ưu, cũng mặc kệ nàng là không không nghe hiểu được, liền hỏi: "Ta tiểu gáo đông, ngươi biết cha đang nói cái gì sao?" Nếu biết, ngươi liền chớp chớp mắt, được không?" Đỗ Nhã Tịch tuy cảm thấy tính trẻ con, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào Vô Ưu. Sau một lúc lâu, Vô Ưu còn như cũ chuyển động tròn xoe nhìn Diêu Thần Chi, cũng không có muốn chớp mắt ý tứ. "Ha ha, ngươi thua." Thua cũng vui vẻ, "Ha ha." Diêu Thần Chi cười. Đỗ nhã tịch cười lắc đầu, nghĩ thầm, đại gia vui vẻ liền hảo, cái gì hình thức cũng không quan trọng. Ngươi trở về ngủ đi, ta cho bọn hắn uy mãi, đợi lát nữa bọn họ cũng nên ngủ. Uy mãi. Diêu thần chi ôm vô ưu bất động, túi đầu, khỏe miệng phi dương. Ta trước ôm vô ưu, đại vô lự uống no rồi, ta lại ôm vô lự. Ta nhìn lệ thẩm mỗi lần đều là muốn ôm hài tử thuần mãi. Không cần. Ta thả bọn họ nghiêng ngủ một hồi thì tốt rồi. Đỗ Nhã Tịch vội vàng lắc đầu, như vậy gần gũi ngay trước mặt hắn Uy, thật đúng là chính là ngượng ngùng. Phóng sao được, vẫn là ta ôm đi. Đỗ Nhã Tịch liền ngước mắt dùng một cái ngươi rốt cuộc muốn làm sao ánh mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi, Diêu Thần Chi sờ sờ cái mũi, nói, ta chỉ là muốn ôm ôm hải tử. Chỉ là muốn ôm ôm hải tử. Nàng không có khả năng sẽ tin tưởng. Ngươi hãy đi trước, ngươi ở chỗ này, ta sẽ cảm thấy thẹn thùng. Đỗ Nhã Tịch dứt khoát làm rõ ràng, hai người là phu thê, cộng đồng dục có hài tử, nhưng là Đỗ Nhã Tịch giờ phút này vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Nhân gia đều nói như vậy, Diêu Thần Chi cũng không hảo lại an vạ bất động, liền nhẹ nhàng đem vô ưu thả lại trong chăn, cọ tới cọ lui trở lại đối diện trên giường. Ngươi hẳn là sẽ không tính toán ngồi ở chỗ kia chờ mắt nhìn ta huy nại đi. Ách! Diêu Thần Chi nhìn nàng kia ngươi lảng tránh ánh mắt, một một gật gật đầu, ta chưa ngủ. Có việc phải làm, ngươi liền kêu ta." "Hảo." Đỗ Nhã Tịch thấy hắn chui vào trong chăn, đưa lưng về phía chính mình nằm nghiêng, khóe miệng liền không cấm cao cao kiểu lên. Sáng sớm hôm sau, trong viện vang lên ồn ào thanh âm. Đỗ Nhã Tịch nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía đã rời giường, dựa ngồi ở đầu giường đọc sách Diêu thần chi, hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, Bán Hạ liền đẩy cửa tiến vào, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. "Bán Hạ, Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Phạm thị tới nháo sự. Bán hạ vẻ mặt khinh thường, nếu không phải lệ thẩm đem ta đẩy mạnh trong phòng tới, ta nhất định phải đánh đến nàng răng rơi đầy đất. Ngươi đừng núp nhích chép liền đánh, nói nói ra chuyện gì? Đỗ Nhã Tịch không tán đồng nhìn nàng, một cái cô nương ra, động bất động liền đánh người, cũng liền hồ tuy cảm thấy thực hảo. Thiếu phu nhân, ta cũng không phải là thích động thủ, nàng nếu là không làm như vậy chuyện vô sỉ, ta sẽ muốn đánh nàng sao? Bán hạ mày cao ngất, tức giận khó tiêu. Diêu thần chi thật sự là có chút chịu không nổi bán hạ nói đến nói đi đều cào ly chủ đề, liền nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bán hạ chỉ vào ngoài cửa, nói, kia phạm thị nơi nơi tản lời đồn, nói thiếu phu nhân hoài thai gà thấp, nói thiếu gia bán hạ không dám xuống chút nữa nói. Chỉ là, nàng chính là không nói. Đỗ Nhã tịch cùng Diêu Thần Chi cũng minh bạch chưa nói ra tới nói là cái gì. Hai tử trước tiên nửa tháng liền sinh ra, ở người khác xem ra, đó chính là trước tiên hơn ba tháng. Có lời đồn truyền ra, đó là tất nhiên. Ngươi như thế nào biết là nàng tán lời đồn? Ở giặt quần áo chàng nghe được. Bán hạ nhớ tới Phạm Thị ở giặt quần áo chàng nói được nước miếng ngôi sao bay loạn tình hình, trong lòng tức giận cọ cọ thẳng trướng, tưởng áp đều áp không được. Loại này bà ba hoa. Thật nên làm nàng đời này đều nói không ra lời. Diêu thần chi đầy mặt vẻ xấu hổ nhìn Đỗ nhã tịch. Này hết thể đều là hắn sai. Bán hạ, ngươi đỡ ta đi ra ngoài. Diêu thần chi sốc bị, xuống giường, ngự khí lạnh băng nói, bán hạ nói không có sai. Đối đái loại người này là không thể nhân từ nương tay, đối loại này lời đồn là không tuyệt đối không thể trầm mặc. Thần chi, ngươi thân mình. Đỗ nhã tịch tuy là khen cùng hắn ý tứ, chính là. Nàng cũng lo lắng thân thể hắn. Diêu thần chi đầu với ngươi yên tâm thoáng nhìn ánh mắt dừng ở vô ưu cùng vô lự trên người. Ta không thể lại làm ngươi chịu loại này ủy khuất, càng không thể làm người tương lai đối vô ưu cùng vô lự chỉ chỉ trò trò. Ngươi tính toán. Nhã tịch, ngươi còn ở ở cữ, ngươi cũng đừng ra cửa, bên ngoài có phong. Diêu thần chi như là thực gian nan làm một cái quyết định, ta đợi lát nữa làm lệ thẩm cùng cây kim ngân tiến vào ôm vô ưu cùng vô lự. Nhã tịch, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm cho bọn họ bị cảm lạnh. Lời đồn ngăn với sự thật, ta hôm nay liền cho bọn hắn tới một cái lấy máu nghiệp thân. Lấy máu nghiệp thân. Đồ nhã tịch rũ mắt nhìn như cũ ngủ say bọn nhỏ, tâm sinh không đành lòng. Như vậy tiểu nhân hài tử a, Thần chi. Nàng muốn nói lại thôi nhìn diêu thần chi, hài tử còn nhỏ. Nhã tịch, tin tưởng ta. Ta đều có đúng mực, ngươi phải tin tưởng ta trên thế giới này ta nhất không nghĩ thương tổn người chính là ngươi cùng bọn nhỏ dứt lời diêu thần chi liền từ bán hạ đỡ ra cửa phòng kéo kẹt cửa phòng kéo ra trong viện mọi người liền lo lắng suốt ruột chiều diêu thần chi nhìn lại đây khai thị quay đầu đi lặng lẽ lao đi nước mắt chỉ cần sinh quá hải tử người vừa thấy kia hai đứa nhỏ đều nhìn ra được thật là đủ tháng hải tử mấy ngày nay nàng nhật thực không dưới đêm không thể tẩm liền ở lo lắng việc này. Tuy rằng lão phu nhân thoạt nhìn thực vui vẻ, không có một tia hoài nghi, nhưng nàng trong lòng lại là buồn trồn, vẫn luôn căng chặt một cái huyền. Việc này nàng không thể cùng Đỗ Viễn Nghiên đề, liền sợ hắn biết sau, cùng chính mình giống nhau lo lắng. Thái thị không biết, Đỗ Viễn Nghiên tuy là nam nhân, nhưng điểm này thưởng thức vẫn phải có. Thần chi, ngươi như thế nào ra tới? Đỗ Viễn Nghiên vội vàng tiến lên, từ bán hạ trong tay đỡ qua hắn cha, nương, cho các ngươi lo lắng. Chúng ta đô thị vợ chồng đồng thời nghẹn ngào ở, trong lòng cảm thấy thực xin lỗi Diêu Thần Chi, thực xin lỗi Diêu gia. Bọn họ cũng không biết việc này tại sao lại như vậy. Đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vốn là một kiện hỉ sự, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy. Mấy ngày nay, Thái thị bao nhiêu lần đều muốn hỏi một chút đô nha tịch, nhưng bởi vì Diêu Thần Chi cũng ở cùng cái trong phòng dưỡng thân thể Nàng căn bản là tìm không thấy cơ hội mở miệng, cũng không có dung khí hỏi cái này sự. Diêu thần chi nắm chặt đỗ phụ tay, hốc mắt ướp tắt nói, sự tình không phải các ngươi tưởng như vậy, việc này là thần chi thực xin lỗi nhã tịch. Vãn một chút, ta lại hướng ngươi tinh tế thuyết minh. Đỗ viện nghiên hoang mang nhìn lại, thấy diêu thần chi không giống như là đang nói một ít an ủi chính mình nói, nổi lơ lửng tâm liền định rồi xuống dưới. Kia phạm thị thấy diêu thần chi ra tới. Liên tế tới rồi trước mặt hắn, vẻ mặt uyển tích nói, Diêu thiếu gia, ngươi cũng biết nữ tử hoài thai đến 10 tháng. Biết. Diêu thần chi lạnh lùng đáp, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên khó xử không biết như thế nào là tốt cổ văn thanh, cổ thúc, phiền thoái ngươi triệu tập một chút đại gia tới một chút nơi này. Ta có chuyện muốn cùng đại gia làm sáng tỏ, ta không nghĩ mọi người đều mang theo như vậy cảm xúc đến dược viên làm việc. Cổ văn thanh hơi giật mình, gật đầu, rời đi. Việc này không nên giấu giấu giếm giếm sao? Hắn làm gì muốn triệu tập người lại đây, này không phải trước mặt mọi người đánh miệng mình sao? Như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, hắn làm sao dám làm? Cổ văn thanh tìm vài người, đại gia phân công nhau đi triệu tập, thực mau trong thôn người đều đến đông đủ, tất cả đều tề ở đô gia viện một khẩu. Đô nhã tịch khoác áo choàng đứng ở phía trước cửa sổ, ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh. Diêu thần chi quét nhìn lòng hiếu kỳ mười phần mọi người liếc mắt một cái, nghiêng đầu đối một bên lệ thẩm cùng cây kim ngân phân phó. Lệ thẩm, cây kim ngân, các ngươi vào nhà đi đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư ôm ra tới, bao rắn chắc một chút, đừng làm cho bọn họ thổi đến gió lạnh. Thiếu gia, cái này, cây kim ngân chần trở, đi thôi, ấn ta nói làm, là, thiếu gia. Lệ thẩm lôi kéo cây kim ngân vội vàng vào nhà, nàng biết, Diêu thần chi sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy. Các nàng không nên chần chờ, hẳn là tin tưởng quyết định của hắn. Lao hà, ngươi chuẩn bị lấy máu nghiệm thân đồ vật ra tới, hôm nay ta làm trò đại gia mặt, lấy máu nhận thân. Đệ nhất, ta không hy vọng chậm trễ đại gia thời gian đem việc này treo ở trong lòng. Đệ nhị, ta thực cảm tạ đại gia đối ta quan tâm, bởi vậy, ta không nghĩ làm đại gia lo lắng ta, hoặc là vì ta bất bình. Đệ tam sao? Diêu thần chi đem ánh mắt đầu hướng một bên Phạm Thị, khoe miệng tràn ra một mặt cười lạnh, nhưng Phạm là vu khống nhà ta nương tử người, ta nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phạm Thị bị trên người hắn thích ra khí lạnh sở nhiếp, không khỏi lui lại mấy bước. Bán hạ trưng mắt nàng, ánh mắt như là muốn ăn sống rồi nàng. Chỉ chốc lát sau, lệ thẩm cùng cây kim ngân liền ôm vô ưu cùng vô lự đi ra, lão Hà cũng bưng hai chén thủy ra tới, mọi người nín thở nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lại là im ắng. Hồ Tuy tiếp nhận chén, Diêu Thần Chi liền chiều Lão Hà kỳ ánh mắt, Lão Hà hiểu ý, tiến lên mềm nhẹ cầm Tiểu hài từ tay, nhanh chóng ở bọn họ đầu ngón tay lấy huyết, tiếp theo lại làm Diêu Thần Chi ở hai cái trong chén cấp tích một giọt huyết. Hồ Tuy cầm chén đoan qua đi cho đại gia xem. Là thiếu gia, mọi người điểm mũi chân, dỗi trưởng cổ nhìn lại, thực mo liền nhìn hai giọt huyết chậm rãi dung ở bên nhau. Lúc này không biết là ai la lớn, xem a, huyết dung ở bên nhau. Đúng vậy, đúng vậy, huyết dung ở bên nhau. Hai tử đích đích sát sát giêu thiếu ra. Cũng có người vui sướng khi người gặp họa nhìn sắc mặt tái nhợt Phạm thị, nói, có người muốn xui xẻo. Phạm thị xoay người liền tưởng đi luôn. Đáng tiếc vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng bán hạ không có cho nàng cơ hội, tiểu cô nương giơ tay một chảo, nàng liền đánh một cái lao đảo, ngã xuống đất quăng ngã cái chổng vó. Muốn chạy Bán hạ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thiếu gia nhà ta nhưng nói, nhưng Phạm là vô khống nhà ta thiếu phu nhân người, hắn đều nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Các ngươi muốn thế nào? Phạm thị hỏi. Chúng ta không nghĩ như thế nào, chúng ta trừ bỏ tưởng cho đại gia một cái chân tướng ở ngoài, chúng ta còn muốn một cái công đạo. Ngươi ở sau lưng nói như vậy hám hại người khác nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể như vậy tính? Bán hạ không biết là cố ý, vẫn là vô tình. Chân về phía trước dịch vài bước, liền vững vàng dâm ở Phạm Thị làn bấy, làm nàng không trô nhưng trốn. Lại không phải ta một cái nói. Phạm Thị ngẩng đầu nhìn về phía đám người, không ít người liền tránh đi tầm mắt, thậm chí có người bắt đầu lặng lẽ rời đi. Hổ trượng, đừng làm người rời đi. Diêu thần chi tới tính tỉnh, lạnh như băng xương nhìn mọi người, nói, hôm nay ta cũng không phải phải vì khó đại gia, chỉ là... Ta luyến tiếp có người như vậy hãm hại nhà ta nương tử cùng hải tử. Nếu một người nam nhân, liền cái này đều có thể nhịn xuống nói, như vậy ta cho rằng, hắn không xem như một người nam nhân. Mà ta vừa lúc chính là một người nam nhân, cũng không phải một cái bất ức. Dứt lời, hắn ý bảo lệ thẩm cùng tây kim ngân đem hải tử ôm vào đi. Thái thị suy nghĩ một chút, cũng theo vào đối nhã tịch phòng. Việc này, nàng muốn hỏi một chút đối nhã tịch. Này hai đứa nhỏ nhất định là có chuyện gì gắt nàng. Những người đó từng tham dự thảo luận người, liền bắt đầu ngốc không được, nhưng lại đi không được, không khỏi âm thầm hận thượng phạm thị. Này hết thể đều do phạm thị, các nàng hoài nghi về hoài nghi, nhưng lại là không dám nói ra, bởi vì mọi người đều là chỉ vào diêu gia kiếm cơm ăn. Nói đến cùng, diêu gia cùng đố gia đối hoàn sơn thôn mỗi một người đều không tệ. Việc này là các nàng làm sai trường hợp liền rằng có ở nơi đó nhân tâm sợ hãi thả hối hận lúc này có người đứng dậy vẻ mặt xin lỗi đi đến diêu thần chi trước mặt diêu thiếu gia việc này ta cũng liền nghe lương tẩu tử nói lên chúng ta ở bên cạnh nói vài câu chúng ta cũng không có nói cái gì hãm hại người nói phạm thị phẫn nộ muốn lên cùng người nọ liều mạng nhưng nề hà làn váy bị bán hạ vững vàng đạp lên dưới chân nàng chỉ có trừng mắt nhương nhưu linh đối với người nọ quát lý nhưu gia Ngươi nhưng đừng nghị phiết đến sạch sẽ, sau đó đem sở hữu nước bẩn đều bắt đến ta trên người tới. Lý Ngưu ra sợ hãi ngắm Phạm Thị liếc mắt một cái, thấp thấp nói, ta nói đều là sự thật. Có rất nhiều người đều có thể làm chứng. Bán hạ không đợi Phạm Thị mở miệng, liền quét xem đám người, hỏi, còn có ai có thể làm chứng? Ta nói cho đại gia, nếu các ngươi không phải đầu sỏ gây tội, chúng ta có thể không so đo. Chúng ta chỉ là muốn biết. Rốt cuộc là cái nào bà ba hoa, ngày hôm qua ban đêm ăn vụn phân, miệng như vậy xú. Bán hạ ánh mắt trở tắt, tức khắc, lên quang phở ra, nàng nghiền ngẫm nhìn phạm thị, ngươi thật sự là không mặt mũi sống ở trên đời này. Nói xong, bán hạ liền quay đầu nhìn về phía lão hà, hà đại phu, vừa mới cấp thiếu gia cùng tiểu thiếu gia lấy máu nhận thân đồ vật lại chỉnh một chén lại đầy bái. Ta đảo muốn nhìn, ngốc sẽ nàng còn ở nói cái gì hảo thuyết. Chư nhục lương chính là lại xuẩn, hắn cũng nghe ra nơi này miêu nị. Hắn không đi xem phạm thị, hung tợn trừng mắt bán hạ, chỉ vào nàng, gàn từng chữ một, nếu sự tình không phải ngươi nói như vậy, ta đồng dạng sẽ không thiện bãi cam hưu. Một người nam nhân cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là mặt mũi cùng tự tôn. Làm cho toàn thôn người mặt, hắn ném không dậy nổi người này, nhưng nam nhân tự tôn lại làm hắn muốn lập tức điều tra rõ việc này. Nghe vậy, phạm thị đầu ầm ầm vang lên. Bị nổ thành một nồi cháo, nàng vội vàng duỗi tay đi kéo chư nhục lương góp gáo, đương ra, ngươi không thể tin tưởng nàng A. Chư nhục lương nhanh chóng tránh ra, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn lương xuân hoa. Việc này là thật là giả, hắn thực mô liền có thể có kết luận. Đám người ở Mỹ, đoàn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ta, châu đầu ghẹt hai. Rõ ràng chính là Phạm Thị bịa đặt sinh sự, đoàn người cho rằng này lục vương bắt là diêu thần chi. Nhưng hiện tại tình huống lại là nghịch phản, Phạm Thị trực tiếp liền nhóm lửa tự thiêu. Lương Xuân Hoa bị Trư nhục lương nhìn đến đánh rùng mình, nàng tối lâu đứng, bất an rảo xuống tay luộc, thấp thấp đều, cha, ngươi cũng không thể không tin lương. Nữ nhi, Nữ nhi, Trư nhục lương nhìn nàng bộ dáng trong lòng cũng là khó chịu, dù sao cũng là thiệt tình đau mười mấy năm quê nữ, nhưng việc này nói ra, liền không thể không chưng cứ có sức thuyết phục trong sạch, chỉ có nghiệp qua. Chân tướng cũng liền đại bạch. Xuân hoa, việc này thực mô liền có thể cho ngươi nương cùng ngươi một cái trong sạch, ngươi thả từ từ. Bán hạ cười nhạt nhìn hắn, khoe miệng phi dương. Trong sạch, hiện thực luôn là tàn khốc. Hồ Tuy bị chư nhục lương đẩy một phen, trong lòng có khí, thấy Lao Hà đi điều nước thuốc, lập tức liền cau mày quắc mắt đối chư nhục lương sặc thanh nói, đợi lát nữa ngươi nhưng đừng khóc. Nói xong, hắn liền đi vào đem nước thuốc bưng ra tới. Đứng ở chư nhục lương trước mặt, cười như không cười nhìn hắn. Đến đây đi. Thật sự nhìn trong chén thủy, chư nhục lương lại có chút do dự, hắn dụ mắt nhìn về phía trên mặt đất Phạm thị, Phạm thị đầy mặt là nước mắt nhìn hắn, "Đương gia, ngươi như vậy chính là không tin ta sao? Ngươi như vậy liền tính là còn ta trong sạch, ta sợ là cũng vô pháp lại cùng ngươi quá đi xuống. Bởi vì, tương so với người ngoài, ngươi đối ta tín nhiệm căn bản là không có." Cha Mẹ ta nói không có việc gì. Ngươi như thế nào làm thân nhân đau, làm người xấu cười đâu. Việc này ngươi một khi làm, mặc kệ kết cục như thế nào, sợ là cũng sẽ thương cập ngươi cùng nương cảm tình. Nữ nhi tin tưởng mẫu thân, nàng nhất định sẽ không làm đối không tra sự tình. Cha có thể nào bằng người khác nói mấy câu, liền không mà ngươi cùng nương chi gian nhiều năm phu thê cảm tình đâu. Lương xuân hoa nghẹn nào mở miệng. Chư nhục lương lại làm sao không rõ đạo lý này nhưng tên đã trên dây không thể không phát diêu thần chi nhìn chư nhục lương trên mặt do dự liền nhàn nhạt vô về chính mình vừa mới lấy máu ngón tay lạnh lạnh nói một người nam nhân cái gì đều không sợ liền sợ thành lục vương bát mà không tự biết một người nam nhân cái gì đều nhẫn nhẫn chính là không thể nhẫn bị người ở sau lưng chỉ điểm sự tình có rồi kết quả tự nhiên so cứ như vậy là một cây thứ đâm vào trong lòng hiếu thắng đỗ viễn nghiên không có hề răng Đối với Phạm Thị, hắn cũng là không thể nhịn được nữa. Trong đám người có rất nhiều hài tử, mục Thanh biết kế tiếp sự tình, không thích hợp có bọn nhỏ ở đây, liền đối với trong đám người bọn nhỏ, nói, nên là thời điểm đi học đường, bọn nhỏ đều tùy ta cùng đi tư thuộc đi. Không ít gia trưởng cũng biết đạo lý này, lập tức liền thúc giục bọn nhỏ đi theo mục Thanh rời đi. Lý Tử Kiệt bước chân chân chờ, đi rồi vài bước liền ngừng lại, Lý Tử Kiệt, ngươi còn không đi. Đỗ Nhã Lan nhìn hắn, hỏi, mắt sóng khẽ nhúc nhích, Lý Tử Kiệt đột nhiên xoay người đi đến Diêu Thần mặt trước, dương mắt nhìn hắn, nói, "Diêu thiếu gia, lần trước ta nói những lời này đó, tất cả đều là nàng nói cho ta." Dứt lời, hắn giơ tay chỉ vào trên mặt đất Phạm Thị. Mục Thanh dừng bước chân, mày nhíu chặt, quay đầu hướng về phía Lý Tử Kiệt, hô, "Lý Tử Kiệt, nên đi học đường." Xem ra Phạm Thị thật sự là không nên đồng tình. Diêu thần chi rũi tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi đi đi. Đại nhân sự tình, các ngươi tiểu hải tử đừng thấm cùng. Hảo! Lý tử kiệt xoay người rời đi. Đám người lại nổ tung nổi, diêu thần chi nhìn về phía vẻ mặt trử sắc trư nhục lương. Nhàn nhạt nói, nếu đã chứng minh rồi nhà ta nương tử trong sạch, nhà ta hải tử là ruột thịt, ta tưởng cũng sẽ không lại có cái gì lời đồn. Các ngươi liền trở về đi. Hắn chiều mọi người vây vây tay. Xoay người liền hướng trong viện đi đến. Bán hạ cùng hồ tuy hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn như thế nào có thể như vậy liền tính. Mọi người cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, vừa mới hắn không phải nói, nếu có người vu khống đối nhã tịch nói, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu sao. Nhưng hiện tại như thế nào liền tính đâu. Diêu thần chi bước chân phong thả, nhìn bóng dáng liền cảm thấy có chút yếu đuối mong manh, Lão hạ vội vàng đuổi theo, nâng hắn, ngựa khí vui mừng nói, thiếu gia. Hiện giờ đã chứng minh hết thể đều là lời đồn, về sau chúng ta tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, còn có thiếu phu nhân liền có thể đường đường chính chính lập với người trước. Mà ngươi cũng là giống nhau, lại không cần bị người ở sau lưng chê cười. lão hà thanh âm không lớn, nhưng là lại như cũ rõ ràng truyền tới mọi người trong hai. Diêu thần chi cười cười, không nói gì. hắn khỏe miệng cong cong, hát mâu trung lập lệ tính kê tinh quang, âm thầm ở trong lòng đếm đếm. Còn chưa đếm tới mười, hắn liền chợt ngừng hạ bước chân. Chư nhục lương quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Hắn khỏe miệng tươi cười liền càng đậm. Phạm thị, này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Lao hà nói ở chư nhục lương lên đỉnh đầu nổ tung, hắn đông nhiên bừng tỉnh, trong lòng lập tức liền có quyết định. Đúng vậy, nếu hắn lần này bất lực chứng hết thảy, kia hắn từ nay về sau liền sẽ trở thành người khác trà dư tiểu hậu cười liêu. Hắn phút chốc nắm lên lương xuân hoa tay. Cha lương Xuân Hoa kinh ngạc hô, đầu ngón tay bị chập một chút, một giọt huyết liền tích vào hồ tùy bưng trong chén. Xuân Hoa, ngươi yên tâm. Cha lập tức liền có thể chứng minh hết thảy, cha không nghĩ ngươi về sau bị người ở sau lưng ngờ vực. Chư nhục lương nói xong, dùng vừa mới kia đem tiểu đao gai nhọn một chút đầu ngón tay, một giọt tròn trịa huyết châu liền tích vào trong chén. Không cần phạm thị trơ mắt nhìn chư nhục lương huyết tích nhập trong chén, tâm loạn như ma, nàng cúi đầu trên mặt đất. Đầu chống lạnh băng mặt đất, như cá chết cũng không nhúc nhích. Mọi người duỗi trưởng cổ nhìn lại, chứ nhục lương càng là một đôi mắt chừng như lưu linh, không chớp mắt nhìn trong chén kia hai giọt thật lâu đều không có muốn dung hợp ở bên nhau huyết. Hắn sắc mặt dần dần tái nhợt, Đỗ viễn nghiên nhìn có chút không đành lòng, liền quay mặt đi. Hắn bất đồng tình phạm thị, thậm chí cảm thấy nàng là ác nhân tao báo ứng, nhưng chứ nhục lương lại là làm người đồng tình. Mọi người nhìn trong chén thật lâu không dung hợp ở bên nhau huyết, đều là im miệng không nói xuống dưới. Sự thật bại ở trước mắt, mà này đó lại là nhân ra ra sự, bọn họ ai cũng không dám ở ngay lúc này, nhiều lời một câu. Cổ văn thanh nghĩ đến chính mình, lại nghĩ đến ở chính mình dẫn rất hạ, hoàn sơn thôn ở hướng không tốt phương hướng phát triển, hắn thẹn trong lòng. Chính mình thôn trưởng này a, chân chính là cái vô dụng, lập tức hắn liền sinh tự bãi thôn trưởng ý niệm. Chư nhục lương gian nan há mổm, lại phát hiện hết hầu khô cạn rụng nước, một chữ cũng nói không nên lời. Thân thể lung lay sắp đổ, một cái liền hai ba trăm cân heo đều nhẹ nhàng khiêng động hắn tử, giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt, dưới chân vô lực, hắn cay chán gân xanh bính khởi, xích mắt như đồ. Lương Xuân Hoa lo lắng dôi tay đi dịu hắn, lại bị hắn đột nhiên dùng sức đẩy ra, ngươi đừng chạm vào ta. Cổ văn thanh thấy thế, hơi không thể thấy lắc đầu. Hướng về phía các thôn dân phất tay, nói, đoàn người đều về đi, nên thượng dược viên làm việc liền đi làm việc, nên về nhà làm việc liền làm việc đi. Tuy là có người tưởng lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng cũng biết không nên dẫm nhân ra chỗ đau, liền tan. Bán hạ buông lỏng ra chân, lạnh lùng về phòng đi. Nàng mục đích đã đặt tới, không cần lưu lại. Diêu thần chi nhẹ nhàng đối một bên lão hà, nói, lão hà, chúng ta về phòng đi. Sự tình liền phát sinh ở nhà mình cửa, đồ viễn nghiên tự nhiên không co rời đi, hắn đứng ở chư nhục lương bên người, liền sợ chư nhục lương sẽ nhịn không được ham sát phạm thị, lương huynh đệ, ngươi trước bình tĩnh một chút, việc này nghe một chút tẩu tử nói như thế nào. Ha ha ha, chư nhục lương ngửa mặt lên trời cười to, cười cười nước mắt đều rơi xuống, hắn một phen hủy diệt nước mắt, túi đầu mắt lạnh nhìn phạm thị, ánh mắt thanh lanh không gợn sóng, đông chốc dùng sức hướng phạm thị trên người đá vào. Tiện nhân, ta đối đại ngươi không hảo sao? Ta cũng chỉ kém không đem tâm móc ra tới cấp ngươi, ngươi thế nhưng như vậy lại ta. Ô ô ô Phạm Thỉ vỗ về ngực không dám kêu lên đau đớn, thấp khóc túi đầu. Lương Xuân Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, thấy Chư Nhục Lương còn muốn đi đá, nàng vội vàng bắt được hắn tay, bị thương thấp khóc, nước mắt phác rào mà rơi, "Cha, nhất nhật phu thê Bách Nhật Ân, ngươi đừng như vậy." Nhất nhật phu thê Bách Nhật Ân Chư nhục lương tự dễ cười, duỗi tay một chút một chút bẻ ra lương Xuân Hoa ngón tay, nếu là nàng niệm cập phu thê cảm tình, nàng lại như thế nào sẽ như vậy đối ta? Xuân Hoa, ngày mai bắt đầu, ngươi liền tùy ngươi nương hồi người cứu cứu ra đi chủ đi. Phạm Thị đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn chư nhục lương, khỏe miệng hấp hấp, ngươi, ngươi nói cái gì? Chư nhục lương không để ý tới nàng, thẳng nhìn về phía cổ văn thanh, thôn trưởng. Ngươi cho ta làm cái chứng kiến, ta muốn hưu thê. Hưu thê. Phạm thị suy sụp quỳ dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy thiên đều sập xuống. Hắn cư nhiên muốn hưu thê. Lương Xuân Hoa bị sợ hãi, phát thông một tiếng liền quỳ gối chư nhục lương trước mặt. Cha, ngàn vạn không cần a. Thê tâm liệt phế khóc đều, nan nỉ. Chư nhục lương quay mặt đi, Xuân Hoa, về sau liền chiếu cố hảo ngươi nương. Nói xong, hắn xoay người liền đi cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất Phạm Thị liếc mắt một cái. Phạm Thị bỗng dưng ngẩng đầu nhìn, lại chỉ nhìn đến chư nhục lương kiên quyết rời đi bóng dáng. Lương huynh đệ Đỗ viễn nghiên không yên tâm, liền đuổi theo, chúng ta đi thôn trưởng trong nhà uống một hồi đi. Chư nhục lương gật gật đầu. Cổ văn thanh liền đối một bên lương Xuân Hoa cùng Phạm Thị, nói, các ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi khuyên nhủ hắn. Xuân Hoa, chiếu cố hảo ngươi nương. Cảm ơn thôn trưởng. Lương Xuân Hoa lau nước mắt, thương tâm gật đầu. Ai cổ văn thanh thật mạnh thở dài một hơi, xoay người rời đi. Việc này, ai, người khác lại nói như thế nào đến thanh. Lương Xuân Hoa đưa mắt nhìn đỗ ra, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, xoay người lại đỡ Phạm Thị. Nương, ta đỡ ngươi về trước ra đi, thôn trưởng nhất định sẽ khuyên trà, ngươi cứ yên tâm đi. Phạm Thị chậm rãi đứng dậy, trên mặt nước mắt chưa khô, nàng thật sâu hít một hơi. Lại là vẫn rắc tức giận ở ngực quay cuồng. Này hết thể đều do cái kia bán hạ, cái kia tiện nha đầu, nàng hôm nay chính là chết, cũng không cần buông tha nàng. Nương, người muốn đi đâu? Lương Xuân Hoa nhìn Phạm Thị nổi giận đùng đùng vào đỗ ra sân, vội vàng đuổi theo đi vào, Phạm Thị tĩnh tĩnh nàng là biết đến, xì hơi khi, kia chính là người cùng vật không một không tao hương. Quả nhiên! Phạm Thị vào sân liền nhìn kia hồng lụa mang phiêu phiêu uyên ương đằng dàn trồng hoa trong chốc lát, sau đó bốn phía quét xem, cầm gốc tưởng treo lưỡi hái, nàng liền chạy tới đối với uyên ương đằng chém lung tung một hồi. Trong phòng mọi người nghe được trong viện dị vang, sôi nổi chạy ra tới, bán hạ ra tới khi với lúc nhìn đến Phạm Thị đem uyên ương đằng căn chặt đứt, nếu không phải bốn phía có chút cái giá chống, tin tưởng dàn trồng hoa đã nổ lớn ngã xuống. Phạm Thị. Ngươi đang làm cái gì? Nàng thả người qua đi, dùng sức nắm chặt Phạm Thị tay, lười hái đương một tiếng rơi xuống đất, Phạm Thị ăn đau, nha nha thẳng kề, giết người, mau tới người à, muốn giết người. Trời bác! Bán hạ trực tiếp điểm nàng á huyệt, Lương Xuân Hoa liền phải xông lên tìm bán hạ liều mạng, bán hạ quát, ngươi tới, ta làm ngươi trở thành người gỗ. Ách! Lương Xuân Hoa hoảng sợ, đứng bất động. Bán hạ liền điểm Phạm Thị cái chán, máng. Ngươi thật là không có việc gì tự tìm ngược, chính mình làm nhiều như vậy xấu xa sự, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau sao. Đến lúc này, ngươi còn dám như thế kiêu ngạo, ngươi tin hay không ta trực tiếp đem ngươi chụp trên mặt đất ra không được. Phạm thị bộ mặt vặn vẹo, ánh mắt ú lánh, kêu biểu tình như là hận không thể đem bán hạ ăn sống rồi giống nhau. Lương Xuân Hoa nghe bán hạ như vậy mắng chính mình nương, chính là lại sợ bán hạ, cũng nhịn không được ra tiếng giữ gìn, bán hạ. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy nương? Ta nương bị ngươi làm hại thảm như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao? Chê cười. Hiện tại là ta tìm nàng phiền phải sao? Lương Xuân Hoa, ngươi cũng đừng quên, rốt cuộc là ai gây chuyện khắp nơi thị phi? Là ai sau lưng bôi nhọ người khác? Lại là ai làm nhận không ra người sự tình? Nàng có thể trách ta sao? Ngươi nói chuyện thật đúng là buồn cười, chẳng lẽ mười mấy năm trước là ta buộc nàng đi trộm người sao? Phần 80. Bán hạ cười lạnh bài tiếng, mỏ nhọn lợi phản bác. Lương Xuân Hoa bị bán hạ như vậy vừa nói, tức khắc vô ngữ. Thai thị đi đến giàn trồng hoa hạ, nhìn kia bị chặt đứt tuyên ương đằng, nước mắt liền phác rào phác rào đi xuống rớt. Đây là nàng cùng đỗ viễn nghiên đem cái này ra kiến thành lúc sau liền gieo, đã có mười mấy năm. Ở cái này giàn trồng hoa hạ, có nàng cùng đỗ viễn nghiên hoạn nạn ngừng đỡ chuyện xưa, có bọn họ người một nhà ấm áp ở chung Hồi ức. Hiện giờ nhìn nó bị chặt đứt, nghĩ đến nó từ ngày mai bắt đầu liền sẽ chậm rãi lá rụng, chết héo, nàng nước mắt liền không ngừng đi xuống rớt. Bán Hạ nhìn Thai thị liếc mắt một cái, giơ lên tay liền hướng Phạm thị trên mặt phiến đi. Bạch bạch bạch vài cái, Phạm thị khóe miệng đều bị đánh vỡ, tràn ra tơ máu, khuôn mặt sưng đỏ, năm cái dấu ngón tay rõ ràng khắc ở mặt trên, thoạt nhìn có điểm nhìn thấy ghê người. Dừng tay, Lương Xuân Hoa vọt qua đi, hộ ở Phạm thị trước mặt, Tính. Không chém đều chém, ta lại loại một gốc cây là được. Thai thị hồng hốc mắt ngăn cản bán hạ. Cây kim ngân cùng tàng chi cũng là không thể nhịn được nữa, ác thanh ác khí một nửa hạ, nói, bán hạ, chúng ta kéo nàng đi gặp thôn trưởng, này giàn trồng hoa cũng không thể liền như vậy tính. Hảo. Ba cái nha đầu cùng thù hy khí, giá phạm thị liền hướng bên ngoài đi đến. Lệ thẩm cũng không ngăn cản, đối với loại này chết không biết sửa người. Xem ra là vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ trọng. Lương Xuân Hoa liền gắt gao đi theo, sợ các nàng ba người trên đường lại lấy Phạm Thị xì hơi. Lệ Nương, ngươi xem các nàng thai thị có chút lo lắng, việc này nếu là đem Phạm Thị bức tử nhưng như thế nào cho phải. Lệ Thẩm liền huề quá tay nàng, chấn ăn nói, không có việc gì. Loại người này sợ nhất chính là chết. Chính là đỗ đại tẩu tử, chúng ta vào nhà đi. Ngươi không phải có chuyện muốn hỏi thiếu phu nhân sao? Lệ thẩm tách ra đề tài, lôi kéo Thái Thị liền hướng Đỗ Nhã Tịch trong phòng đi. Vào phòng, Đỗ Nhã Tịch liền hỏi: nương, xảy ra chuyện gì? Thái Thị hồng hốc mắt nói: Ngươi lương đại thẩm đem nhà ta khuyên lương đẳng cấp chém, chém. Đỗ Nhã Tịch căm giận nói: Tính xấu không đổi, nàng cư nhiên còn đem khí hướng nhà chúng ta giải, xem ra nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kia ba cái nha đầu đem nàng áp đến thôn trưởng đi nơi nào rồi, nàng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Lệ Thẩm pha trà lại đây, Thái thị tiếp nhận trà, nhẹ hạ một ngụm, do dự một chút liền ngước mắt nhìn về phía Đô Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi lập tức liền minh bạch nàng muốn biết cái gì, thật sâu nhìn thoáng qua Đô Nhã Tịch, sau đó nhìn về phía Thái thị, "Nương, ta biết người muốn hỏi cái gì. Về ta cùng Nhã Tịch sự tình, Kỳ thật cũng không phải răm ba câu liền nói đến thành, tóm lại, thần khả năng sống tới ngày nay tất cả đều là bởi vì Nhã Tịch, nếu không có nàng, thần chi có lẽ đã sớm không ở người này thế. Đến nỗi vô ưu cùng vô lự, bọn họ tuyệt đối là thần chi cùng Nhã Tịch cốt nhục, Thỉnh Nương không cần lại lo lắng. Này, Nương, việc này nói ra thì rất dài, nhưng ta cùng thần chi thật là yêu nhau, Thỉnh Nương tin tưởng chúng ta. Đỗ Nhã Tịch phụ hợp khuyên giải an ủi thai thị. Thai thị suy nghĩ một chút, nước mắt rôi tay rắt quá đôi nhã tịch tay, bao ở lòng bàn tay, an ủi nhìn trước mắt một đôi bích nhân, cảm khái và đoan, nhã tịch, trước kia đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, này hết thể đều không quan trọng, quan trọng là các ngươi hạnh phúc, như vậy ta và ngươi cha liền an tâm rồi. Nương, ngươi thật tốt. Nhã tịch nhào vào Thai thị trong lòng ngực, cảm động đến nước mắt doanh trọng. Thai thị sùng nịch vỗ về đối nhã tịch, đáy mắt lóe lệ quang đứa nhỏ đóc, trong thiên hạ cái nào làm nương người không hy vọng nhi nữ hạnh phúc? Nàng dứt lời liền chiều diêu thần chi với tay, rồi tay tiếp nhận diêu thần chi, đem đũa nhã tịch tay gác ở diêu thần chi trong tay. Thần chi, nương vẫn luôn muốn làm một sự kiện, vẫn luôn tưởng chính thức nghiêm túc đem nhã tịch giao cho trong tay của ngươi. Hiện giờ nhìn các ngươi vì lẫn nhau, yên lặng trả giá, dụng tâm giữ gìn đối phương, nương trong lòng thực vui mừng, cũng thực cảm động. Thai thị gắt gao nhìn Diêu Thần Chi, Nhã Tịch liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý, cả đời đều đối nàng hảo. Thỉnh Nương yên tâm, Thần Chi tại đây thể, cuộc đời này định không phụ Nhã Tịch. Từ nay về sau, nàng cùng hài Tử chính là Thần Chi sinh mệnh, Thần Chi nhất chắc chắn lấy mệnh tương hộ. Nếu Thần Chi co vi này thể, định đem trời chu đất diệt, ngũ lôi hoành đỉnh. Diêu Thần Chi lập tức nhấc tay thể, hảo hảo hảo. Nương tin tưởng ngươi. Thái thị khởi tay, cười hủy diệt khỏe mắt nhân cảm động mà lưu nước mắt, ta đây liền đi ra ngoài cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa. Ta cũng đi hỗ trợ. Lệ thẩm vội vàng theo đi ra ngoài. Cổ gia, nhà chính. Cổ văn thanh cầm mấy đản nhà mình nước rượu, lại tự mình tiến phòng bếp xào mấy cái tiểu thái, một đĩa lộ phộng. Lưu Quế Hương đi đến, đi thẳng vào vấn đề hỏi, đương, gia, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là kia xuân hoa cũng không phải lương gia cốt đủ. Cổ văn thanh thở dài một hơi, như vậy sổ sách lung tung, chính hắn cũng trải qua quá, cũng coi như không rõ quá, tự nhiên biết này trong đó thống khổ. Lưu Quế Hương nhíu mày, kia phạm thị chính miệng thừa nhận. Lấy máu nhận thân, huyết dung không đến một khối đi. Cổ văn thanh buông trong tay đồ vật, huề quá lưu Quế Hương tay, không khỏi cảm khái. Quế Hương, ngươi thật tốt. Ta làm không ít thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cảm ơn ngươi trước sau bồi ở ta bên người, cảm ơn ngươi chưa bao giờ từ bỏ qua ta." Lưu Quế hương mặt không khỏi đỏ, hồi nắm lấy cổ Văn Thanh tay, nói: "Đương ra, nếu trước kia ta hiểu chuyện một chút, hoặc là ta có thể nhiều đứng ở ngươi lập trường đi lên đối đại thủy ý, có lẽ chúng ta ba người có thể thực tốt ở tại cùng cái dưới mái hiên. Đều là ta quá keo kiệt, ngạnh sinh sinh làm chúng ta ba người đều khổ hơn phân nửa đời. Đã trải qua nhiều như vậy, Lại đã trải qua ác bệnh tra tấn, Lưu Quế Hương đối nhân sinh nhưng thật ra nhìn thấu rất nhiều, cũng lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Cảm ơn ngươi. Quế Hương, hiện giờ có thể được đến ngươi này một phen lời nói, nghe thành đã thực cảm ơn. Tin tưởng thủy y nếu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm tạ ngươi rộng lượng. Lưu Quế Hương lắc đầu, nhìn cổ văn thanh, nói, kia lương huynh đệ có hay không nói làm sao bây giờ. Hắn làm ta làm chứng kiến, hắn muốn lưu thề. Hưu thê. Đối. Ra chuyện như vậy, đại khái là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được đi. Cổ Văn Thanh cảm thấy việc này thực khó giải quyết, nếu đổi là trước đây, kia hắn là nhất định phải khai từ đường thẩm phạm thị. Nữ tử không giữ phụ đạo, kia chính là muốn ở vào cực hình, nhưng đã trải qua triệu thị sự tình lúc sau, hắn nhưng thật ra rốt cuộc làm không ra như vậy xử phạt tới. Nói đến cùng, nếu thật muốn phạt này một loại người... Kia chính mình cùng triệu thị chính là đầu một đôi. Hiện giờ triệu thị đã không ở nhân thế, hắn không nghĩ nhắc lại việc này, làm nàng ở dưới chín suối còn phải bị người chỉ chỉ trò trò. Chứng kiến việc này, hắn không muốn làm, thôn trưởng, hắn cũng không nghĩ lại làm đi xuống. Quế hương, ta không muốn làm thôn trưởng, ta chỉ nghĩ ở dược viên làm quản sự, nửa đời sau liền thủ ngươi bình bình đạm đạm qua sông. Lưu Quế hương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong trí nhớ. Hắn đối thôn trưởng vị trí này chính là thực ham thích, như thế nào hiện tại liền sinh không làm thôn trưởng tâm tư? Đương gia, ngươi là bởi vì thú ý. Cổ văn thanh lắc đầu, này thân bất chính, sao tạo ảnh? Ta là thật sự mệt mỏi, chỉ nghĩ thủ cái này ra, sống yên ổn sinh hoạt. Lưu Quế Hương thật sâu nhìn hắn một cái, cười nói, quyết định của ngươi, ta đều duy trì. Bất quá, lần này chứng kiến, ta thật sự không hy vọng ngươi làm, cổ nhân có ngôn. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn nhân. Việc này, vẫn là làm cho bọn họ chính mình xử lý đi, chúng ta người ngoài không tiện đúng tay. Ta chính là ý tứ này, ta cổ văn thanh nói còn chưa nói xong, bên ngoài liền vang lên bán hạ thanh âm, hắn không khỏi những mày, nâng bước liền ra phòng bếp, hướng nhà chính đi đến. Lưu Quế Hương bưng trên bệ bếp đồ ăn, cũng tùy đi ra ngoài. Bán hạ, đây là có chuyện gì? Đỗ Viễn nghiên nhìn thoáng qua thái thị liền hỏi ba cái nổi giận đùng đùng nha đầu. Chư nhục lương túi đầu uống rượu, cũng không đi xem phạm thị. Lương Xuân Hoa nhìn, vội vàng gọi một tiếng, cha, ngươi mau cứu cứu ta nương đi. Cổ văn thanh thấy chư nhục lương không nói lời nào, lại thấy phạm thị bộ mặt dữ tợn đến tựa như người gô giống nhau nói không nên lời lời nói. liền hỏi, đại chất nữ, ngươi nương đây là làm sao vậy? Các nàng, các nàng ở ta nương trên người điểm một chút. Ta nương cứ như vậy nói không ra lời, ta cũng không biết là làm sao vậy. Lương Xuân Hoa thấy Trư nhục lương như thế lạnh nhạc, trong lòng khổ sở, nghẹn ngào nói xong khi, đã là rơi lệ đầy mặt. Trư nhục lương nằm chén rượu tay một đốn, ngay sau đó liền ngửa đầu một ngụm uống xong ly chung rượu. Đỗ viễn nghiên biết bán hạ các nàng sẽ không không duyên cớ vô cớ cứ như vậy đối người, nhất định là phạm thị làm chuyện gì, bằng không cũng sẽ không làm các nàng ba cái nổi giận đùng đùng áp người tới nơi này. Hắn nhìn Bán Hạ, nói: "Bán Hạ, giải nàng huyết đạo, đã xảy ra sự tình gì liền mặt đối mặt nói rõ ràng đi." "Là, thông gia láo gia." Bán Hạ gật đầu, nhanh chóng ở phạm thị trên người điểm một chút. Phạm thị được đến tự do sau liền hé miệng lập tức liền gào lên: "Thôn trưởng, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ngươi nhìn một cái này mấy cái tiểu đệ đề tử đều đem ta đánh thành bộ dạng gì?" "Ô ô ô." "Các nàng đầu tiên là vu không ta." sau lại đánh ta, các nàng đây là muốn đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ à? Chư nhục lương cuối cùng là ngước mắt triều phạm thị nhìn lại, thấy nàng mặt sưng phù như hồng màn đầu, đầy mặt là nước mắt, nói không nên lời chật vẩn, trong lòng lại là không khỏi chịu một chút. Cuối cùng là phu thêm một hồi à? Chính là tưởng tượng đến nàng có chính mình làm những cái đó sự tình, nghĩ đến chính mình vẫn luôn thế nam nhân khắc dưỡng nữ nhi, vẫn luôn đem người khác nữ nhi trở thành bảo giống nhau phủng ở lòng bàn tay. Hắn liền đau đến vô pháp hô hấp, như là có một phen lưới dao sắc bén một chút một chút cắt trên người hắn thịt. Huyết sắc sung tiến trong mắt, huyết mắt đỏ đậm, chư nhục lương giận không thể át vô án dựng lên, chỉ vào phạm thị liền rồng mắng, vô khống. Chứng cứ đều bãi ở trước mắt, ngươi còn có mặt mũi nói là vô khống. Phạm Kiếm Hồng, nếu ngươi còn có như vậy một chút ít cảm thấy thẹn cảm, ngươi liền không nên như thế không biết hối cải Ngươi không chê mất mặt. Ta đều cảm thấy không chỗ dung thân. Ngươi phạm thị vi lăng, ngay sau đó như tạc mau gà mái giả, lương đại hàn, ngươi đừng cho là ta nhiều có hiếm lạ ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, ngươi muốn hưu thê có phải hay không. Có thể a, chỉ cần ngươi không sợ nhà ta huynh đệ tới cửa. Ha ha ha. Trư nhục lương cười to. Lương Xuân Hoa ngây ngốc đứng, không nghĩ ra phạm thị làm gì muốn nói như vậy. Này không phải không thể nghi ngờ đem chính mình đường lui đều chặt đứt sao? Cổ Văn Thanh đau đầu cực kỳ. Việc này càng ngày càng lý không rõ, cái nào nam nhân đương lục vương bắt lúc sau, còn bị bà nương như thế đe dọa, còn có thể hồi tâm chuyển ý. Không có khả năng có như vậy nam nhân. Phạm Thị thật là xuẩn cực kỳ. Lúc này, nếu nàng hảo hảo nhận sai, hoặc là nói ra nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có lẽ... Chư Nhục Lương còn có hồi tâm chuyển ý khả năng tính. Chính là, hiện tại, thật sự một chút khả năng tính đều sẽ không có. Bán hạ, Tây Kim Ngân, Tăng Chi nhìn lắc đầu, nghi thầm, này thủ tựa hồ không cần chính mình báo, chờ xem diễn liền thành. Phạm Thị ngơ ngác nhìn cười đến thở hổn hển Chư Nhục Lương, hảo sau một lúc lâu, Chư Nhục Lương mới ngừng lại được, vô vô ngực, nhìn chầm chầm vào nàng, nói, đi thôi. Ngươi đi tìm nhà ngươi huynh đệ đều mời đi theo. Vừa lúc chúng ta đem việc này đều nói rõ ràng. Phạm Kiếm Hồng, chúng ta lại vô khả năng. Nói xong, hắn liền nhìn về phía lương Xuân Hoa. Xuân Hoa, ngươi trở về thu thập đồ vật, các ngươi hôm nay liền rời đi, ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi. Ba ngày sau, các ngươi chính là không tới cửa, ta cũng sẽ tự mình mang theo hưu thư đi. Trước kia, vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là ngang ngược vô lý, hiện tại mới bi ai phát hiện, người này là như vậy vô sỉ. Hắn thật là không đáng nàng hiếm lạ. Bởi vì, hắn không thể chịu đựng được sự thật này. Cha lương Xuân Hoa sợ hãi hô một câu. Chư nhục lương không cần sở động, bỏ qua một bên mắt không đi xem nàng, vệ vải phất tay, đi thôi. Đừng ở trước mắt hoảng, miễn bản tỉnh ta chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, cũng đừng làm cho ta thời khắc cảm thấy chính mình chính là một cái đại ngu nốc. Thâm như cho tàn, chư nhục lương ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Phạm thị thấy hắn như thế. Thở phì phì lôi kéo lương Xuân Hoa rời đi, trước khi đi còn đoán hận nói, lương đại hàn, ngươi cũng không nên hối hận. Hối hận? Chư nhục lương âm thầm ở trong lòng nói một câu, không còn có so cưới ngươi càng làm cho ta hối hận sự tình. Đứng lại! Bán hạ huống ở phạm thị, như thế nào hiện tại liền tưởng rời đi? Ngươi có phải hay không quên mất một việc? Ngươi đem kia về lương đằng chặt đức, chẳng lẽ cứ như vậy không có việc gì sao? Cái gì? Nàng đem huyên ương đằng chặt đức. đỗ viễn nghiên cho mày. tây kim ngân cùng tàng chi gật gật đầu. Trong đầu xẹt qua thai thị rơi lệ bộ dáng. Nói vậy kia một gốc cây huyên ương đằng đối đỗ ra ý nghĩa bất phàm đi. Làm nàng lăn. Ta tới bồi. Ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Không nghĩ lại nghe được nàng thanh âm. Chư nhục lương lạnh giọng quát. đỗ viễn nghiên liền chiều bán hạ các nàng xua xua tay. Các người đi về trước đi. Nơi này không có việc gì. Là... Thông ra láo ra. Ba cái nha hoàng triều đố viễn nghiên hành lễ, xoay người rời đi. Bán hạ lướt qua phạm thị khi, nhịn không được dùng sức dầm chân, tiến đến nàng bên thai lớn tiếng hừ một chút, sợ tới mức phạm thị không khỏi nhảy dựng lên. Ha ha ha bán hạ cười nên ngang mà đi, tức giận đến phạm thị nghiến răng nghiến lợi. Phạm thị vỗ ngực, giết người trừng mắt bán hạ kiêu ngạo bóng dáng. Lương Xuân Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua buồn đầu uống rượu chư nhục lương liếc mắt một cái. Sam Phạm Thị Tây, nói, Nương, chúng ta đi thôi. Thứ nay về sau, Hoàng Sơn Thôn liền không còn có nàng ra. Nước mắt rơi như mưa, Lương Xuân Hoa trong lòng lại đau lại liên tiếp. Khóc cái gì khóc? Hắn lại không phải cha người. Phạm Thị gầm nhẹ, Lương Xuân Hoa thấp khóc, chư nhục Lương trong tay chén rượu bằng một tiếng nát, mảnh nhỏ cắt qua bàn tay, huyết một giọt một giọt tích ở trên mặt bàn. Cổ Văn Thanh cùng đỗ viễn nghiên đồng thời kinh hô, Lương huynh đệ, Người mau buông tay. Lương Xuân Hoa phải về đầu đi xem, Phạm Thị lại là tốn nàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lương huynh đệ, người trước buông ra tay, đừng làm cho mảnh nhỏ dính vào thịt. Cổ văn thanh dối tay đi bẻ chư nhục lương tay, nhưng hắn bản tay gắt gao nắm chặt, như thế nào đều không thể bẻ ra. Cổ văn thanh gấp đến độ đến không được, vội vàng nước mắt nhìn về phía đồ viên nghiên, hướng hắn cầu cứu. Lương huynh đệ, người trong lòng khó chịu, chúng ta đều biết. Ngươi vị như vậy một người mà thương tổn chính mình, ngươi đáng ra sao? Ngươi buông ra tay, ta trước giúp ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, sau đó, ta cùng thôn trưởng cùng nhau đổi ngươi uống rượu như thế nào. Đỗ Viễn Nghiên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Khởi điểm, Trư Nhục Lương nghe không tiếng khuyên, không giao động. Sau lại, ở Đỗ Viễn Nghiên không ngừng khuyên bảo hạ, hắn rốt cuộc buông ra tay, một đại nam nhân gào khóc. Làm người nhìn chua xót không thôi. Đỗ gia Đỗ Nhã Tịch nhìn từ cổ ra trở về Tang Chi cùng cây Kim Ngân, hỏi: Bán hạ đâu? Nàng lo lắng Phạm Thị chó cùng rất dội, cho nên nàng ở nơi tối tâm giám thị Phạm Thị. Cây Kim Ngân đúng sự thật hồi bẩm. Đỗ Nhã Tịch lấy ra bạc chạm canh gác thổi một tiếng. Giá Linh như gió xuất hiện ở mọi người trước mắt, nàng chắp tay ôm quyền, thiếu gia, thiếu phu nhân. Giá Linh, ngươi đi tìm bán hạ trở về. Gần nhất, ngươi an bài một người đi theo Phạm Thị đỗ nhã tịch nhẹ giọng phân phó. Là, thiếu phu nhân. Một tiếng do lứng, dạ linh lại như gió giống nhau biến mất. Các ngươi đi trước vội chính mình sự đi. Là, thiếu gia. Đái cây kim ngân cùng tang chi rời khỏi sau. Diêu thần chi liền đi đến trước giường. Thấy hai cái tiểu gia hỏa đều tỉnh. Liền bế lên vô yêu. Sùng lịch hùng nói, Vô yêu a vô yêu, Ta đáng yêu khuế nữ. ngươi nói cha có phải hay không anh Tuấn Tiêu sai à. Ngươi nương có phải hay không xinh đẹp như hoa? Phúc Đỗ Nhã tịch vèo một tiếng cười rồi nói, ngươi mới là xinh đẹp như hoa đâu. Nhìn một cái, ngươi nương cười rộ lên thời điểm, nhưng còn không phải là một đóa hoa sao? Diêu Thần Chi lấy chỉ mơn trớn vô ưu phấn nộ trí mặt, lúc này vô ưu lại là còn cong queo môi, như là đang cười bộ dáng. Diêu Thần Chi nhất giật mình, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều mềm. Đột nhiên, hắn hưng phấn nhìn Đỗ Nhã tịch, ô, Nhã tịch. Ngươi mau đến xem à? Vô yêu nàng cười, nhìn hắn Hương phấn đến giống cái tiểu hải tử, Đỗ Nhã Tịch cũng không cấm dơ lên khoẹt miệng, cười nói, ta đã sớm xem qua bọn họ cười. Ách, Diêu Thần Chi ngước mắt nhìn lại đây, ủy khuất nói, ngươi như thế nào như vậy? Một người vụng trộm vui vẻ cũng không nói cho ta một tiếng. Ha ha, Đỗ Nhã Tịch cười cười, trong lòng ấm áp, nàng thực thích như bây giờ thỉnh thoảng chơi bảo Diêu Thần Chi, ta quên mất trong phòng có ba cái tiểu hải tử ta là phân thân thiếu phương pháp a ba cái tiểu hải tử diêu thần chi sửng sốt một chút ngay sau đó liền phản ứng lại đây miệng nàng nói ba cái tiểu hải tử chỉ chính là hắn cùng vô ưu vô lự hảo a nương tử ngươi cư nhiên nói ta là cái tiểu hải tử diêu thần chi khí phình phình nhìn đỗ nhã tịch nhẹ nhàng buông vô ưu khinh thân qua đi ta khiến cho ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có phải hay không tiểu hải tử dứt lời đã gắt gao ngăn chặn muốn kháng nghị đố nhã tịch ngôi. Đỗ Thụy Triệu cùng đố nhã lan hạ học đường về đến nhà nhìn đến huyên ương đang bị chém, đố nhã lan đương trường liền hoa hoa khóc lớn, Đỗ Thụy Triệu cũng là hốc mắt hồng hồng. Diêu thần chi lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa vào phòng, ăn nói nhỏ nhẹ chân an, tam đệ, tứ muội, huyên ương đang chặt đứt, quá mấy ngày chúng ta lại loại một gốc cây, được không? Đố nhã lan nước nở đáp, chính là, lại loại cũng không phải nguyên lai like tiêu cây. Đỗ Thụy Triệu cũng là đứng không nói lời nào. Các ngươi nhìn một cái kia hai cây cây non, chúng nó kêu vô ưu hoa, chúng ta hiện tại liền đi đem chúng nó loại ở trong sân, hảo sao? Tương lai vô ưu cùng vô lự bao lớn, chúng nó liền loại nhiều ít năm, như vậy có phải hay không rất có ý nghĩa? Diêu Thần Chi chỉ vào góc tường hai cây cây non, Ôn Nu đề nghị, vô ưu hoa, Đỗ Nhã Lan quả nhiên bị cái này danh an hấp dẫn ở, vội hỏi, là vô ưu vô ưu sao? đối diêu thần chi gật gật đầu ta cố ý làm hổ trưởng đi tìm thấy chính là đại biểu vô ưu vô lự ý tứ đợi lát nữa các ngươi hai người một người loại một cây được không chúng ta lại làm thẻ bài treo ở mặt trên một cây đặt tên kêu vô ưu một cây đặt tên kêu vô lự tốt không hảo tự bài ta tới viết đô nhã lan rốt cuộc đình chỉ khóc nước mắt khoe miệng má lún đồng tiền như ẩn như hiện Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Đỗ Nhã Lan cùng Đỗ Thụy Triệu, nói: "Gieo vô ưu hoa, về sau, nhà chúng ta liền có thể vô ưu vô lự. Các ngươi phải nhớ đến hảo hảo che chở chúng nó, tương lai chờ vô ưu cùng vô lự sau khi lớn lên, bọn họ liền có thể ở vô ưu hoa hạ chơi đùa." Nói, nàng trong đầu liền tự động hiện lên một bức bọn nhỏ ở vô ưu hoa hạ cười đến thiên chân vô tà hình ảnh. Đỗ Nhã Lan ánh mắt sáng lên, Lập tức liền gấp không chờ nổi lôi kéo diêu thần chi đi ra ngoài. Đại các ca, chúng ta đi loại vô ưu hoa. Nói, nàng liền chỉ huy một bên đô ưu thuy triệu, tam ca, ngươi đi lấy vô ưu hoa, mau a Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi loại vô ưu hoa. diêu thần chi cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía đô nhã tịch, chiều nàng chớp chớp mắt, như là đang nói ta rất lợi hại đi. Đô nhã tịch tươi cười dạng dỡ, chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Các ngươi mau đi loại đi." Nàng cười xem bọn họ đi ra ngoài, cửa phòng phanh một thanh âm vang lên sau, khóe miệng nàng tươi cười sậu ngừng, gió đêm liền xuất hiện ở nàng trước mặt, chắp tay ôm quyền, "Thiếu phu nhân." Cố Hoài viễn nơi đó, nhưng có cái gì tin tức truyền đến. "Chúng ta phái đi người bị hắn phát hiện, đã chết hai, bị thương một cái." Gió đêm mày kiếm nhíu chặt, trong mắt căm giận khó bình, hắn võ công thâm không thể đánh giá, người này cũng không như là một cái đứng đắn thương nhân. Đứng đắn thương nhân? Này thiên hạ gian, nào có đứng đắn thương nhân? Thương nhân đều là không có lợi thì không dậy sớm. Cũng liền bởi vì như vậy, cho nên, thế thế dược đường khác loại mới có vẻ phá lệ đặc biệt. Nghe được tử thương tình huống khi, độ nhã tịch trong lòng đầu chấn, con ngươi hiện lên một đạo hàn chập lanh mang, xúc môi hỏi, dặn do bọn họ cẩn thận một chút, cố hoài viễn này đi Tây Bộ, Nhất định không chỉ có chỉ là đi vận hoa non, các ngươi cũng không thể đem người cấp cùng ném, có tình huống như thế nào lập tức nói cho ta. Cố hoài viễn tàng đến cũng thật thâm, nhưng thường thường một cái có ý định muốn tàng trụ chân thật chính mình người, thường thường sẽ là một cái đáng sợ người. Là, thiếu phu nhân, ta này không có gì sự, các ngươi phải nhớ kỹ, ta muốn biết hàn đế, nhưng là, ta cái thứ nhất muốn chính là các ngươi an toàn, hiểu chưa? Đỗ Nhã tịch ngồi ở trên giường, nhìn gió đêm ánh mắt kiên định nói. Gió đêm nhìn nàng đấy mắt rõ ràng chính xác quan tâm, trong lòng sợ ấm cung kính đáp là gió đêm cáo lui tới vô ảnh đi vô tung, này đó ám vệ đều là cái dạng này xuất hiện, lại như vậy biến mất. Đỗ Nhã tịch lẳng lặng lặng trầm tư, ý đồ đem củng cố hoài viễn có quan hệ đồ vật đều sâu chui lên, nhìn xem có thể hay không có tân phát hiện, nhưng kết quả lại là thất vọng. Nàng phát hiện chính mình thật đúng là chính là vô dụng tâm quan sát quá cô hoài viễn, thế cho nên vô pháp hiểu thấu đáo hắn tâm lý. Hắn vô công so gió đêm, dạ linh còn muốn cao sao. Tô thành, thanh hà ngõ nhỏ. Một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong một tòa tứ hợp viện cửa, trong phòng người tựa hồ sớm đã đang chờ đợi. Nghe được thanh âm liền lập tức mở ra đại môn, một thân thiện làm tơ lụa trường bào ngọc diện nam tử liền cười tủm tỉm đi ra đại môn vui sướng nhìn từ trong xe ngựa đi ra nhân nhi. Lệ tử. Hắn tiến lên, ôn nu nâng nàng, hai người sóng vai vào sân. Tiểu phân cảnh giác khắp nơi quét xem một vòng, sau đó lên xe ngựa, tiên lặng ngồi ở chỗ kia chờ vu lệ tử ra tới. Nàng trong lòng có chút lo lắng, không rõ vu lệ tử như thế nào sẽ mê thượng như vậy một cái con hát. Tuy rằng là hắn lớn lên không kém, nhưng dù sao cũng là một cái con hát, nếu việc này làm diêu cảnh chi đã biết kia sẽ là cái gì trường hợp vũ lệ tử còn có sống được thành sao trong phòng vũ lệ tử hiển nhiên không có tiểu phân như vậy lo lắng, tiến phòng nàng cung nam cung nhạc liền nhịn không được ôm nhau lăn đến trên giường muốn làm gì thì làm một phen mưa gió qua đi vũ lệ tử ôm nam cung nhạc vẻ mặt thỏa mãn nói nhạc, ta cho ngươi đi chuẩn bị đồ vật ngươi đều chuẩn bị đến thế nào hết thể đều tại tiến hành trung ngươi cứ yên tâm đi Nam cung nhạc buông ra nàng, đi chân trần xuống đất, từ tủ quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ, giao cho Vu lệ tử trong tay. Cái này cầm đi. Mây liễu nhẹ chọn, Vu lệ tử tiếp nhận hộp nhỏ, mở ra vừa thấy, không khỏi khiếp sợ. Hộp nhỏ trang tràn đầy một chắp ngân phiếu, tất cả đều là một vạn lượng một trương. Cái này là mua cái kia đồ vật kiếm tới. Lệ tử, ngươi thật đúng là thật tinh mắt, ngươi nếu thật sự loại anh túc, chế tiêu hồn cao ngươi còn cần lo lắng cái gì đâu. Vu lệ tử quả thực chính là không thể tin được, thứ này như vậy kiếm tiền. Đương nhiên. Nam cung nhạc xốc lên chăn chui đi vào, ôm lấy Vu lệ tử, duỗi tay vô về nàng còn bình thản bụng, nói, vì chúng ta tương lai, vì con của chúng ta, chúng ta đương nhiên muốn nỗ lực kiếm tiền, cho hắn tốt nhất, đúng hay không? Nhạc, nhưng ta minh bạch ngươi ý tứ, ta biết nên làm như thế nào. Vũ lệ tử ngoan ngoãn hoa vào nam cung nhạc trong lòng ngực, nam cung nhạc gái mội khẽ vướt nàng ngọc bối, cười khẽ vài tiếng liền hoạt vào trong chăn. Chô tối hồ trượng nhìn trước mắt một màn, trực giác ghê tởm. Hắn lặng lẽ rời đi, nhanh chóng đi tô thành nhất náo nhiệt địa phương, sau đó, chở một cái sẽ động bao tải to chạy về nam cung nhạc ra. Trong phòng, thô xuyên yêu kiều riêng gì, bao tải người nghe thế tiếng vang liền kịch liệt vặn mẹo. Hồ trượng câu môi cười cười thời bỏ dây thường liền thả người rời đi lặng lẽ tránh ở chỗ tối diêu cảnh chi từ bao tải bò ra tới căm giận kéo xuống tắt im miệng bố khối xích mục như đồ nhằm phía nội thất nhìn kia trên giường khẩn dây dưa ở bên nho người hắn túm lên một bên ghế liền vọt qua đi ta tạm chết các ngươi này đối cậu nam nữ a vu lệ tử trốn vào trong tràn nháy mắt liền xúc tới rồi dừng rác, diêu cảnh chi trong tay ghế cũng không có nện xuống đi mà là hắn liền người mang ghế đều bị ném tới trên mặt đất. Phất một tiếng, hắn hụt ra một ngụm máu tươi, không dám tin tưởng chỉ vào đầy mặt Hàn khí Nam Cung Nhạc. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ừ. Toàn tu thành người đều biết ta là Nam Cung Nhạc, Diêu thiếu gia chẳng lẽ không quen biết ta sao? Nam Cung Nhạc không có một tia sợ hãi nhìn Diêu Cảnh Chi, dứt khoát hắn làm cho Diêu Cảnh Chi mặt sốc bị xuống giường, cường tráng thân mình liền lộ ở Diêu Cảnh Chi trong mắt. Hắn khỏe miệng mỉm cười, buồn cười ý lại là không có tới đáy mắt, từng bước một đi đến Diêu cảnh chi trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lệ tử trong bụng có ta hải nhi, ngươi nếu là dám bạc đái hai mẹ con bọn họ, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Diêu cảnh chi nộ mục trừng đi, vừa muốn mở miệng mắng, dây tiếp theo đã bị Nam cung nhạc một chân đá hướng hắn dưới háng, âm ngân nói, ngươi không xứng có được ngoạn ý như này. Hử! A a a riêu cảnh chi đau đến đầy đất lăn lộn, nam cung nhạc cười lạnh vài tiếng, xoay người đi đến trước giường, tùy tay vớt lên màu lam nhạt trường bào liền khoác ở trên người, từ gối đầu hạ lấy ra một phen trùy thủ đưa tới ngốc lăng vũ lệ tử trên tay, chỉ vào trên mặt đất lăn lộn riêu cảnh chi, nói, lệ tử, hắn lúc trước dùng cái gì vũ nhục ngươi, ngươi liền dùng này đau ngàn năm huyền thiết lưới dao sắc bén trừ bỏ kia đồ vợ. Dứt lời hắn liền đem trùy thủ nhét vào vu lệ tử trong tay, vu lệ tử nhìn trong tay trùy thủ, hồi tưởng khởi thành thân ngày đó, diêu cảnh chi trước mặt mọi người làm những cái đó sự tình, nàng ánh mắt liền càng lúc càng lãnh, rồi tay chảo quá giường rác rơi dụng quần áo, nàng một bên xuyên, một bên hồi ức diêu cảnh chi đãi nàng đủ loại qua đi, nàng cầm trùy thủ xuống giường, từng bước một chiều diêu cảnh chi đi qua, ai, một tiếng tê vang, nam cung nhạc lập tức cảnh giác đuổi theo nhạc làm sao vậy không có việc gì ta đi xem Vũ lệ tử thực tin tưởng nam cung nhạc vừa mới hắn thân thủ nàng là nhìn đến tự nhiên liền an tâm xuống dưới nàng ngồi sổm diêu cảnh chi trước mặt cười lạnh hỏi diêu cảnh chi ngươi dựa vào cái gì tức giận ngươi lại có cái gì tư cách tức giận ta làm ngươi không cũng mỗi ngày ở bên ngoài làm sao chúng ta có khác biệt sao phi tiện nhân diêu cảnh chi nhịn đau hung hang phi nàng vẻ mặt, tức giận mắng, nam nhân tam thê tứ thiếp đó là thiền kinh địa nghĩa sự tình, nữ nhân hồng hạnh xuất tưởng, vậy đáng chết. Chết đã đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng. vu lệ tử giơ lên trong tay truy thủ. Diêu cảnh chi che lại dưới háng, đắc, ngươi không dám. vu lệ tử sẽ chậm lại cho hắn giải dược, dụng tâm tra tấn hắn, nhưng là, hắn rõ ràng, vu lệ tử còn không dám thật sự giết hắn. Ta không dám. Ha ha ha, Vu Lệ tử cười, cười đến hoa chi loạn chiến. Lúc này, Nam cung Nhạc hắc mặt từ bên ngoài đi rồi trở về, trong tay còn cầm dây thừng cùng Bao tải, dùng sức ném đại diêu cảnh chi trước mặt, quát hỏi: "Diêu cảnh chi, rốt cuộc là ai đem ngươi chói đến nơi đây tới? Thật là đáng chết." Hắn vừa mới đang cùng Vu Lệ tử dục tiên dục tử, tính cảnh rắc liền thả lỏng, không nghĩ tới cư nhiên có người dám thị hắn hết vậy. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chẳng lẽ hắn còn muốn từ miệng mình bộ ra một ít đồ vật tới? Diêu cảnh chi liền liền khẩn bắt lấy điểm này, nói chuyện cũng trở nên có nắm chắc một chút. Ngươi không nói. Nam cung nhạc đoạt quá vô lệ tử trong tay trùy thủ, lạnh băng trùy thủ chống diêu cảnh chi ít hầu, cảm thụ được diêu cảnh chi sợ hãi. Nam cung nhạc hưng phấn cực kỳ. Ngươi nhưng đừng núc ních, ngàn vạn đừng núc ních nay tùy thủ chính là chém sắt như chém bùn, ngươi động một chút làm không hảo, hết hầu liền phá. hắn thoáng dùng sức bước tiến, diêu cảnh chi trên cổ liền tràn ra tơ máu. nói hay là không? ta không biết là ai, ta đang ở di hồng lâu uống rượu, đột nhiên đã bị người bắt đến nơi đây tới. diêu cảnh chi sợ đến run bần bật, khi nói chuyện hàm răng đều không cấm đánh đến nở nở vang. ngươi tốt nhất đừng làm cho ta biết ngươi có ở nói dối. không, không có. Thật sự. Thật sự. Ha ha. Nam cung Nhạc cười khẽ vài tiếng, "Vậy ngươi nên lên đường." Nói là, trong tay hắn tùy thủ thoáng dùng sức một hoa, Diêu Cảnh Chi liền trừng mắt, toàn thân run rẩy vài cái, vội về cổ ngã vào vũng ngó bên trong. Vũ Lệ Tử nhìn thoáng qua Diêu Cảnh Chi, vội hỏi, "Nhạc, ngươi như thế nào đem hắn cấp giết?" Ngươi lu tiếp, Nam cung Nhạc ánh mắt tiệm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Lệ Tử đôi mắt. "Không có." Vũ lệ tử lắc đầu, ta chỉ là lo lắng sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Nhìn nàng trong mắt rõ ràng lo lắng, nam cung nhạc cười cười, nói, yên tâm. Ta đều có biện pháp, sẽ không có cái gì phiền toái. Thứ nay về sau, chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Vẫn luôn ở bên nhau. Đúng vậy. Nam cung nhạc ôm nàng trở lại trước giường, ngươi trước sửa sang lại một chút, chúng ta chờ một chút liền đi. Đi. Đây là muốn mang nàng từ buồn rời đi Tô Thành sao? Ra đi một chút tịnh phòng, liền mau liền ra tới. Nam cung Nhạc Dung ra nàng, xoay người vào tịnh phòng. 145 chương hồi Tô Thành. Ngươi là? Vũ Lệ Tử sửa sang lại thỏa đáng sau, ở tịnh phòng khẩu kêu vài tiếng, bên trong đều không có người đáp lại, đang muốn vào xem, đón đầu liền đâm tiến một cái cường kiện hữu lực trong lực. Vũ Lệ Tử ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc khiếp sợ. Mở miệng cứng lưỡi lui ly đối phương ôm ấp, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài trên mặt đất nằm diêu cảnh chi. Lệ tử, liền ta ngươi đều không quen biết. Ngươi nọ mở miệng, vu lệ tử lập tức nghe ra là nam cung nhạc thanh âm. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, điểm mũi chân liền rỗi tay đi sờ hắn mặt, không dám tin tưởng nói, đây là có chuyện gì. Như vậy trong chốc lát thời gian, nam cung nhạc như thế nào liền biến thành diêu cảnh chi? Nhạc, ngươi như thế nào sẽ đây là thuật dịch dung về sau ta chính là diêu cảnh chi chúng ta không bao giờ dùng tách ra thật sự vu lệ tử hai mắt sậu lượng quen vào nam cung nhạc trong lòng ngực đương nhiên là thật sự nam cung nhạc khẽ vớt nàng ngập bối ôm lấy qua đi thay đổi diêu cảnh chi quần áo sau đó lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất diêu cảnh chi khoe miệng gợi lên một mặt ta cười nắm vu lệ tử rời đi đi thôi chúng ta về nhà đi hảo Vũ lệ tử vui vẻ gật đầu. Đi ra cửa phòng kia một khắc, nam cung nhạc phòng nghỉ bắn ra một viên ngân châu tử. Bạc châu không nghiêng không lệch đả đảo trên bàn đèn liền dầu. Đèn liền dọc theo bàn gỗ bắt đầu bốc cháy lên. Lệ tử, từ đây trên đời này không còn có nam cung nhạc. Ngươi nhưng đừng gọi sai. Nam cung nhạc nhỏ giọng dặn dò. Vũ lệ tử mỉm cười gật đầu. Hảo. Ta nhớ kỹ, cảnh chi. Hai người ra viện môn, tiểu thiết nghe được động tĩnh. Lập tức xuống xe ngựa tới đón Vu Lệ Tử, đương nàng nhìn đến Diêu Cảnh Chi ôm Vu Lệ Tử ra tới khi, nàng không khỏi tái nhợt mặt, ngơ ngẩn nhìn hắn, lời nói đều cũng không nói ra được. Vu Lệ Tử liền nhẹ mắng một tiếng, "Tiểu Phân, ngươi phát cái gì lăng đầu?" "Nga nga nga." Tiểu Phân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chiều Diêu Cảnh Chi hành lễ, "Thiếu gia." Ân, trở về đi." Nam cung Nhạc ôm sát Vu Lệ Tử, ôn Nhu đỡ nàng lên xe ngựa. Vũ lệ tử vi lăng, đột nhiên cảm thấy nam cung nhạc thật là lợi hại Nga, không chỉ có võ công cao cường, thuật dịch dung cũng lợi hại như vậy, hiện tại liền thanh âm đều trang đến cùng riêu cảnh chi giống nhau như lúc, như vậy hắn như thế nào sẽ đi làm một cái con hắt đâu. Tiểu phân trợn tròn mắt, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, quả thực chính là không thể tin. Trước mắt người này thật là riêu cảnh chi sao? Tiểu phân, ta còn ngốc đứng làm cái gì? Vũ lệ tử ở trong xe ngựa hô. Đống chốc hoàn hồn, tiểu phân lập tức lên xe ngựa, ra xe ngựa rời đi. Bên trong xe ngựa, vũ lệ tử nói nhỏ, tương phản quá lớn, ngươi đem nàng cấp sợ hãi. Nàng sẽ thích đứng lại đây, ngươi không thích. Thích. Vũ lệ tử hoa vào trong lòng ngực hắn, trong mắt có chút mất mát, hiện tại bắt đầu nàng liền nhìn không tới nam cung nhạc kia trường cùng tô tề lớn lên có vài phần tương tự mặt. Phần 81. Thiếu phu nhân. Tiêu Phạm Thị tìm trở về, nửa vãn ở dược viên chuẩn bị hủy hoại chúng ta dược miêu. Trăng lên giữa trời, Dạ Linh đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Nhã Tịch trong phòng. Người đâu? Đỗ Nhã Tịch lạnh giọng mở miệng. Đã bị thuộc hạ điểm huyệt, thuộc hạ không dám tự mình hành động. Đặc qua lại bẩm thiếu phu nhân. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ đẩy cửa. Nếu nàng thích ban đêm làm chuyện xấu, vậy ngươi biết nên làm như thế nào? Đỗ Nhã Tịch sinh đẹp cười. Nhẹ nhàng lắc lắc trong lòng ngực ôm vô lự Dạ Linh gật gật đầu Lập tức rời đi Đại dạ Linh rời đi Đỗ nhã tịch liền nhìn về phía độc ngồi ở bên cạnh bàn Diêu thần chi Hỏi Ngươi như thế nào không ra tiếng Loại chuyện này Ngươi làm chủ liền hảo Diêu thần chi cũng không ngẩng đầu lên Ánh mắt vẫn luôn định ở y hề tịch thượng Đỗ nhã tịch chiều hắn làm một cái mặt quỷ Người này thật là Như thế nào có đôi khi giống cái đại hải tử Có đôi khi lại nặng nề đến giống cái lao nhân. Đột nhiên, hắn hỏi, lão hà ngày hôm qua đi Tô Thành, khi nào trở về? Hẳn là không có nhanh như vậy, văn hoa tỉ trong tiệm đồ vật đều một ngày liền bán hết, lúc này lão hà hẳn là ở xưởng hỗ trợ. Đồ nhã tịch chưa bao giờ có nghĩ đến những cái đó mỹ phẩm dưỡng da thế nhưng sẽ bán đến hòa bạo. Còn không đến một ngày thời gian, thế nhưng bị người trở thành hư không. Thật là vô pháp tưởng tượng. Diêu Thần Chi buông trong tay Y Nghĩa Tịch, đi qua ngồi ở trước giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Nhã Tịch bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, liền hỏi: "Ngươi có việc?" "Nương tử." Diêu Thần sâu tình gọi một tiếng. "A." Đỗ Nhã Tịch sờ sờ chính mình khuôn mặt, ta trên mặt có thứ gì sao? Diêu Thần Chi lắc đầu. "Mãn nào hấp tuyến?" Đỗ Nhã Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Vậy ngươi làm gì như vậy nhìn nhân gia?" Nương tử, ngươi mân mê vài thứ kia, ta chưa bao giờ nghe nói qua, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Diêu thần chi nhìn nàng, ánh mắt trung tràn ngập nghi hoặc. Trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ là chính mình có chỗ nào làm hắn khả nghi. Đỗ nhã tịch cười cười, nói, đương nhiên là dùng đầu tưởng A. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi còn hỏi. Ta tò mò. Ngươi chẳng lẽ không biết sư phụ ta là quái ý kìa. Hơn nữa vẫn là nữ nhân. Một nữ nhân đương nhiên là nhất để ý chính mình dung mạo, tự nhiên mà vậy liền sẽ cường điệu mấy thứ này. Đỗ nhã tịch đương nhiên nói. Diêu thần chi như mày nghĩ nghĩ, không quá xác định hỏi, chính là, ta nghe nói, sư phụ ngươi thực diêu thần chi dừng một chút, suy nghĩ một chút mới tìm được một cái thích hợp từ ngữ, thực bình thường. Bình thường. Đỗ nhã tịch nhớ tới chính mình giả tuyệt mỹ qua ý kìa, không cấm liền cười, ngươi nghe nói chính là ta giả cái kia. Sư phụ ta nhưng một cái thật xinh đẹp mỹ nhân nhi. Ngươi nhìn sư bá vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên. Ngươi nên nghĩ đến sư phụ ta có bao nhiêu xuất sắc. Diêu thần chi nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Cũng là. Vậy ngươi còn có vấn đề sao? Đỗ nhã tịch hỏi. Đã không có. Ta có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Đỗ nhã tịch nhìn sắc mặt dần dần hồng nhuận lên diêu thần chi. Nói, ta viết mấy cái phương thuốc cho ngươi. Lão Hà không ở, ngươi liền hỗ trợ phối chế một chút, nhìn xem có thể hay không mân mê ra tới. Trước đó vài ngày, ta cấp văn hoa tỷ vài thứ kia, chủ loại vẫn là quá ít, cửa hàng muốn phát triển lên, đương nhiên không thể chỉ dựa vào này mấy thứ đồ vật. Hảo, ngươi đem vương thuốc cho ta, ta ngày mai liền bắt đầu lộng. Hai người chính trò chuyện, Dạ Linh lại về rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Phạm Thị đã tống cổ đi trở về thứ nay về sau nàng cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Dạ linh chắp tay ôm quyền, cung kính hồi bẩm. Đỗ Nhã tịch ngồi ở trên giường nghe dạ linh bẩm báo con ngươi híp lại khoẹ miệng hơi hơi thượng tiểu ngươi dùng biện pháp gì? giả thần giả quỷ. phúc Đỗ Nhã tịch nhịn không được cười mi mắt cong cong nhìn nàng hỏi như vậy truyền ra đi có thể hay không bị người chế cười nói chúng ta dạ linh cư nhiên muốn dựa giả thần giả quỷ tới đuổi đi đi một cái bình thường thôn phụ. Dạ Linh khó được cong lên khỏe miệng, sẽ không có người ngoài biết. Dì. Đỗ nhã thịt kinh ngạc nhìn nàng. Dạ Linh, về sau ở trước mặt ta nhiều cười cười, rất đẹp. Ách. Dạ Linh mặt đỏ, chắp tay, hưu một tiếng lui đi ra ngoài. Diêu thần chi buồn cười lắc đầu, súng lịch quát quát nàng cái mũi. Ngươi à, đem nhân gia dạ Linh đều dọa chạy. Ta. Đỗ nhã thịt vô tội trở tay chỉ vào chính mình, ta nào có. Rõ ràng chính là, mới không phải. Đỗ nhã tịch không thừa nhận, lại có trong lòng âm thầm suy nghĩ, gió đêm cùng dạ linh có phải hay không rất sướng. Chỉ là, bọn họ làm ám bệ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy không thấy thiên nhật. Trong lòng có chút tội ác cảm. Nhã tịch, ngươi có thể hay không cảm thấy tiện nghi phạm thị. Diều thần chi hỏi, nàng ngươi đều bị hưu ra hoàn Sơn thôn, cũng bị sợ tới mức quá sức, dạ linh nhất định cũng sửa chữa nàng như vậy cũng là đủ rồi dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất người ở đại gia trước mặt lấy máu nghiệm thần về sau liền sẽ không lại có người lấy việc này tới đại tác phẩm văn chương đỗ nhã tịch trong lòng biết việc này liền tính là phạm thị không nói khá vậy không đại biểu người khác trong lòng không nghi ngờ tô thành những người đó không nói sớm hay muộn đều là muốn đối mặt hiện tại quang minh chính đại chứng thật sự thật ngược lại liền có thể miễn đi về sau phiên thoái ngủ đi Vãn một chút, vô yêu cùng vô lự lại sẽ tỉnh, chúng ta trước nghỉ ngơi. Diêu thần chi thỏ người ra qua đi ở nàng phấn trên môi nhẹ mổ một chút. đỗ nhã tịch gật đầu, chui vào trong ổ chăn. ngày hôm sau, chư nhục lương cầm hưu thư tự mình đi phạm thị nhà mẹ đẻ. Mà phạm thị nhà mẹ đẻ tự biết đối lý, cũng cũng không có nhiều hơn khó xử chư nhục lương. Hai người liền như vậy chặt đứt phù thê quan hệ. Dược viên dược miêu đã toàn bộ tài xong Không lão đầu mỗi ngày đều mang theo người, tay cầm tay dạy bọn họ loại nào thảo dược nên như thế nào xử lý, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cố hoài viễn bên kia vẫn luôn không có tin tức truyền đến, nhưng người khác lại ở vô ưu cùng vô lự trăng tròn ba ngày trước trở lại Tô Thành. Tô Thành, nước biết ngõ nhỏ, rêu ra. Lao phu nhân trong lòng ngực ôm vô yêu, vui vẻ đùa với nàng, tiểu gia hỏa tinh thần thực hảo, vẫn luôn mở to đen lúng liếng mắt to nhìn Lao phu nhân đem nàng lão nhân ra một lòng đều xem to, từ nhìn thấy vô ưu cùng vô lự khi nàng trên mặt liền vẫn luôn nở rộ cười khách. Đỗ Nhã tịch nhìn lão phu nhân, tổ mẫu, tiếp đây tháng định ở ba ngày sau, có thể hay không có chút đuổi? Lão phu nhân ngước mắt nhìn về phía nàng, hiền tư lắc đầu, ta đã sớm làm chim én xuống tay chuẩn bị, hết thảy đều ở trong kế hoạch, sẽ không có cái gì đuổi. Tổ mẫu lao tâm, đứa nhỏ đốc. Lão phu nhân cười nhìn Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, nói: "Các ngươi về trước trong viện nghỉ ngơi một chút đi, Vô Ưu cùng Vô Lự từ ta cùng chim én mang theo, chế chút lại đưa qua đi cho các ngươi." "Không cần, ta ở trên đường liền mị một hồi, hiện tại không mệt." Đỗ Nhã Tịch cười đáp. Diêu Thần Chi đứng dậy, "Ta mệt mỏi." "A." Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn, thấy hắn vành mắt thượng có nhàn nhạt thanh vượng, nghĩ vậy mấy ngày, Vô Ưu cùng Vô Lự là ba ngày ngủ buổi tối náo. Trong lòng biết hắn là thật sự mệt mỏi. Kia làm hồ tuy hầu hạ ngươi hồi thần viện đi nghỉ ngơi đi. Nhã tịch, ngươi trước buổi hắn hồi thần viện đi. Vô ưu cùng vô lự lần này tử liền ngủ rồi. Vẫn là thả bọn họ ở chỗ này ngủ đi. Thỉnh ta khiến cho người đưa qua đi. Lao phu nhân nhìn trong lòng ngực đã ngủ rồi vô ưu Trước mắt hiển tử cười. Đồ nhã tịch thăm đầu vừa thấy. Này hai hài tử thật đúng là ngủ rồi. Nàng cong môi cười cười. Nói, bọn họ mấy ngày nay biến thành ban ngày ngủ, ban đêm náo. Nga! Lao phu nhân như mày, trách không được các ngươi đều là một bộ không nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Mau đi nghỉ ngơi, bằng không buổi tối lại không đến ngủ. Là, tổ mẫu. Diêu thần chi lôi kéo đỗ nhã tịch rời đi tùng viện, trực tiếp thượng khoanh tay hành lang đi hướng thần viện. Cái này! đỗ nhã tịch nhìn trong phòng bãi đại diêu giường, diêu giường lại phân hai cái tiểu diêu giường. Mặt trên treo màu trắng màn lưới. Màn lưới thượng theo một ít rất sống động tiểu gấu trúc, đáng yêu cực kỳ. Vừa thấy liền biết, chuẩn bị này đó người là thật sự dùng tâm. Thích sao? Một bên, Diêu thần chi hỏi. Đỗ nhã tịch kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm người chuẩn bị. Đúng vậy. Diêu thần chi cười gật đầu, đáy mắt tinh quang lấp lánh, ngươi như thế nào cảm tạ ta đâu. Nay dường là ngươi vì vô ưu cùng vô lửi chuẩn bị. Muốn tạ cũng nên là bọn họ tạ ngươi. Nói nữa, nay chẳng lẽ không phải ngươi một cái làm cha, nên làm sao? Diêu thần chi bất đắc dĩ, tiến lên nắm nàng đi đến mép giường ngồi xuống dưới, nghiêm túc nhìn nàng, nói, nương tử, hài tử đều trăng tròn. Ngươi có phải hay không nên làm đem hài tử giao cho bà Vũ? Ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. gia ở cứ, đỗ nhã tịch làm đương gia nhân, nhất định là có rất nhiều sự tình muốn hội. Hắn nhưng không nghĩ nàng bên ngoài vội, về nhà còn vội. Nếu nàng ban ngày ở bên ngoài vội, thế tất liền sẽ không thể chú ý hải tử. Tổng không thể mỗi ngày mang theo hải tử cùng nhau ra cửa đi. đỗ nhã tịch trầm mặc trong chốc lát, trong lòng cũng rõ ràng, sự tình trong nhà không thể vẫn luôn làm lão phu nhân khiêng, lão phu nhân tuổi lớn, thân thể cũng không bằng từ trước, cũng là nên nàng cùng diêu thần chi nhất khởi đem cái này ra gánh lên lúc. Chỉ là... Nàng trong lòng có chút thấp vọng, không biết cái kia hắc ý gì nhân sẽ ở khi nào xuất hiện. Chính mình liền đối phương là ai cũng không biết, căn bản là không biết nên như thế nào cởi bỏ cái này bị động cục diện. Lúc trước đồng ý điều kiện này, một là bởi vì bách ở đuôi lông mày, nhị là bởi vì chính mình nghĩ còn có thời gian nghĩ cách, cho rằng chính mình nhất định khả năng hóa bị động là chủ động. Hiện tại xem ra, việc này là một chút miệng vỡ đều tìm không thấy, đối phương này một tháng qua chưa bao giờ tái xuất hiện quá nàng càng không biết nên đi nơi nào tìm hắn dạ linh nói qua người này từng đi qua tía tô trước mộ tổ mẫu hoài nghi đường lệ dung cùng chu hải phân có cấu kết như vậy cái này hấp y nhân có phải hay không cũng nên cùng chu hải phân có quan hệ nương tử tiếc đây tháng ta không nghĩ thỉnh cố hoài viễn diêu thần chi ở bên cạnh sâu kín nói cố hoài viễn đô nhã tịch mày gắt gao nhíu lại Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến Quá Cố Hoài Viện đâu. Có thể hay không là hắn đâu? Ngước mắt gian, Đỗ Nhã Tịch thấy được Diêu Thần Chi có chút ghen tút mặt, liền nghiêm trang hỏi, "Thần Chi, ngươi cảm thấy Cố Hoài Viện không tốt?" "Không tốt?" Diêu Thần Chi lập tức đáp, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Đỗ Nhã Tịch, "Nương tử, ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì?" Diêu Thần Chi có chút khẩn trương, "Hảo hảo như thế nào liền hỏi Cố Hoài Viện thế nào?" Chỉ là hỏi một chút, không rõ ngươi như thế nào giống như đối hắn có địch ý. Không phải giống như, là thật sự có địch ý. Diêu thần chi khí phình phình nói. Đồ nhã tịch minh bạch, liền hỏi, ngươi nhìn ra được tới, hắn ý tứ. Chính mình như thế nào cũng không cảm thụ không đến cố hoài viễn đối chính mình có ý tứ. Diêu thần chi lại như thế nào cảm giác được. Nàng có chút tò mò. Hắn tầm mắt tổng ái đi theo ngươi. Diêu thần chi chua lòng nói. Nào có người sẽ như vậy xem người khác nương tử, cho nên ta cùng hắn là địch nhân." Phúc Đô Nhã Tịch vèo một tiếng, cười, "Ta không có đối hắn như thế nào, ngươi ghen không có ý nghĩa a. Ngươi hiện tại không phải đang hỏi sao? Ta chỉ là không nghĩ ra một ít hỏi sự, hỏi một chút mà thôi." Đô Nhã Tịch cười cười, "Ta nhưng không nghĩ ngươi vẫn luôn như vậy ghen, chua loàm, trong phòng không khí đều không tốt." "Ha ha." Diêu Thần Chi nói nhỏ, "Loại chuyện này Không cần nhiều cẩn thận quan sát, nam nhân đối chính mình địch nhân có một loại mánh liệt giác quan thứ 6, đối phương có phải hay không cái kia ý tứ, thực dễ dàng liền hiểu. đỗ nhã tịch trầm mặc xuống dưới, không khỏi suy nghĩ. Nếu cố hoài viện đối chính mình có ý tứ, mà hắn vừa lúc lại võ công cao cường, hơn nữa lại đến từ Tây Bộ, đối vô ưu cổ khả năng cũng là nghe nói qua, cho nên, này hết thể sâu chui ở bên nhau kia hắc y lìa nhân có thể hay không chính là cố hoài viễn, tinh mắt nhẹ chuyển, đỗ nhã tịch tâm thầm chuẩn bị, muốn tìm được một ít chứng thực biện pháp. đột nhiên, nàng hai mắt sáng ngời, chợt nghĩ đến một cái biện pháp, đối, chính là như vậy. nếu trên người hắn có như vậy không hề trì hoãn, hắn chính là hắc y lìa nhân. thần chi, nương tử, hai người đồng thời mở miệng, bốn mắt chạm nhau, lại đồng thời nói, ngươi nói trước. Ha ha, song song cười. Cố Hủy, ta cho ngươi đi làm sự tình, ngươi làm được thế nào? Cố Hoài Viễn nhìn trong tay hỏa hoa ngân thụ bộ diêu, nữ khí nhàn nhạt hỏi. Án thư trước cố Hủy lập tức chắp tay ôm quyền, hồi thiếu gia, diêu cảnh chi tính tình đại biến, hắn không chỉ có xuống tay quản lý Xuân về dự đường, còn cùng Vu lệ tử hai người phu thê tình thâm. Phu thê tình thâm, Cố Hoài Viễn có chút không tin, như vậy ngắn ngủn nhận tử. Này hai người cảm tình là có thể chữa trị. Này trung gian có thể hay không có cái gì hắn không biết sự tình. Bọn họ liền không có kỳ quái địa phương. Không có. Cố ủy hít sâu một hơi, bọn họ gần nhất bận về việc dược đường sự tình. Dược đường sinh ý cũng so trước kia muốn hảo rất nhiều. Sinh ý cũng hảo. Cố hoài viễn nhàn nhạt phất tay, ngươi đi xuống đi. Ta tưởng một cái yên lặng một chút. Là, thiếu gia Cố ủy rời khỏi thư phòng đồng thời. Một trận gió lạnh thổi vào thư phòng, trong chớp mắt, quỷ diện nhân đã đứng ở án thư trước, cố hoài viễn vội vàng đứng dậy, đi đến án thư trước, quỳ một gối xuống đất, chắp tay ôm quyền, cung kính nói, chủ thượng, sự tình làm được thế nào? Quỷ diện nhân hỏi, trên đường bị người âm thầm theo dõi, thanh trừ chướng ngại sau, chúng ta thuận lợi ở hoa non trung kẹp vận đồ vật trở về. Chủ thượng, mấy thứ này nên giao cho ai? Cố hoài viễn đúng sự thật hồi bẩm. Đồ vật toàn bộ giao cho Diêu cảnh chi cùng vu lệ tử, mặt khác liền không cần ngươi hỏi đến. Diêu cảnh chi cùng vu lệ tử. Cố hoài viên ánh mắt thám trầm, mắt đen nhẹ chuyển, nghi hoặc, này Diêu cảnh chi cùng vu lệ tử là khi nào hệ liên đến chủ thượng. Trước kia, lẽ ra bọn họ không có khả năng nhìn thấy chủ thượng. Quỷ diện nhân nhẹ liếc mắt nhìn hắn, không cần suy đoán, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần nghe lệnh là được. Là, chủ thượng. Cố hoài viễn trong lòng hoàng hốt, trên mặt lại không dám biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc. Chủ thượng tựa hồ thực để ý Diêu cảnh chi cùng vu lệ tử, nay đối chính mình tựa hồ không tốt lắm. Chủ thượng, Diêu cảnh chi cùng vu lệ tử năng lực hữu hạn, mấy thứ này giao cho bọn họ, có thể hay không? Quỷ diện nhân lạnh lùng cười, bọn họ có thể so người nghe lời. Thuộc hạ sợ hãi. Cố hoài viễn nghe tiếng cúi đầu, thái dương mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Giải dược lấy tới. Quỷ diện nhân vươn tay, cố hoài viễn ngắn ngủi ngẩn ra một chút, lập tức từ trong lòng ngực ôm ra giải dược, cung kính đưa qua. Ta muốn hoàn toàn giải độc dược, không phải cái này. Quỷ diện nhân không tiếp, ánh mắt hơi lóe. Cố hoài viễn hơi hơi ngước mắt, cái này yêu cầu thời gian luyện dược. Ba ngày. Là, ba ngày sau, thuộc hạ nhất định bị hào giải dược. Bọn họ về sau liền không khỏi người lo lắng. Là, chủ thượng, đứng lên đi. Tạ chủ thượng, cố hoài viễn khấu tạ, đứng dậy, ngồi, thuộc hạ đứng liền hảo. Cố hoài viễn không dám ngồi, liền cúi đầu đứng, chủ thượng mời ngồi. Quỷ diện nhân xoay người, đi đến án thư mặt sau bắt tiên ghế ngồi xuống, ngước mắt nhìn cố hoài viễn hèn mọn bộ dáng mới đạm thanh nói, Cố hoài viễn, ngươi chính là trong lòng, có nghi vấn. Chủ thượng quyết định, thuộc hạ không dám có nghi vấn. Cố hoài viễn ngước mắt, đáy mắt không có một tia cảm xúc. Quỷ diện nhân nhìn, vừa lòng gật đầu. Tế thế dược đường ngươi chuẩn bị khi nào cho ta làm ra? Thời gian lập tức liền đến. Quỷ diện nhân đi vào chủ đề, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía cố hoài viễn. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ chủ thượng. Còn có ba ngày, nếu ngươi không thể nhập chủ tế thế dược đường, như vậy ngươi biết là cái gì kết quả? Quỷ diện nhân thanh âm lại lạnh vài phần. Là, chủ thượng. Cố hoài viễn chắp tay làm quyền. Ngự khí kiên định nói, nếu thuộc hạ không thể hoàn thành bất luận cái gì, hết thể tự gánh lấy hậu quả, tùy ý chủ thượng trừng phạt. Đỗ nhã tịch trăng tròn, kế hoạch của hắn cũng nên bắt đầu rồi, lúc này đây chẳng sợ nàng tâm không ở trên người mình, chính mình cũng sẽ không lại mặc kệ nàng cùng Diêu thần chi khanh khanh ta ta. Chẳng sợ không thể lưỡng tình tương duyệt, ít nhất nàng ở chính mình bên người, ít nhất Diêu thần chi có thể thống khổ. Mà Diêu thần chi thống khổ chính là hắn lớn nhất vui sướng. Nhớ kỹ ngươi nói. Thuộc hạ không dám quên. Gió bên thai thổi qua, trong thư phòng đã không hề có quỷ diện nhân bóng dáng. Cố hoài viễn đi đến án thư trước, nhìn trên mặt bàn hỏa hoa ngân thụ bộ diêu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, đem bộ diêu trang đi vào. Đột nhiên, hắn đem hộp nhỏ thu vào trong tay háo, xoay người vội vàng ra cửa. Nước biếc ngó nhỏ, diêu ra. Đỗ nhã tịch làm cây kim ngân mấy cái thu thập đồ vật các người muốn đem đồ vật đều thu tề mấy ngày này các người đi theo bà vũ trụ một phòng đi ta lo lắng vô ưu cùng vô lự sẽ không thói quen các người liền hỗ trợ hứng một chút là thiếu phu nhân lệ thẩm biết đỗ nhã tịch luyến tiếp, liền chấn an nói thiếu phu nhân yên tâm ta sẽ an bài người trước đêm sẽ không ra cái gì nhiễu loạn trở lại tô thành vô ưu cùng vô lự an nguy càng là yêu cầu đa dụng vài phần tâm cái này cũng mang lên Đỗ nhã tịch từ hòm siểng lấy ra hai cái tiểu da hỏa bách ra bị. Đúng vậy. Đỗ nhã tịch thấy đồ vật thu đến không sai biệt lắm, liền đi đến riêu trước giường, nhìn hai cái đôi mắt nhanh như chớp chuyển hải tử, mỉm cười đùa với. Đương một tiếng, có thứ gì đánh vào song cửa sổ thượng. Lệ thẩm lập tức qua đi, từ song cửa sổ thượng gỡ xuống tờ giấy, sắc mặt ngưng trọng giao cho đỗ nhã tịch trong tay. Người này võ công quá cao, cư nhiên tránh đi ám vệ. Đỗ nhã tịch lấy quá tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua liền thu vào trong tay áo, sắc mặt như thường nói, không có việc gì. Tiếp tục sửa sang lại đồ vật. Lệ thẩm không quá minh bạch, cẩn thận nhìn đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, liền hỏi, thiếu phu nhân, lại là kia hắc y rỉa nhân. Đồng dạng phi tiêu, nàng đoán là cái kia mất tích một tháng hắc y rỉa nhân lại xuất hiện. Đỗ nhã tịch gật đầu. Đừng làm cho thần chi biết. Đúng vậy. Lệ thẩm. Ngươi đem vô ưu cùng vô lự đưa đến bà vũ phòng đi thôi. Mấy ngày này, các ngươi muốn một tấc cũng không rời thủ vô ưu cùng vô lự. Nàng lo lắng hắc y diệp nhân sẽ lấy vô ưu cùng vô lự tới bức chính mình đi vào khuôn khổ. Là thiếu phu nhân, đỗ nhã tịch không lưng ở vô ưu cùng vô lự trên má hôn một cái, đứng dậy đối lệ thẩm các nàng, nói: đưa bọn họ qua đi đi, ban đêm đừng làm cho bọn họ bị sợ hãi. Đúng vậy. Nhìn trong phòng vô ưu cùng vô lự đồ vật đều bị dọn đi, Đồ Nhã Tịch lòng có chút mất mát, nhưng ngẫm lại bọn họ ở cùng chính mình cách một cái phòng khách phòng, nàng tâm lại dễ chịu một ít. Nàng đốt đèn lồng, lẻ loi một mình đi một chuyến lão hà chỗ ở. Tới rồi nơi đó mới phát hiện Diêu Thần chi thế nhưng cũng ở nơi đó. Hai người không biết ở tế liêu chút cái gì, thấy nàng tiến vào, liền đồng thời ngẩng đầu, Diêu Thần chi chiều nàng với tay, chỉ vào bên cạnh ghế dựa, nói: Nương tử, lại đây ngồi. Cười nhạt gật đầu, đỗ nhã tịch đem đèn lồng dao cho hồ tuy trong tay, đi đến diêu thần chi thân biên ngồi xuống. Trên mặt bàn bãi mấy cái bình sứ đỗ nhã tịch cầm một cái, vặn ra, thấu mũi vừa nghe, một cổ thanh hương xông vào mũi. Nàng ngước mắt nhìn về phía lão Hà, hỏi, đây là cấp tiểu hài tử nghiên cứu chế tạo mặt xương. Đúng vậy. lão Hà gật đầu, trước mắt chờ mong nhìn về phía đỗ nhã tịch, thiếu phu nhân nhìn xem. Hành vẫn là không được. đỗ nhã tịch chọn một chút ra tới bôi trên mu bàn tay thượng, tinh tế đẩy ra, đều đều bôi trên mu bàn tay thượng, da thịt nhìn tới chân mềm ánh sáng không ít. Nàng vui lòng gật đầu, khoe miệng tràn ra một nụ cười, thực hảo. Bất quá, bất cứ thứ gì đều phải thử dùng qua đi, mới có thể thượng giá. Ngươi dùng lại tiểu một chút cái chai tới trang, phân công cấp trong thành người, làm cho bọn họ trở về thử dùng, cũng đem thử dùng kết quả nói cho ngươi. Như vậy, ngươi liền có thể thu thập đến thử dùng kết quả. Này đó mỹ phẩm dưỡng da, khó tránh khỏi sẽ có người không thích hợp. Chờ kết quả ra tới, chúng ta liền có thể ở cái chai thượng viết xuống những việc cần chú ý, nói cho đại gia người nào là không thích hợp. Như vậy khách hàng mới có thể yên tâm sử dụng. Diêu Thần Chi gật đầu, kinh hỉ nhìn Đỗ Nha Tịch, nàng luôn là có thể không ngừng cho hắn kinh hỉ, thật không hiểu nàng trong đầu như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Đa tạ thiếu phu nhân, đề nghị của ngươi, ta ngày mai sẽ chuyển cáo tô phu nhân. Lao hạc cười, chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật bị khẳng định, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Hết thể nỗ lực, ngày này ngày đêm đêm không ngừng nghiên cứu chế tạo, chung quy không có bổng phí. Diêu thần chi đứng dậy, dôi tay, đối đồ nha tịch, nói, nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta hồi thần viện đi. Nhật nhạt gật đầu, đối nhã tịch cũng đứng lên. Bắt tay giao cho Diêu thần tay trung nhìn Lão Hà, nói, Lão Hà, lần trước ta cho ngươi đồ vật, nhưng có tiến triển. nghe vậy, Lão Hà ngay sau đó đứng dậy, đi đến trước giường, từ giường chân ám thế lấy ra một cái tiểu bình sứ trịnh trọng giao cho đồ nhã tịch trong tay, may mắn không làm nục mệnh. Đồ nhã tịch cười đem đồ vật thu thỏa, vất vả ngươi. Này đó đều là Lão Hà nên làm. Diêu thần chi hoang mang nhìn bọn họ. Cũng không biết này bình sứ đồ vật là cái gì. Đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn hắn, rắt qua hắn tay, hai người mười ngón khẩn khấu, đi thôi, chúng ta trở về. Nàng có chút cao hứng, rốt cuộc là luyện chế ra ninh tam thất lưu lại mật phương. Đây là thất thất hồi hồn đan, chỉ là sở yêu cầu dược liệu quá khó tìm. Nàng phải như vậy nhiều người đi ra ngoài, lại làm không lao đầu hồi bách thảo viên đi tìm một gốc cây huyết thảo. Nếu không phải này một gốc cây huyết thảo, Này thất thất hồi hồn đan sợ là luyện không thành. Hai người trở lại thần viện, từng người tẩy sơ. Đợi cho Đỗ Nhã Tịch từ tịnh phòng ra tới khi, Diêu Thần Chi đã khoác đầu một đầu tóc rớt ngồi ở sát cửa sổ trước trên ghế quý phi. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, đi đến bình phòng sau lấy hai điều sạch sẽ vải bông qua đi, một cái đưa cho hắn, một cái chính mình sắp tóc, đem đầu tóc lau khô. Diêu Thần Chi duỗi tay vùng, Đỗ Nhã Tịch liền rơi vào hắn trong lòng ngực. Hắn úi đầu qua đi liền ngậm lấy kiệt như đào hòa phấn nộn cánh môi Hai người vong tình ôm hôn, hồi lâu mới thở hổn hển tách ra. Sắt tóc. Diêu thần chi bất mãn nhìn đỗ nhã tịch, nương tử, làm gì đẩy dai nhân ra. Tóc ướp sẽ cảm lạnh. Không có việc gì. Ngươi là đại phu, ta cũng đại phu, nhà chúng ta là khai rượt đường. Sợ gì? Sợ gì? Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không sợ uống rượt? thai dược đường sẽ không sợ sinh bệnh sao? Đỗ Nhã tịch nước mắt, ngươi nghiêm túc một chút, ta vẫn luôn thực nghiêm túc. À, đặc biệt là đối nương tử. miệng lưỡi chân chu ra hỏa, hiện tại là một ngày so với một ngày ấy nói ngọt ngôn mật ngôn, nhưng ngươi không nghe ta nói. Diêu Thần Chi nhất giật mình, lập tức giơ lên tay phải, nghiêm trang nói, ta nghe, ta nào có không nghe. Sắt tóc. a. Đỗ Nhã tịch tức giận nhìn hắn một cái. Ngươi không phải nghe lời sao. Như vậy, hiện tại, thì ngươi trước đem đầu tóc lau khô. Nói xong, nàng thẳng cầm vải đông sắt tóc. Ách! Liền cái này. Diêu thần chi biểu môi, lập tức liền cầm lấy một bên vải đông, nghiêm túc thả dùng sức sắt tóc. Một đôi mắt lại là không chớp mắt trói chặt ở Đỗ nhã tịch trên người. Nương tử, chúng ta có phải hay không lau khô tóc liền nghỉ ngơi? Hắn con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn về phía hắn. Tâm không khỏi đập bịch bịch. Nàng đã trăn trở, thân mình đã khôi phục. Hiện tại trong phòng lại không có hài tử, kia bọn họ hai người. Trên mặt không khỏi thổi qua một đạo mây đỏ, Đỗ Nhã Tịch ho nhẹ vài câu, nhẹ nhàng gật đầu. "Ha ha." Diêu Thần Chi Hưng phấn cười, nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch ánh mắt càng thêm cực nóng. "Nương tử, có việc?" "Không có việc gì." "Ha ha." Đỗ Nhã Tịch có chút vô ngữ, không có việc gì kêu nàng làm gì. Ta chính là muốn gọi kêu ngươi. Diêu thần chi nói thầm. Lau khô tóc, Đỗ nhã tịch liền đến gian ngoài đi đổ nước tới uống, nàng đổ một chén nước, bưng vào nội thất. Chỉ cảm thấy diêu thần chi đã ỉ trên đầu giường, một đôi mắt đen lóe điểm điểm tinh quang, mi mục hàm tình nhìn nàng. Đỗ nhã tịch đột nhiên cảm thấy phòng không khí đều trở nên loãng, thầm nghĩ, nàng xoay người lại đi ra ngoài. Diêu thần chi nhìn nàng tiến vào lại đi ra ngoài, không khỏi ở phía sau. hô. Nương tử, ngươi đây là muốn làm gì đi? Miệng khô, ta lại uống nước. Đỗ Nhã Tịch rũ mắt nhìn trong tay cái ly, đột nhiên đổ, một lần nữa thay đổi một cái cái ly, một lần nữa đổ nước, bưng đi vào, đưa tới Diêu Thần mặt trước, uống nước. Cảm ơn nương tử. Diêu Thần Chi vui sướng tiếp nhận, lộc cộc lộc cộc hai khẩu liền uống xong. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn, hỏi, còn muốn sao? Từ bỏ. Diêu Thần Chi vô vô bên cạnh chỗ trống. Thật hề hề cười nói, nương tử, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngồi ban ngày xe ngựa, ngươi cũng nên là mệt mỏi. Là mệt mỏi. Đỗ nhã tịch thật mạnh nói mệt tự. Đem cái ly lược trí một bên mấy tử thượng, Đỗ nhã tịch buông màn lưới, thổi tắt dư thừa đèn, chỉ để lại trước giường đèn. Diêu thần chi tay từ màn lưới nội ruôi ra tới, lôi kéo Đỗ nhã tịch liền dùng lực vừa kéo, Đỗ nhã tịch lập tức liền nhào vào trên giường. Cực nóng trên người bao phủ đi lên. Diêu Thần Chi gấp không chờ nổi hôn lên đi. Trong nhà ánh đèn như đầu, màu thủy lam màn lưới nhẹ nhàng lay động, màn lưới nội yêu nhau nhân nhi, cộng phủ ái khúc, dùng hành động kể ra lẫn nhau tình ý. Không lạc, Diêu Thần Chi ôm Đô Nhã Tịch nghỉ trên đầu giường, hắn cúi đầu sùm lịch nhìn phấn mặt như hà Đô Nhã Tịch, nghĩ đến hai người vừa mới ăn ý, trên người nhịn không được lại là một trận tao ý, hắn tay lặng lẽ duỗi qua đi, chân mềm xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Thần Chi, ngươi, nương tử, thực xin lỗi. Hôm nay mới chính thức cho ngươi đem động phòng hoa trúc, vì bồi thường ngươi, ta đêm nay nhất định thực nỗ lực được không? Bồi thường, như vậy phương thức, cảm giác này như thế nào càng như là ở bồi thường chính hắn đâu? Đình, ta ăn không tiêu, có thể. Diêu thần Chi cười nhẹ vài tiếng, lại đem dây dừa qua đi. Nhất tay đầu hàng, đây là Đỗ nhã tịch đêm nay làm nhiều nhất sự tình. Trăng lên giữa trời, đỗ nhã tịch xoay người, nhìn bên người nặng nề ngủ người, dôi tay khẽ vớt hắn mày rậm, hắn cao thẳng vui, hắn kia hơi mỏng cánh ngôi. Xúc bị xuống giường mặc quần áo sơ phát, nàng phản hồi trước giường, cầm đi bên cạnh cái ly. Cái này chứng cứ không thể lưu lại, nàng đi ra ngoài đem cái ly xúc rửa một lần, phóng hảo, đốt đèn lồng liền ra cửa phòng. Thiếu phu nhân, ngoài cửa, lệ thẩm đứng ở trong bóng đêm, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Lệ thẩm, ngươi không cần bồi, ta sẽ không có việc gì. Ngươi ở nhà che chở vô ưu cùng vô lự. đỗ nhã tịch giao đái, nâng bước liền rời đi. Ước nàng đi tĩnh viện, nơi đó tử viên thị một nhà tấn sau, đã bị khóa viện môn. Ngươi nọ mảnh đất thiên, cũng không sẽ có người đi nơi đó. Người này như thế nào sẽ lựa chọn tĩnh viện đâu? Chẳng lẽ hắn thật là cố hỏi viễn? Lúc trước viên nhị nương chính là bọn họ cố ra đưa vào tới không thành. Mang theo nghi vấn, Đỗ nhã tịch đi tới tỉnh viện môn khẩu. 146 chương thiệp đầy tháng, thượng. Khóa nằm viện môn đại khóa đã bị người mở ra, Đỗ nhã tịch hít sâu một hơi, tiến lên, duỗi tay đẩy đi, kéo kẹt một tiếng, viện môn theo tiếng mà khai, Đỗ nhã tịch nâng chạy bộ đi vào. Ánh mắt thanh đú quét về phía sân, một đạo hắc ảnh liền từ tường viện rác đi ra. Các hạ, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới lấy gương mặt thật kỳ người. Ngươi như vậy cũng thật làm ta hoài nghi các hạ thành ý. Thực mau ngươi liền có thể nhìn đến, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Cố hoài Viễn ánh mắt chói chặt ở nàng trên mặt, sinh quá tiểu hài tử lúc sau, trên người nàng nhiều một cổ trước kia sở không có ý nhị. Đen lông quang, bao phủ ở nàng trên người, chiếu ra nàng một thân mảnh khảnh dáng người, chiếu ra nàng kiệt như hỏa mặt mày, nhàn nhạt, nhạt vầng sáng trung, làm nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Hầu kết nhẹ hoạt cố hoài Viễn ám nuốt một chút. Các hạ là tới đưa giải dược sao? Đỗ nhã tịch nhàn nhạt hỏi, con ngươi híp lại, tinh tế đánh giá hắn, âm thầm lấy hắn cùng cố hoài Viễn thân ảnh tới làm đối lập. Này một đối lập, nàng phát hiện hai người thân cao hình thể cực kỳ rất giống. Trong lòng đầu chấn, đỗ nhã tịch con ngươi tiệm lãnh, tuy không dám hoàn toàn xác nhận, nhưng cũng đã chắc chắn bảy tám phần, không mang giải dược. Ta không phải tới đưa giải dược. nhẹ nhàng Đỗ nhã tịch đốt đèn lồng liền đi ra ngoài, nếu không có việc gì, ta đây đi về trước. Từ từ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vu lệ tử thân phận chân thật sao? Hắn thấy Đỗ nhã tịch bước chân không ngừng, sầu nói, thật sự không muốn biết. Tỷ như xuân về dược quán có tiêu hồn cao, tỷ như có người muốn đánh tê thế dược đường chủ ý, tỷ như nói là ai cấp riêu thần dưới vô ưu cổ. Nếu này đó ngươi đều không để bụng, như vậy ngươi nhất định để ý vô ưu cùng vô lự khỏe mạnh đi. Cố Hoài Viễn đột nhiên im tiếng, bởi vì hắn thấy được Đỗ Nhã Tịch con ngươi tràn ngập sát khí. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhã Tịch biểu tình dùng mình, nữ khí càng là lạnh như băng xương. Lời nói của ta đã rất rõ ràng. Vô ưu cùng vô lự thực khỏe mạnh, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói. Đỗ Nhã Tịch trợn cười, bọn họ vừa sinh ra, ta liền cho bọn hắn làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, không sai được. Ngươi đã ở giao động ngươi kiểm tra kết quả. Cố Hoài Viễn xem vào nàng đấy mắt, trước mắt chắc chắn nói, đừng phủ nhận, ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Đỗ Nhã Tịch nói, xoay người gắt gao cũng nhìn hắn, chỉ là ta cùng Diêu Thần Chi hòa ly, còn có mặt khác điều kiện sao? Cố Hoài Viễn mẩn người đáp, nếu ngươi muốn ta chữa khỏi vô ưu cùng vô lự bệnh, ngươi đến lấy Tế Thế Dược Đường tới đổi. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch đột nhiên cười, nguyên lai like vừa mới ngươi nói có người muốn đánh Tế Thế Dược Đường chủ ý người chính là ngươi. Như vậy, nếu ngươi trị hết vô ưu cùng vô lự, ta liền phải đem tế thế dược đường cho ngươi, hòa ly sau, tài giá cho ngươi sao? Đương nhiên. Như vậy, ta muốn như thế nào phối hợp ngươi đâu? Cố Hoài Viễn không nghĩ tới nàng lại là như thế dễ dàng liền đồng ý, hắn không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, ngươi chờ ta thông chi. Lại là chờ hắn thông chi. Thật đương chính mình là một nhân vật. Hảo, nếu không lấy có khác sự tình. Ta liền đi trở về. Đỗ nhã tịch xoay người, lời nói nhi khinh phiêu phiêu truyền đến. Thâm, có rút đau đớn. Cố hoài viễn nhìn nàng rời đi, thẳng đến nàng biến mất ở hai mắt của mình, hắn mới hưu một tiếng biến mất ở bóng đêm bên trong. Đỗ nhã tịch đi lên khoanh tay hành lang, đi đến bên hồ khi, nàng liền ngồi xuống dưới, bính trừ tạm nghiệm, lặng lặng lại lần nữa đem chi tiết đều sâu chui lên. Nàng dựa vào hành lang trụ thượng, đột nhiên liền nở nụ cười. Tự cho là thông minh người A, hắn không biết chính mình liền hỏi chính mình mấy vấn đề, đó chính là hướng chính mình bại lộ hắn sơ hở. Vũ lệ tử thân phận chân thật, còn không phải là màu son hoa sao. Hiện tại ngẫm lại, chính mình thật là đại ý. Cứ nhiên không có chưa bao giờ đem H.I.G. hệ nhân cùng cố hoài viện liên hệ ở bên nhau. Vũ lệ tử chính là hắn biểu mội, nếu lúc trước màu son hoa cùng diêu cảnh chi là hắn cứu đi, vậy hết thể đều nói được thông. Hắn làm màu son hoa sửa tên đổi họ gả cho Diêu cảnh chi, cuối cùng muốn cũng nhất định là xuân về dược quán đi. Mà hắn muốn xuân về dược quán nhất định chính là vì gồm thâu tế thế dựa đường. Nói như thế tới, hắn là thật sự đương chính mình chính là riêu ra con cháu. Hiện tại hắn nói cho chính mình xuân về dược quán có tiêu hồn cao, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn cùng Vu lệ tử không phải một đám sao. Nói cho nàng này đó, chẳng lẽ là vì... Đúng rồi. Nhất định là như thế này. Đỗ nhã tịch lấy ra bạc chạm canh gác thổi một chút, giã linh cùng gió đêm liền xuất hiện ở nàng trước mặt, bọn họ chắp tay ôm quyền, cung kính nói, thiếu phu nhân. Phần 82 Gió đêm, ngươi nhanh đi tra một chút vu lệ tử cùng riêu cảnh chi tình huống, ta muốn ngươi nhị phòng tình huống đều thu vào trong mắt, mỗi một cái chi tiết đều hướng ta hội báo. Là, thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch di mắt nhìn về phía giã linh, giã linh. Ngươi bất luận cái gì là giám thị cố hoài viễn, hắn võ công cao cường, ngươi phải cẩn thận vì thượng. Nếu có nguy hiểm, tác lấy an toàn của ngươi làm trọng. Là thiếu phu nhân, không có khách sự, các ngươi lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Đỗ Nhã tịch trở lại thần viện, đứng ở trong viện có chút mờ mịt, lệ thẩm từ một bên đỉnh hóng gió đi ra, nhìn nàng vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, vội tiến lên hỏi, thiếu phu nhân, ngươi đã đói bụng không đói bụng? Muốn hay không ta đi phòng bếp cho ngươi lộng điểm ăn. Không cần. Thẩm thấy nàng đứng bất động, lại hỏi, có hay không muốn nói với lệ thẩm nói nói. đỗ nhã tịch mỉm cười lắc đầu. Đêm đã khuya, thiếu phu nhân trở về phòng đi ngủ đi. Ta đi xem vô ưu cùng vô lự. đỗ nhã tịch nâng bước liền chiều vô ưu cùng vô lự trụ phòng đi đến. Lệ thẩm nghe vậy hơi hơi như mày. Xảy ra chuyện gì? Kia hắc ý gì nhân chính là khó xử thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch dừng chân, quay đầu nhìn về phía lệ thẩm, chỉ thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được mở miệng, lệ thẩm, bên ngoài thiên lạnh, ngươi về phòng đi thôi. Hảo! Lệ thẩm liêm thần, vội vàng bồi đỗ nhã tịch cùng nhau vào nhà đi xem vô ưu cùng vô lự. Trong phòng y mắng, Tây kim ngân cùng hai cái bà vũ đều là ghé vào trên bàn ngủ rồi, mà tang chi còn lại là ghé vào riêu mép giường, nghéo mó ngủ rồi. Đỗ Nhã tịch tay chân nhẹ nhàng qua khứ, tham đầu nhìn về phía giao giường vô ưu cùng vô lự. Hai cái tiểu gia chính mút chính mình ngón cái, nhìn đến Đỗ Nhã tịch khi, vui sướng phát ra cô một tiếng, như là đang cười. Hai từ điểm này nhỏ giọng vang, lập tức liền bừng tỉnh tăng Chi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến đứng ở giao trước giường Đỗ Nhã tịch khi, kinh ngạc hô một câu, "Thiếu phu nhân, ngươi như thế nào lại đây?" Tây Kim Ngân cùng hai cái bà vũ cũng bừng tỉnh hai cái bà vũ khiếp sợ, phát thông quỷ trên mặt đất, vẻ mặt thẹn ý nói: nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên ngủ, nô tỳ không có chiếu cố hảo tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, thỉnh thiếu phu nhân trách phạt. Đỗ Nhã tịch kinh ngạc, chính mình liền lời nói đều không có nói, các nàng này sợ hãi đâu ra? sơ sơ chính mình căng thẳng mặt, Đỗ Nhã tịch bất đắc dĩ cười cười, cũng khó trách các nàng sẽ sợ chính mình, giờ phút này chính mình sắc mặt nhất định rất khó xem đi. Khít sâu một hơi, nàng thu thu cảm xúc, khỏe miệng chậm rãi tràn ra mặt tấm áp tươi cười, đứng lên đi. Các ngươi lại không có làm sai cái gì. Đâu ra trách phạt nói đến. Vô ưu cùng vô lự hiện tại là ban ngày cùng ban đêm trái ngược, các ngươi đánh ngày mai khởi, bạch bọn họ ngủ, các ngươi cũng muốn đi theo nghỉ ngơi, buổi tối mới có tinh lực. Hôm nay quá đột nhiên liền đem bọn họ giao cho các ngươi đến mang, cùng các ngươi không quan hệ. Thiếu phu nhân Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư không ngủ, chúng ta ngủ rồi, đây là chúng ta sai. Thiếu phu nhân tâm tự, không phạt chúng ta, nhưng ta cũng biết chính mình sai rồi. Hai cái bà vũ đỏ lên mặt, đầu rũ đến thấp thấp, chúng ta sẽ sửa, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Đỗ nhã tịch xua xua tay, trước đứng lên mà nói. Là, thiếu phu nhân, hai người cúi đầu mà đứng, song song tương nắm trong người trước. Một bộ nghiêm túc nghe giáo bộ dáng. Đỗ Nhã Tịch trong lòng đối với các nàng vừa lòng vài phần, cây kim ngân pha trà bưng tới, "Thiếu phu nhân, thỉnh uống trà." "Ừ." Đỗ Nhã Tịch tiếp nhận trà, liền giưo trên mép giường theo ghế ngồi xuống, tay niết ly cái, ưu nhã vạch tới nước trà mặt trên phù diệp, nâng chén nhẹ xuýt một ngụm, đem cái ly giao đến cây kim ngân trong tay. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước mặt hai vị bà vũ, nhỏ giọng dặn dò, Sớm chút nhật tử cho các ngươi ấn ta cấp thực đơn tiến hành ẩm thực, các ngươi nhưng có kiên trì. Có, thiếu phu nhân. Nô tỳ mỗi ngày mỗi cơm đều là ấn thiếu phu nhân cấp thực đơn tiến hành điều trị thân mình. Ban ngày đã uống lên thuốc sữa canh, ban đêm đã huy quá tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư một lần. Hai người cẩn thận đáp. Hảo, ngày mai, ta sẽ lại khai một ít thực đơn, hay là cho các ngươi mỗi ngày ăn nghị mới là. Đỗ nhã tịch vừa lòng gật gật đầu, lại nói, vô ưu cùng vô lự ban đêm chỉ ăn hai lần, giờ tí một lần, giờ mèo một lần. Mặt khác thời gian, như thế bọn họ khóc, các ngươi liền kiểm tra một chút, xem bọn hắn có phải hay không nước tiểu ướt. Ngàn bạn không cần vừa khóc liền uy mãi cho bọn hắn uống, đúng giờ uống mãi đối bọn nhỏ thân thể có chỗ lợi. Là, thiếu phu nhân. Nô tỳ nhớ kỹ. Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn riêu trên giường hai cái tiểu ra hỏa. Tôi hơi trầm tư trong chốc lát, nàng liền đứng lên, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư hơn phân nửa là sẽ không ngủ, các ngươi thay phiên nhìn liền đã phát, những người khác nhân cơ hội liền ngủ một hồi, có thể ngủ nhiều ít liền nhiều ít, nhưng đừng đều ngao hỏng rồi thân mình. Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, ta còn chỉ vào các ngươi giúp ta chiếu cố đâu. Là, thiếu phu nhân. Hơi hơi gật đầu, Đỗ Nhã Tịch xoay người, nâng bước rời đi. Lệ Thẩm đưa nàng ra cửa vẫn luôn đi theo nàng đi đến nhà chính cửa phòng. Đỗ Nhã Tịch thấy lệ thẩm lo lắng suốt ruột, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi, lệ thẩm, nghe nói ngươi sẽ hát tuồng, biểu tình kinh ngạc, lệ thẩm ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, biết một chút, xương đến cũng không tốt. lệ thẩm, ngươi ngày mai liền hỏi thăm một chút nam cung nhạc sự tình. đột nhiên sinh ra một ý niệm, Đỗ Nhã Tịch cảm thấy việc này có lẽ có thể thăm thăm Vu lệ tử phản ứng. Theo hổ trượng hồi báo nói, Vu lệ tử hiện tại trong bụng thai nhi là nam cung nhạc, mà nam cung nhạc võ công rất cao, cũng không phải đơn giản con hát, liền hổ trượng đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, sau lại truyền đến tin tức, ngày đó buổi tối, nam cung nhạc phóng hỏa chết ở chính mình trong nhà, mà Diêu cảnh chi lại an toàn cùng Vu lệ tử cùng nhau về nhà. Việc này không biết tình nhân, có lẽ nhìn không ra kỳ quặc nhưng Đỗ Nhã Tịch lại sẽ không tin tưởng không có võ công người sẽ đánh thắng Nam Cung Nhạc, lại còn có từ đêm đó bắt đầu liền cùng Vu Lệ Tử Phu thê tình thâm, nay thấy thế nào đều như là một tuồng kịch, một hồi âm mưu. ấn Đỗ Nhã Tịch ý nghĩ, kia chết ở hỏa người hẳn là mới là chân chính diêu cảnh chi, mà cùng Vu Lệ Tử tình thâm ý thích người hẳn là chân chính Nam Cung Nhạc. nếu không phải lần trước không lão đầu dịch dung một lần, nàng đều sẽ không tin tưởng trên đời này thật sự có thuật dịch dung. Lệ Thẩm hỏi: "Thiếu phu nhân, hổ trưởng không phải nói kia nam cung nhạc đã chết ở hỏa chúng sao?" Lệ Thẩm: "Ngươi cho rằng Diêu Cảnh Chi có thể bị thương một cái võ công cao cường nam cung nhạc sao?" Đỗ Nhã Tịch nhẹ giọng hỏi lại: "Niệm chung sẽ qua." Lệ Thẩm kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch liền cho nàng một cái ta chính là như vậy tưởng ánh mắt, "Ta hoài nghi hiện tại Diêu Cảnh Chi chính là nam cung nhạc." Lệ Thẩm biểu tình trầm trọng gật đầu, "Ta lập tức liền đi tra." Hảo, vất vả ngươi, lệ thẩm. Đỗ Nhã tịch tự đáy lòng tạ nói, thiếu phu nhân, không cần khách khí, đây là ta nên làm. Dứt lời, lệ thẩm thúc giục nói, thiếu phu nhân, ngươi về phòng ngủ, những việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Hảo, đẩy cửa ra, Đỗ Nhã tịch vào cửa phòng, nàng đi đến án thư trước, thư tin, gọi hổ trượng, làm hắn tốc tốc đưa đi cấp không lão đầu. Ba ngày sau, tuyệt đời tháng. Diêu phủ từ trên xuống dưới không khí vui mừng dương dương, tô phu nhân cùng dương phu nhân, phong phu nhân, vương phu nhân sớm liền kết bạn mà đến, các nàng đi trước tùng viện cấp lao phu nhân tình an. Sau đó liền gấp không chờ nổi từ đậu khấu lánh đi trước thần viện, bốn người vây quanh diêu dường, tranh nhau muốn ôm hai thượng phấn điêu ngọc chát hải tử. Muội muội, cái nào là vô yêu. Cũng không nhiều ít nhật tử không gặp, ta ta liền nhận không ra đâu này hai đứa nhỏ lớn lên thật là giống nhau như lúc. tô phu nhân có chút buồn rầu, nhận không ra cái nào mới là vô ưu. phong phu nhân liền cười dịch du, nhìn ngươi, mỗi ngày nhắc mãi muốn đem tới làm ngươi nhi tử cầu vô ưu làm tức phụ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu yêu thương vô ưu đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. ngươi liền nàng đều nhận không ra. dương phu nhân cùng vương phu nhân nhìn nhau, nhìn trước mắt mỗi ngày trình diễn nâng khiêng trường hợp, không khỏi nở nụ cười. Đỗ nhã thịt tiến lên, từ bên phải trong nôi ôm ra vô yêu, cười giao cho tô phu nhân trong tay, tỷ tỷ, cái này đó là vô yêu, nàng trên cổ mang theo người đưa nàng cắt tưởng như ý kim vòng cổ. Vô Lự mang chính là sống lâu trăm tuổi kim vòng cổ, vẫn luôn không có cảm ơn tỷ tỷ hậu ái, hôm nay tỷ tỷ cần phải uống nhiều mấy chén. Tô phu nhân cười tủm tỉm tiếp nhận hài tử. Phong phu nhân cùng dương phu nhân, vương phu nhân liền cười làm các gia nha hoàn các bà tử đem đưa cho vô ưu cùng vô lự lễ gặp mặt cấp phùng tiến bảo. Phong phu nhân từ đông đảo lễ trung, rút ra một người hai tiểu ngăn nắp hộp nhỏ, nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, khóa khấu đã bị văng ra, lộ ra bên trong ngọc bội. Mọi người đồng thời nhìn lại, không cấm kinh ngạc. Dương phu nhân nhìn phong phu nhân trong tay ngọc bội, tò mò hỏi, phong phu nhân, này ngọc nhưng chính là trong truyền thuyết băng ngọc. Nghe nói là lấy tự tuyết sơn đỉnh hạ thâm tầng thạch trùng nhưng đông ấm hạ lạnh Phong phu nhân cười đem ngọc đội phóng thêm cháp, cũng đem cháp giao cho đồ nhã tịch trong tay. Nhã tịch, ta so ngươi hư lớn mấy tuổi, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta liền cũng lấy tỉ muội tương xứng đi. Chúng ta phong gia là người giang hồ, tuy không phú quý, nhưng lại một thân chính nghĩa. Mà ta cũng tin tưởng, nhã tịch cũng không phải một cái lấy phú giao hữu người. Phong phu nhân nói âm vừa ra, bên hai lập tức liền vang lên vương phu nhân kia như chuông bạc thanh âm. Nhã Tịch tự nhiên không phải lấy phú giao hữu người, chúng ta đại gia tuy rằng nhận thức nhật tử không dài không ngắn, nhưng là nàng phẩm tính, chúng ta nhưng đều là biết đến. Ngươi cùng Nhã Tịch, Văn Hoa, ba người tuổi không sai biệt nhiều, tỷ muội tương xứng tất nhiên là hẳn là. Ta cùng Dương Phu Úi Nhân đều một đống tuổi, liền không cùng các ngươi người trẻ tuổi tranh, chúng ta liền làm bạn vong niên đi. Dương Phu Úi Nhân cười gật đầu, xưng là. Đỗ Nhã Tịch khỏe mắt rướt rác, cười gật đầu. Nhận được đại gia hậu ái, nhã tịch vinh hạnh. Mấy người thấy nàng nên được như thế sảng khoái, nhìn nhau cười, sôi nổi cười. Mọi người đều lấy ra chính mình lễ gặp mặt, tất cả đều là một ít quý trọng đồ vật. Đồ nhã tịch khiến cho cây kim ngân thu vào đi, nhất nhất ghi nhớ. Tương lai những người này tình lễ, kia nhưng đều là phải trả lại. Thiếu phu nhân, tông thân phu nhân, các tiểu thư tới, lão phu nhân nơi đó đang chiêu đái các già lão phu nhân, người đã vào nội viện. Nên lanh đến cái nào trong việc đi. Một tiểu nha đầu vội vàng tới bẩm. đỗ nhã tịch gật đầu. Đem các nàng đều đưa tới hoa viên triêu đại khu đi. Nơi đó ta không phải cho các ngươi chuẩn bị tốt sao. Ngươi giao đại rõ ràng. Nước trà, điểm tâm này đó đều phải cẩn thận. Nói cho các phòng phu nhân. Ta đợi lát nữa liền đến. Là, thiếu phu nhân. Mới vừa giao đại xong. Lại một tiểu nha đầu tới bẩm. Lập tức. Đỗ nhã Tịch liền vội đến liền bồi mấy cái phu nhân nói chuyện thời gian đều không có, vài vị phu nhân thấy nàng vội, cũng không để ở trong lòng, mà là giúp đỡ Ôm Vô Ưu cùng vô lự, mấy người đùa với hải tử cười. Lần này tiệc đầy tháng muốn thỉnh khách nhân rất nhiều, trừ bỏ Tô Thành đại hộ nhân ra, còn có Diêu gia tông thân, lão phu nhân nhà mẹ đẻ bên này thân thích, có rất nhiều đều là lấy trước không có đã gặp mặt, trường hợp xa xa vượt qua nàng đón trước. Nam Tân có Diêu thần chi chiêu đãi, Nàng không cần nhọc lòng, nhưng nữ quyến lại là yêu cầu nàng tự mình chiêu đãi. Lao phu nhân cũng nhàn không xuống dưới, nàng một ít lao tỉ muội, nhưng tất cả đều tới, Tùng viện cũng là chưa từng có náo nhiệt. Đỗ Nhã Tịch nhất nhất chỉ huy nha hoàn các bà tử làm việc, chỉ cảm thấy phân thân thiếu phương pháp. Muội muội, uống một ngụm trà đi. Tô phu nhân tiếp nhận nha hoàn nhóm pha trà, đưa tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt, nhất định rất mệt đi. Việc này à, ngươi là lần đầu tiên xử lý? khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, về sau nhiều làm vài lần, tự nhiên liền thuận tay nhiều. Cảm ơn tỷ tỷ. Đỗ nhã tịch tiếp nhận trà, liên tiếp uống lên vài khẩu, nàng cũng là thật sự khác, vẫn luôn nói cái không ngừng, liền uống nước thời gian đều không có. Lược hạ chung trà, đỗ nhã tịch đứng dậy, liền nói, Dương Phu Nhân, Vương Phu Nhân, hai vị tỷ tỷ, các ngươi trước tiên ở ta này ngồi, nơi này thành tĩnh một chút. Ta đi bên ngoài chiêu đãi một chút khách nhân, chờ tới rồi khai tịch canh giờ, ta liền làm người tới thỉnh các ngươi." Dương phu nhân liền dắt tay nàng, nói: "Đi thôi, đi thôi. Nơi này chúng ta cũng sẽ không sợ người lạ, toàn cho là ở chính mình trong nhà tự tại, ngươi liền trước vội vàng đi thôi." Vương phu nhân cười gật đầu. "Muội muội mau đi, nơi này có các tỷ tỷ nhìn vô ưu cùng vô lự, ngươi không cần lo lắng. Nếu bên ngoài lo liệu không hết, Ngươi cứ việc làm người tới gọi tỷ tỷ, ta cùng văn hoa nhất định qua đi hỗ trợ." Phong phu nhân tính tình có người giang hồ ngay thẳng, nói chuyện thẳng thắn, rất là đối đối Nhã Tịch khẩu dạ dày. "Hảo, ta nhất định sẽ không khách khí." Đỗ Nhã Tịch cười cười, chiều các vị phu nhân gật đầu thăm hỏi, xoay người liền lánh tiểu nha hoàn ra thần viện. Khoanh tay hành lang thượng, Tây Kim ngân nên diện mà đến, "Thiếu phu nhân, nhị phòng thiếu phu nhân đã tới." Diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi Hảo Chúng ta đi hoa viên đánh cái đối mặt Là thiếu phu nhân Tây Kim Ngân cùng tiểu Nha hoàn cùng nhau Theo đồ nhã tịch đi kiến Ở trong hoa viên lâm thời chiêu đại khu Nơi đó sớm 2 ngày liền đắp sân khấu kịch Sân khấu kịch phía dưới 7 bàn ghế Lại từ phòng ấm ôm không ít hoa tươi ra tới Đem toàn bộ chiêu đại khu Đều trang trí đến xa hoa lộng lẫy. Nha chúng tông thân phu nhân Thấy đồ nhã tịch vội vàng mà đến sôi nổi đứng dậy, cười nói, thần chi tức phụ, ngươi này mới vừa sinh xong hài tử, như thế nào dáng người liền khôi phục đến tốt như vậy. Tây kim ngân liền ở bên cười nói, đương nhiên là chúng ta thiếu phu nhân nghiên cứu chế tạo tiêm thể trà có thần hiệu. Tiêm thể trà. Chúng tông thân phu nhân lập tức kêu lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một thân vàng nhạt thời trang mùa xuân đỗ nhã tịch, nàng hình thể đã khôi phục trước kia tinh tế, thượng vây so trước kia trướng không ít, trước đột sau kiểu. Rất là mê người. Đã có người nhịn không được hỏi, nhưng tô phu nhân trong tiệm cũng không có cái gì tiêm thể trả. Đúng đúng đúng. Ta cũng giống như không có nhìn đến. Lại có người vô hận nguyện tích huệ quá đồ nhã tích tay, nói, thần chi tức phụ, ngươi có lớn như vậy bản lĩnh, ngươi như thế nào liền không nghĩ chính mình khai cửa hàng đâu. Ngươi nếu là không nghĩ xử lý, kia cùng chúng ta cùng nhau liên thủ không hảo sao chúng ta bảo đảm có thể cho ngươi càng cao chia làm như vậy chẳng phải là có thể nước phủ sa không lưu người ngoài điển người này là diêu nếu thủy tức phụ nàng bầu dục một mà đáy mắt luôn là loẹt tinh quang vừa thấy liền không phải một cái còn có đơn giản tâm tư người càng cao chia làm nước phủ sa không lưu người ngoài điển chuyện này nếu nàng dính thượng chỉ sợ là giống như dính thượng gia châu thuốc dán quảng cũng quảng không ra. có chỗ lợi khi cầu ngươi Thống ngươi, ngày thường nếu là ra chuyện gì, còn không phải một đám giống như là kia trong gió đầu tường thảo. Tẩu tử, tô phu nhân kia cửa hàng ta nhưng không ra cái gì lực. Mấy thứ này đều là lão hà mân mê ra tới, cùng ta nhưng không có quan hệ. Nếu ta thực sự có này năng lực nói, ta làm sao có tiền không biết hướng tự mình trong túi trang. Đôi nhã tịch cười phủi sạch quan hệ, đem hết thẻ công lao đều đẩy đến lão hà trên người. Chúng phu nhân sắc mặt không vui. Bị đoàn người lượng một bên vu lệ tử liền cười nói, các vị đại thẩm tử, đại tẩu tử, nhưng đừng lại khó xử chúng ta đại thần y ở đây chính là bí phương, như thế nào có thể tùy ý cấp đâu. Bí phương không thể tùy ý cấp. Chúng phu nhân nghĩ nghĩ, lập tức liền sẽ qua ý tới, sắc mặt không khỏi càng trầm vài phần. Hảo cái đô nha tịch, thổi phông nàng vài câu đảo thật đương chính mình là như vậy một hồi sự. Nay phương thuốc nàng có thể cho họ khác người, lại đối nhà mình tông thân cất giấu. Nói đến cùng đây là vì kéo lung người khác, bồi dưỡng chính mình thế lực, ngược lại không đem người trong nhà để vào mắt. Hư nàng về sau liền đừng tưởng cầu tông thân vì các nàng xuất lực. Vũ Lệ Tử thấy một hai câu lời nói phải tới rồi chính mình muốn kết quả, trong lòng có chút đắc ý, ngước mắt nhìn phía Đỗ Nhã Tịch, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đỗ Nhã Tịch nhàn nhạt hồi dư cười, hoàn toàn không để trong lòng. Đệ muội. Đỗ Nhã Tịch cười đi qua, dắt Vũ Lệ Tử tay. Ánh mắt đánh giá nàng bụng, nói: Để muội, ta nghe nói ngươi có thai. Vu lệ tử vi lăng một chút, mày liêu hơi trào, không rõ Đỗ Nhã Tịch đâu ra này cử, nhưng thấy mọi người đều chiều chính mình nhìn lại đây, nàng vẫn là cười gật đầu. Đa tạ tẩu tử quan tâm, đã mau hai tháng. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch đôi mắt sổ lượng, an ủi vô vô tay nàng, nói: Ta nghe trước mấy tháng, cảnh chi huynh đệ mỗi ngày đều lưu luyến ở những cái đó địa phương. Ta chính là thực sự thế ngươi lo lắng. Mặt sau nghe được ngươi có thai, ta chính là vừa mừng vừa sợ a, thật sự thực vì ngươi cao hứng. Hiện giờ có hài tử, cảnh chi huynh đệ nhất định sửa lại trước kia hư tật xấu đi. Cảm giác được vu lệ tử tay cứng đờ, đồ nhã tịch liền không lên tiếng vang cười, lấy người từng trải thân phận, chia sẻ mang thai kinh nghiệm, nữ nhân này mang thai a, đầu 3 tháng chính là yêu cầu đặc biệt chú ý, đệ muội hiện giờ quản lý nhị phòng nhà đại gia nghiệp. Cần phải tăng cường điểm chính mình thân mình Vu lệ tử sắc mặt hơi cương rút về tay Gật đầu đáp Đa tạ tẩu tử quan tâm Lệ tử sẽ chú ý Đệ muội cũng đừng ngại tẩu tử nói nhiều Tẩu tử chính mình vừa mới sinh xong hài tử Thật đúng là thật sâu cảm nhận được này Trong đó gian khổ Đệ muội phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi Không thể mệt nhọc Ngày thường muốn nhiều nghe một chút diễn Như vậy à Hài tử sinh hạ tới sau Mỗi khi nghe được hát tuồng thanh âm Hắn liền sẽ an tĩnh lại. Đỗ Nhã Tịch trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại là tươi cười lấy mặt, vẻ mặt quan tâm. Vừa mới nàng nhắc tới đến Diêu Cảnh Chi, Vu Lệ Tử không cấm toàn thân cứng đờ, thực rõ ràng nàng là ở cố tình lảng tránh về Diêu Cảnh Chi sự tình. Nếu nàng cùng Diêu Cảnh Chi không hợp, như vậy phản ứng còn nói đến qua đi, nhưng hiện lấy ai đều biết, nàng cùng Diêu Cảnh Chi là phu thê tình thâm, nơi này chỉ sợ cũng có vấn đề. Nhưng mà Chúng tông thân phu nhân cũng đều là nhân tinh nhân vật, các nàng nghe đỗ nhã tịch nói riêu cảnh chi mấy tháng trước lưu luyến nơi đó, lại làm vu lệ tử nhiều nghe diễn, trong lòng liền không cấm phỏng đoán liên miên. Có một số việc, các nàng không nói, nhưng cũng không đại biểu các nàng liền không có nghe nói qua. Nhìn một cái ta, thật đúng là không biết đau người. đỗ nhã tịch đột nhiên một tiếng ảo não, vội vàng lôi kéo vu lệ tử ngồi xuống, đệ muội hiện giờ là có thai người. Nhưng ngàn vạn không thể lâu như vậy đứng, mau ngồi xuống xem diễn đi. Diêu nếu thủy gia liền ai ra một tiếng, hỏi Đỗ nhã tịch, thần chi tức phụ, hôm nay thỉnh cái nào gánh hát tới hát tuồng. Thỉnh vinh hoa lâu. Đỗ nhã tịch cười đáp, ánh mắt khinh phiêu phiêu sẹt qua vu lệ từ mặt, thấy nàng thần sắc khẽ biến, nàng liền âm thầm cười, tô thành cũng liền nhà bọn họ sướng đến tốt nhất. Nga, thật là nơi đó hảo. Chỉ tiếp nơi đó đương sinh tiểu sinh Nam Cung Nhạc ở một hồi hỏa trung đi, thật là thiên kỵ anh Tài A. Có người thở dài. Thứ đâu ra sai lầm tin tức. Ta hôm nay thỉnh chính là Nam Cung Nhạc A. Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt hoang mang nói, nhất định là hiểu lầm, Nam Cung Nhạc hôm nay sáng sớm liền tới đây. Hiện tại còn ở phía sau trong xương phòng hóa trang đâu. Nói, Đỗ Nhã Tịch trầm ngâm trong chốc lát, cũng không đi xem mọi người hai mặt nhìn nhau địch càng không đi xem vu lệ tử nháy mắt tái nhợt mặt, thẳng đối một bên cây kim ngân phân phó. cây kim ngân, ngươi đi xem nam cung nhạc trang hóa hảo không có. nếu hóa hảo, vậy làm hắn bắt đầu đi. là thiếu phu nhân. cây kim ngân hành lễ, xoay người vội vàng chiều mặt sau xương phòng mà đi. đỗ nhã tịch cười tủm tỉm an bài một bên nha hoàn các bà tử thay tân pha nước trà, bước tới tân điểm tâm, tẩy cắt xong rồi trái cây. mọi người không cầm có chút ngồi không yên. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía sân khấu kịch. Đều ở truyền vinh hoa lâu nam cung nhạc chết ở một hồi lửa lớn trung, hắn cũng đích sắc biến mất một đoạn thời gian, hiện tại như thế nào đột nhiên liền xuất hiện đâu. Chẳng lẽ này trung gian có cái gì hiểu lầm? Hoặc là, mặt khác, Đỗ nhã tịch âm thầm đem mọi người thần sắc đều thu vào trong mắt, Vu lệ tử đã làm mất hồn mất vía ngồi, trong lòng đại khái là vừa kinh vừa sợ đi. Bất quá! đố nhã tịch muốn chính là làm vu lệ tử thiếu kiên nhẫn. Ê a một tiếng, tùy theo, nhạc đệm tiếng vang lên, sân khấu kịch thượng liền náo nhiệt lên. Mọi người nhìn trên đài cái kia quen thuộc người, không cấm dùng sức trước mắt, nghiêm túc luôn mại xác nhận, rốt cuộc tin tưởng nam cung nhạc cũng chưa chết, hết thể đều chỉ là một cái hiểu lầm. Trên đài diễn càng sướng càng cao chiều, vu lệ tử sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt. Bên người nàng tiểu phân hai mắt trợn lên như thấy quỷ giống nhau biểu tình nhìn trầm trầm trên đài đột nhiên nàng chỉ vào xa xa mà đến người nói thiếu phu nhân thiếu gia tới tìm ngươi a vu lệ tử chợt hét lên một tiếng mọi người nghi hoặc chiều nàng nhìn lại nàng hậm hực nói ngượng ngùng ta tưởng sự tình tưởng xóa thần tiểu phân phát thông một tiếng bỗng chốc quỳ xuống thiếu phu nhân thực xin lỗi ta vừa mới xem hoa mắt nàng vừa mới nhìn diêu cảnh chi rất xa đi tới Nhưng không nghĩ tới Vu lệ tử lại là hét lên lên, nàng nghi hoặc lần thứ hai nhìn lại, nơi nào còn có sẽ riêu cảnh chi thân ảnh. Tiểu phân trong lòng có chút nghi hoặc, không biết là chính mình hoa mắt, vẫn là riêu cảnh chi thật là đi tới, nhưng khả năng lại xóa đi nơi nào. Sân khấu kịch thượng nam cung nhạc lui xuống, thay đổi mấy người ở sướng mâu đơn đình. Đứng lên đi. Vu lệ tử cực lực ổn định cảm xúc, mượn cơ hội thượng nhà sĩ, đi một chuyến tây xương phòng nơi đó sớm đã không có nam cung nhạc bóng dáng. Nàng lòng nghi ngờ thật mạnh trở lại chỗ ngồi, chúng phu nhân thấy nàng một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, liền nếu sở tư triều sân khấu kịch thượng nhìn nhìn, đáy mắt toàn là khinh thường chi sắc. Lúc này, Phục Linh vội vàng đi đến đỗ nhã tịch bên người, hành lễ, nhẹ giọng bẩm kỳ, thiếu phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài đi một chuyến tùng viện, nói là có trưởng bối đang đợi thiếu phu nhân tiến đến bài kiến. Đỗ nhã tịch liền đứng lên, Đối mặt xin lỗi đối chúng phu nhân, nói, các vị đại thẩm tử, đại tẩu tử, tổ mẫu phái người tới gọi nhã tịch đi một chuyến tùng viện, nhã tịch liền trước xin lỗi không tiếp được. Đại gia ở chỗ này muốn uống hảo, chơi hảo, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó bọn hạ nhân đi chuẩn bị liền hảo. Chúng tông thân phu nhân nghe có trưởng bối đang đợi đối nhã tịch, liền liền cười gật đầu. Trên đường, đối nhã tịch đối cây kim ngân, phân phó, cây kim ngân, ngươi đi vội đi hết thể theo kế hoạch hành sự, chớ nên phá ra dấu vết. là thiếu phu nhân. tay kim ngân gật đầu, biểu tình ngưng trọng rời đi. tung viện. đỗ nhã tịch mới vừa tiến viện môn liền nghe được phòng khách truyền đến từng trận tiếng cười. nàng duỗi tay mơn trớn tóc mai, lại nhẹ xả một chút quần áo, thẳng đến nếp vốn vuốt thẳng, nàng mới hơi hơi nếp lên quẹt miệng, nhất phái tự nhiên đi vào phòng khách. phòng khách nói chuyện với nhau thanh bảy vì nàng đã đến, nháy mắt liền ngừng lại mọi người ánh mắt đồng thời chiều nàng nhìn lại đây, nàng đều là tự nhiên hảo phóng mỉm cười đắp lại. chủ vị thượng lão phu nhân liền cười chiều nàng lấy tay, nhã tịch, ngươi đến tổ mẫu nơi này tới. là tổ mẫu. đỗ nhã tịch nâng bước qua đi, lão phu nhân liền chỉ vào bên người nàng một vị ung dung hoa quý lão phu nhân giới thiệu nói, nhã tịch, mau gặp qua cứu bà. đỗ nhã tịch gật đầu, ngay sau đó liền cung cung kính kính chiều chung lão phu nhân hành lễ. thúy thanh nói. Nhã tịch gặp qua cứu bà. Trung lão phu nhân liền cười tủm tỉm đánh giá nàng, vẻ mặt vừa lòng, nàng từ thủ đoạn trung thao xuống một chuỗi bảy màu đá quý lắc tay, cười hề quá đôi nhã tịch tay, nhẹ nhàng bộ đi lên, tới, nha đầu, thứ này thu chơi chơi. Cảm ơn cứu bà. Đôi nhã tịch rũ mắt nhìn thủ đoạn trung nhấp nháy rực rỡ lắc tay liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu, biểu tình vui sướng năm nhìn trung lão phu nhân, nói, làm cứu bà tiêu pha. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng cứu bà khách khí đi lên." Trung lão phu nhân rồi nói, sau đó chỉ vào nàng phía sau đứng hai trung niên phụ nữ, giới thiệu nói, "Nhà đầu, hai vị này là người đại cứu nương cùng nhị mợ, người tâm mợ trở về nhà mẹ đẻ, lần này liền không có tới." Đỗ Nhã Tịch liền dịu ngoan triều hai vị mợ hành lễ, "Nhã Tịch gặp qua đại cứu nương, nhị mợ, hai vị mợ hảo." "Hảo hảo hảo." Hai vị trung phu nhân từ trung lão phu nhân phía sau đi ra, một cái từ bùi tóc thượng chịu một chi tốt nhất châm ngọc cho nàng, một cái từ trên cổ tay tháo xuống một chi vòng ngọc tử cho nàng, tất cả đều là tỷ lệ đỉnh cấp, vừa thấy liền không phải vật phạm. đỗ nhã tịch nhất nhất nhận lấy. lão phu nhân liền chỉ vào trên bàn đôi đến giống tòa tiểu sơn đồ vật, nói, này đó đều là ngươi cứu bà cùng mợ nhóm, còn có biểu ca biểu tẩu nhóm cấp vô ưu cùng vô lự lễ vật. Đợi lát nữa ta sẽ làm chim én liệt danh sách, đưa đến thần viện đi. Là, đỗ nhã tịch khẽ lên tiếng, nhìn về phía trung lão phu nhân cùng trung phu nhân, nói, nhã tịch đại vô yêu cùng vô lử cảm ơn cứu bà cùng mợ, còn có biểu ca biểu tẩu nhóm. Trung lão phu nhân gật đầu, cười nói, người đứa nhỏ này, đánh vào phòng khách liền vẫn luôn tạ cái không ngừng. Người một nhà nào có như vậy khách khí sự tình, cũng không thể lại nói tạ tự. Bằng không ta đã có thể không cao hứng là cứu bà chúng lão phu nhân phía sau hai vị trung phu nhân liền che miệng mà cười cười tủng tiềm nhìn đỗ nhã tịch nhã tịch hoa viên bên kia diễn sướng sao lão phu nhân hỏi tổ mẫu ta tới trước đã sướng quá một hồi nhã tịch nghĩ tổ mẫu muốn cùng cứu bà ôn chuyện cho nên liền không làm người tới thỉnh tổ mẫu đi nghe đỗ nhã tịch thăm kỳ hỏi cứu bà muốn đi nghe diễn sao không đi không đi. Trung lão phu nhân gật đầu khen ngợi, người đứa nhỏ này chính là chi kỷ, không sai. Ta hiện tại chỉ cùng người tổ mẫu hảo hảo ôn chuyện, những cái đó náo nhiệt, nhưng thật ra không thích hợp chúng ta này đó lao ra hỏa. Cứu bà cùng tổ mẫu đều bất lão, tâm thái lao mới là thật sự lão. Đỗ nhã tịch cười nói, tổ mẫu nhưng nói, tâm tình thả lỏng, nghĩ nhiều tốt sự tình, thấy đủ thương nhạc, nhân tâm liền bất lão cứu bà cùng tổ mẫu đều có một viên thấy đủ thường nhạc tâm, cho nên một chút đều bất lão. Ha ha. Trung lão phu nhân cười nhìn về phía lão phu nhân, khoe miệng ý cười dần dần dài. Chuyên đệ a, ngươi này cháu dâu nhi thật đúng là một cái nói ngọn. Nghe nàng như vậy vừa nói, ta thật đúng là cảm thấy chính mình không phải một cái lao gia hỏa. Ha ha. Diêu lão phu nhân liền nghiêng liếc trung lão phu nhân liếc mắt một cái, khoe miệng cũng là treo ý cười. Hơi có chút này còn dùng hỏi ý tứ. Hai vị trung phu nhân nhìn liền ha ha ha mà cười rộ lên. Lúc này, đậu khấu bưng tân pha trà tiến vào đồ nhã tịch cười từ trên khay đoan quá trà, tiêu chuẩn hành lễ, cung kính đem chung trà đưa tới trung lão phu nhân trước mặt, ngọt ngào nói, cứu bà, thỉnh uống trà. Hảo. Ngoan. Trung lão phu nhân tiếp nhận trà, nhẹ suyết một ngụm, lược ở một bên. Đồ nhã tịch lại bưng một ly trà, tổ mẫu thỉnh uống trà lão phu nhân cười tiếp nhận trà ngọc tư tư thiện nhấp một ngụm cuối cùng đỗ nhã tịch lại phân biệt cấp hai vị mở kính trà lúc này phục linh tới báo khai tịch canh giờ đã đến hai vị trung phu nhân liền một tả một hữu nâng trung lão phu nhân đỗ nhã tịch tắt tiến lên nâng lão phu nhân cùng nhau đi ra ngoài liền tịch tiếp đón khách nhân nam tân tại ngoại viện khách nữ tại nội viện ngoại viện từ diêu thần chi tiếp đón Nội viện tự nhiên liền dừng ở Đỗ Nhã Tịch trên vai. Diêu gia tiệc đầy tháng là tiệc cơ động, khách nhân đều muốn ăn cơm chiều mới rời đi. Sau giờ ngọ, các khách nhân tốt 5 tốt 3 nói chuyện hiếm, dạo chơi công viên, cũng cung cấp phòng cho khách cấp khách nhân nghỉ ngơi. Cơm trưa qua đi, Đỗ Nhã Tịch tự mình trở lại thần viện, làm người ôm vô ưu cùng vô lự đi gặp Trung lão phu nhân. Hai tử ôm tới. Trung lão phu nhân thấy nàng phía sau hai cái bà vũ các ôm một cái trẻ con, Lập tức đứng lên, vội vàng làm hai vị trung phu nhân đi đem nàng cấp hải tử lễ gặp mặt mang tới. Đại tẩu, ngươi đừng nóng lòng. Làm các nàng đem hải tử ôm lại đây chính là Láo phu nhân ở một bên nói nhỏ, thành công làm trung lão phu nhân dừng bước chân. Đô nhã tịch nhấp miệng cười cười, làm hai cái bà vũ đem hải tử ôm tới rồi trung lão phu nhân trước mặt. Trung lão phu nhân nhìn hai cái giống như một người khuôn mẫu khắc ra tới hải tử, thích vô cùng làm hai vị trung phu nhân cho lễ gặp mặt, lại tiếp nhận vô lử ôm vào trong ngực, vô yêu tắc bị lao phu nhân ôm lấy, hai cái lao nhân ra ôm hải tử, cười đến đôi mắt đều phùng thành một cái phùng. Trung lão phu nhân ánh mắt từ hải tử trên người rời đi, nhìn đối nha tịch, nói: này hai hải tử lớn lên cùng thần chi khi còn nhỏ giống nhau như lúc, bất quá bọn họ đôi mắt như là người, tròn xoe, đáng yêu cực kỳ. Lão phu nhân liền phụ hợp nói: thật là này hai cái tập kết cha mẹ sở trường lớn lên thật là đẹp ta hiện tại chính là nằm mơ nghĩ đến bọn họ này hai khuôn mặt ta đều cười tỉnh lại hẳn là trung lão phu nhân cười nói hai cái lão nhân ra đậu hải tử hồi lâu độ nhã tịch sợ các nàng mệt muốn chết rồi khiến cho đậu khấu lánh hai cái bà vũ đem hải tử ôm hồi thần viện tẩu tử ngươi nghỉ ngơi một chút đi lão phu nhân phân phó hai vị trung phu nhân hai vị cháu dâu Các ngươi hầu hạ nhà ngươi bà bà đến phòng cho khách đi nghỉ ngơi đi. Là, cô mẫu, chuyên đệ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đều già rồi, cũng không thể không phục lão, nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi. Trung lão phu nhân nghiêm túc nhìn lão phu nhân, nhỏ giọng dặn dò. Lão phu nhân cười lắc, đại tẩu, ta thân thể của mình, lòng ta rõ ràng, ta nhất định sẽ không sang bệnh, hiện tại ta chất trai nhi còn như vậy tiểu ta đương nhiên phải bảo trọng thân thể của mình. chúng lão phu nhân gật đầu, cười đi phòng cho khách. nhã tịch, chúng ta phân công nhau hành sự. lão phu nhân trên mặt tươi cười sầu ẩn, quay đầu nhìn đỗ nhã tịch, hai người ánh mắt giao nhau. đỗ nhã tịch gật đầu. liên tiêu, ngươi đi đảo chén nước lại đây. Dứt lời, đỗ nhã tịch từ trong tay háo móc ra một cái tiểu bình sứ, từ đảo ra một viên thuốc viên, đãi liền tiêu đổ nước tiến vào khi, nàng tiếp nhận đưa tới lão phu nhân trước mặt nói tổ mẫu đem này viên thuốc trợ tim ăn xong đi ta lo lắng ngươi đợi lát nữa cảm xúc kích động vẫn là thiếu phu nhân suy xét chú đáo liên tiêu cười nhìn về phía lão phu nhân lão phu nhân ngươi liền ăn vào đi thiếu phu nhân có thể yên tâm thân thể của ngươi cũng sẽ không có sự hảo lão phu nhân sảng khoái mà ứng lấy qua thuốc viên tá thủy ăn vào nha đầu hiện tại ngươi có thể yên tâm đi ha ha! Tổ mẫu thật ngoan! Ngươi nhà đầu này! Lao phu nhân ngữ khí sủng nịch nói. Hai người y theo kế hoạch, phân công nhau hành động. Ra tùng viện, đỗ nhã tịch ở trong sân gặp phải cây kim ngân. Thiếu phu nhân cây kim ngân khúc đầu gối hành lễ, ta đã thỉnh cố thiếu ra đến bên hộ trợ. Hảo! Chúng ta chậm một chút, trước làm tổ mẫu qua đi. Gió đêm cùng dạ linh chuẩn bị tốt sao? Các ngươi chạm qua đầu không có. Bọn họ lần này cần đi giữa hồ tiểu đảo, về cố hoài viễn thân thế, chỉ có ở nơi đó mới là nhất có sức thuyết phục. Cây kim ngân gật đầu. Đỗ nhã tịch liền đối một bên tiểu nha đầu, nói, người đi thông chi lệ thẩm, hết thẻ theo kế hoạch hành động. Là, thiếu phu nhân. Tiểu nha đầu biểu tình một mảnh túc chính, theo tiếng rời đi. Đỗ nhã tịch lênh cây kim ngân một đường thả chậm bước chân mà đi, hai người một bên thưởng thức viên chung cảnh sắc Một bên chậm rãi chiều bên hồ đi đến. Nàng vì đối phó cố hoài viễn, vì sẽ mở hắn gương mặt thật. Mấy ngày nay nàng chính là hoa không ít thời gian, không có lúc nào là, không ở suy nghĩ nên như thế nào làm được vạn vô nhất hết. Đô đương gia người đã đến rồi. Bên hồ, cố hoài viễn có chút kinh ngạc nhìn một bộ áo trên vàng nhạt kéo váy màu xanh non dao lanh áo ngắn đàn, bên ngoài trong một bộ trưởng tụ đoàn thức áo ngoài. Truy vân búi tóc thượng nghiêng nghiêng cắm một chi hỏa hoa ngân thụ bộ riêu, bên cạnh còn có mấy đóa độc đáo màu tím tiểu hoa lụa. Nàng lay động dáng người từng bước như liên, mang theo một thân mùa xuân hơi thở. Cố hoài viễn không cấm xem xóa thần, mắt đen nhiễm vui sướng. Nàng vì chính mình, cư nhiên còn cố tình đổi mới trang điểm, thay đổi một thân cùng chính mình trường bảo nhan sắc tương xam màu tím. Như vậy nàng chính là đối chính mình có điều ám chỉ. Thâm hoa không cấm nộ phóng. Cố Hoài Viễn cúi đầu sửa sang lại một chút quần áo, ngước mắt Xuân Phong mãn diện nhìn qua đi. Cố Dương gia, hôm nay mở tiệc chiêu đái khách nhân so nhiều, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, không có chiêu đái hảo, còn thỉnh thứ lỗi. Nói, nàng hơi hơi nở nụ cười, duỗi tay làm cái thình thế. Bên này người nhiều mắt tạm, chẳng biết có được không may mắn đánh Cố Dương gia đến hồ thượng ở du. Gả tiến diêu gia lâu như vậy, ta không có ở trong hồ phiếm quá thuyền đâu. Hôm nay Thái Dương không tồi, đúng là siêu tầm phong tục hảo thời cơ, không biết cố đương ra. Phần 83 có rảnh, cố Hoài viễn lập tức liền nói, có lẽ là cảm thấy nên được có gấp không chờ nổi, liền lại bổ sung một câu, diêu phủ hồ ta thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn tưởng du một hồi. Hôm nay may mắn, thật nên đa tạ Đỗ đương gia. Cố đương gia, khách khí, thỉnh. Đỗ nhã tịch khẹt miệng nhẹ tiểu, tinh mắt lợn lây mặt mày xấu hổ, một bộ thẹn thùng thiếu nửa bộ dáng. như vậy nàng, làm cố hoài viễn tâm như miêu trảo giống nhau, cao đến ngửa. hắn không có cẩn thận, hoặc là nói là chìm đắm trong đố nhã tịch ôn nhu, căn bản là không có đi nghĩ lại cái gì, vui sướng thượng đố nhã tịch sớm đã sai người chuẩn bị tốt thuyền nhỏ. đố nhã tịch cùng tây kim ngân cũng thượng thuyền nhỏ, tây kim ngân liền ở bên ngoài chèo thuyền, mà đố nhã tịch cùng cố hoài viễn liền dựa gần ngồi ở cùng nhau. Hai người một bên trò chuyện sinh ý thượng sự tình, một bên thưởng thức hộ thượng phong cảnh. Đỗ Nhã Tịch không có cố tình kéo ra lẫn nhau khoảng cách, Cố Hoài Viễn thấy thế, không cấm vui mừng ra mặt, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên người, căn bản là không rảnh lo thưởng thức quanh thân phong cảnh. Không thể tưởng được làm mẫu thân Đỗ Nhã Tịch dáng người vẫn là như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, giữa mày còn nhiều một cổ thiếu phụ độc đáo ý nhị, không còn có từ trước ngây nô. Tâm không khỏi căng thẳng, ánh mắt sổ lẫm Cố Hoài Viễn đột nhiên như là minh bạch một sự kiện. Đỗ Nhã Tịch như vậy thay đổi, đạo như là có nam nhân dễ chịu. Chẳng lẽ bọn họ? Trước kia trừ bỏ lão quân sơn thượng kia một lần ngoài ý muốn, Cố Hoài Viễn tuyệt đối có năm chắc nói, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi cũng không có phu thê chi thật. Nhưng hiện tại bọn họ, hắn cũng không dám như thế khẳng định. Nghĩ vậy kiều mị Đỗ Nhã Tịch, như vậy quyến rũ nằm ở Diêu Thần Chi dưới thân, Cố Hoài Viễn trong lòng chỉ phiếm toan. Trên người không khỏi phóng xuất ra một cổ khí lạnh. Ai ra thuyền nhỏ đột nhiên điên một chút, Đỗ nhã tịch thân mình không khỏi về phía trước huynh đi, cố hoài viễn rỗi tay một úm, Đỗ nhã tịch rơi vào hắn trong lòng ngực. Mỹ nhân trong ngực, một cổ ưu hương sông vào mũi, cố hoài viễn không cấm tâm thần lay động, mơ màng liên miên, tâm ngứa khó nhịn. Thiếu phu nhân, ngươi thế nào? Tây Kim Ngân quan tâm nhìn lại đây, nhìn đến cố hoài viễn tay liền đặt ở Đỗ nhã tịch trên vai khi nàng mặt lộ vẻ không vui, lại không có nói thêm cái gì. Đỗ Nhã Tịch lập tức từ cố hoài viện trong lòng ngực tránh ra, ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt quan tâm Tây Kim Ngân, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là vừa mới không có ngồi ổn. Tây Kim Ngân gật đầu, tiếp tục chèo thuyền. Đỗ Nhã Tịch đột nhiên che miệng, nôn khan vài tiếng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Cố hoài viện cùng Tây Kim Ngân song song lo lắng nhìn qua đi, ngươi thế nào? Cố Hoài Viễn tỉnh riu thiếu phu nhân cũng tỉnh đi đô đương ra, đương tiếp liền lấy người ta tương xứng. Đỗ Nhã tịch như là không có nghe được tới, lại như là cũng không để ý, nàng lắc đầu, gắt gao che miệng, dầu dĩ nói, ta giống như có điểm say tàu. Say tàu. Cố Hoài Viễn chiều bờ bên kia nhìn lại, lại bốn mắt nhìn quanh một vòng, sau đó đối cây kim ngân, nói, đem thuyền hoa đến tiểu đảo bên cạnh đi, chúng ta đến trên đảo nghỉ ngơi một chút. Nơi đó không có người, phong cảnh lại mỹ, nhưng thật ra hắn cùng Đỗ Nhã Tịch một chỗ hảo địa phương. Cố Hoài Viễn nghĩ, trong lòng phát ngứa. Đắp ở Đỗ Nhã Tịch trên vai tay cố ý quên rút về, khóe môi treo lên đắc ý tươi cười. Tây Kim Ngân nhanh hơn tốc độ chuyên tâm treo thuyền, nhưng thật ra không có chú ý Cố Hoài Viễn khóe miệng tươi cười. Đỗ Nhã Tịch trong lòng đã chắc chắn Cố Hoài Viễn chính là hắc ý giả nhân, nàng yên lặng ở trong lòng cười nhạo chính mình, thật là đủ sơ ý. Tư nhiên chưa bao giờ phát giác quá cố hoài viện đối chính mình có loại này tâm tư. Chẳng lẽ diêu thần chi mỗi lần đều chua lòm? Nếu nhân vật trao đổi, chính mình cũng nhất định sẽ ghen, hoặc là sẽ ăn đến càng hoan. Thuyền nhỏ dựa vào xanh lung bờ biển ngừng lại, cây kim ngân nhảy đi lên, lôi kéo dây thừng cẩn thận cột vào bờ biển trên thân cây. Nàng rôi tay đi đỡ đồ nhã tịch, trước mắt lo lắng, thiếu phu nhân, ngươi cảm giác như thế nào? Nhẹ nhàng lắc đầu đỗ nhã tịch chiều nàng đầu đi một mặt trấn an tươi cười, ta không có việc gì. Ta đi lên đi một chút, đợi lát nữa thì tốt rồi. Vươn tay rơi vào khoảng không, cố hoài viên trong lòng có chút mất mát, nhưng tưởng tượng đến hai người có thể tại đây trên đảo nhỏ một chỗ, hắn mất mát tâm nháy mắt lại đầy. Thiếu phu nhân, người muốn hay không uống nước? Tây kim ngân hỏi, uống điểm nước ấm, có lẽ, dạ dày liền sẽ thoải mái một chút. Cố hoài viên quay đầu ru mắt thấy nàng sắc mặt tái nhợt, liền thẳng ứng cây kim ngân nói, cây kim ngân cô nương, đây là một cái tiểu đảo, đâu ra nước ấm. cây kim ngân trong lòng cười lạnh vài tiếng, thầm nghĩ, rõ ràng liền biết cái này trên đảo có cái gì, lại trang đến như thế hồ đồ, đảo thật là một cái ngụy quân tử, thật tiểu nhân. cây kim ngân ẩn hạ trong lòng không vui, nước mắt mỉm cười nhìn về phía cô hoài viễn, cô đừng ra, cái này giữa hồ đảo, trước kia ở lão gia nhà ta cùng phu nhân, cho nên Phía trước có sân, bên trong nên có đồ vật đều có. Nhà ngươi lão gia cùng phu nhân? Cố Hoài Viễn biết rõ cố hỏi, Tề Kim Ngân gật đầu, "Từ lão gia nhà ta cùng phu nhân lần lượt ly thế sau, lão phu nhân liền hủy đi thông hướng nơi này hành lang, đem nơi này ngăn cách lên. Nơi này là không được đi lên, nếu làm lão phu nhân đã biết, chắc chắn trọng phạt." Đỗ Nhã Tịch vừa nghe, liền xoay người trở về đi, "Chúng ta đây vẫn là trở về đi." Ta gả tiến vào lâu như vậy đều không có nghe nói qua việc này, ta cũng không biết nơi này là cha mẹ chồng sinh thời trụ địa phương. Cây kim ngân, chúng ta trở về đi, chớ chọc tổ mẫu không cao hứng. Thiếu phu nhân, ngươi hiện tại cũng không thể lại ngồi thuyền, ngươi sẽ phun. Vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này cũng không có người xuống tới, lão phu nhân sẽ không biết. Cây kim ngân kéo lại đối nhã tịch, lo lắng suốt ruột nhìn nàng. Cố Hoài Viễn cũng vội vàng khuyên đủ, "Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, cái gọi là người không biết không trách, ta tin tưởng lão phu Ú nhân là sẽ không trách ngươi." Mày Liêu hơi chau, Đỗ Nhã Tịch nhấp môi suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía cây kim ngân cùng Cố Hoài Viễn, hỏi, "Tổ mẫu thật sự sẽ không trách ta?" Hai người phá lệ có lần đầu tiên ăn ý cùng tương đồng cái nhìn, đồng thời gật đầu, cùng theo lên hẳn là. Thấy thế, thế Đỗ Nhã Tịch cứ yên tâm xuống dưới. Xoay người nâng bước chiều trong rừng sâu sân đi đến. Cái này sân tuy rằng mười mấy năm không có cư trú, nhưng là lại như cũ xử lý rất khá, thực rõ ràng có thể thấy được nơi này là định kỳ có người tới quét tước. Ba người vào sân, cây kim ngân liền đi múc nước nấu nước. Đỗ nhã tịch cùng cố hoài viễn liền chiều phòng khách đi đến, đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn về phía hắn, khỏe môi treo lên nu nu tươi cười, dưới ánh mặt trời, giờ phút này, nàng tươi cười như xuân hoa mê người. Cố Hoài Viễn chỉ cảm thấy tâm thần bị nhiếp, một lòng toàn nhào vào nàng trên người. Nhã Cố Hoài Viễn sǒu sa ngừng lại, mày rậm nhíu chặt, lôi kéo Đồ Nhã Tịch liền đi đến phòng khách ngoài cửa sổ gấp tường, nhẹ thở dài một tiếng, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Đồ Nhã Tịch ngưng thần vừa nghe, liền nghe được có người ở bên trong nói chuyện. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Lúc này, cái này địa phương, như thế nào sẽ có người ở bên trong nói chuyện đâu? Nghe một chút Cố Hoài Viễn thấy Đỗ Nhã Tịch trên mặt hiện lên kinh hoàng, lập tức thấp giọng trấn an, nắm tay nàng nắm thật chặt, thấy nàng không có phản kháng, liền liền tập trung tinh thần nghe một chút bên trong người rốt cuộc đang nói cái gì. Nghe rõ bên trong hai người thanh âm khi, Cố Hoài Viễn sắc mặt bất biến, nắm Đỗ Nhã Tịch tay không cấm cương một chút. Đỗ Nhã Tịch tinh tế nghe, liền nghe được lão phu nhân đang hỏi, "Cái này địa phương, ngươi có từng nghĩ tới có một ngày còn sẽ lại trở về?" Tiếp theo liền nghe được Chu Hải Phân lệnh lùng thanh âm, cái này địa phương ta lại như thế nào quên. Bất quá, ta tưởng không phải có một ngày trở về nơi này, mà là thân thủ đem chính mình hủy diệt. Hủy diệt? Không sai. Chu Hải Phân thanh âm nghe tới tràn ngập hận ý, ta hận cái này địa phương, cái này địa phương làm ta thương tâm rơi lệ tuyệt vọng. Hải Linh, năm đó ngươi trong bụng hải tử liền như vậy mất đi, ta cũng thực đau lòng. Chúng ta riêu ra con nối roi đơn bạc, ta nhiều hy vọng ngươi có thể vì nếu thiện sinh hạ một đứa con. Lúc ấy, nếu thiện chết sống không đáp ứng nạp ngươi làm tiếp, ta cũng là nghĩ, đối đãi ngươi đem hải tử sinh hạ tới sau, hắn chính là lại không nghĩ nạp ngươi làm tiếp, nhưng xem ở hải tử trên mặt, hắn cũng nhất định sẽ nghe ta nói. Lao phu nhân nói chuyện, thật dài thở dài một hơi, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi trong bụng thai như thế nhưng sẽ như vậy sói mòn. Hải Phân, việc này ngươi không thể trách người khác, này ngoài ý muốn hoàn toàn là chính ngươi tạo thành. Ta, chẳng lẽ ta nguyện ý không cần hải tử sao? Chu Hải Phân cảm xúc có chút kích động lên, âm điệu cũng không cấm kéo cao. Ngươi có biết hay không, mất đi ta cùng nếu thiện hải tử, ta là cỡ nào sống không bằng chết? Những năm gần đây, có bao nhiêu cái ban đêm ta đều mơ thấy cái kia chưa thành hình hải tử khóc lóc hỏi ta, vì cái gì không cần hắn? Năm đó. Nàng vì cưỡng bách diêu nếu thiện nạp nàng làm thiếp, nàng sa hoa đánh cuộc một phen, nàng giả vờ rơi xuống nước, lại chưa từng nghĩ tới, này vừa rơi xuống nước liền đem trong bụng hài tử cấp lộng không có. Nàng không có lúc nào là không ở hối hận một quyết định này. Nếu, không phải như thế lời nói, nàng lại như thế nào sẽ là hôm nay như vậy? Nếu có nàng tại bên người, diêu nếu thiện lại như thế nào sẽ anh danh mất sớm? Nàng sẽ không làm hắn tuổi xuân chết sớm, nàng sẽ không. Đỗ nhã tịch cảm giác được nắm chính mình tay không cấm tăng thêm vài phần, tay nàng đều mau bị hắn bóc gãy, nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cố hoài viễn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, môi gắt gao nhếch. Xem ra, lúc này đây, nàng đánh cuộc chính xác. Cố hoài viễn quả nhiên vẫn luôn đều cho rằng chính mình chính là rêu ra cốt đủ, vẫn luôn cho rằng Chu hải phân là hắn mẹ ruột. Nàng rũ mắt, khoe miệng xẹt qua một mặt cười, nhưng ngay sau đó liền giấu đi. Lão phu nhân sâu kín thở dài một hơi, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, may mắn, ngươi rốt cuộc có chính mình hạnh phúc. Nhìn ngươi hiện giờ quá đến tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Ta hôm nay ước ngươi tới nơi này, kỳ thật chính là vì mở ra lẫn nhau trong lòng nhiều năm kết, có một số việc, đi qua khiến cho nó qua đi đi. Việc này không qua được, ta sẽ không như vậy dừng tay. Lão thái bà, ngươi liền chờ xem, lại không cần bao lâu. Ngươi liền sẽ quá thượng ta năm đó sinh hoạt. Nhưng mà, riêu ra, thế thế dự đường, này hết thể đều sẽ thành ta dễ như chơi. Chu Hải Phân đoán hận nói. Ai lão phu nhân thở dài một hơi, nhìn bộ mặt vặn vẹo Chu Hải Phân, nói, ngươi cần gì phải chấp với qua đi không bỏ đâu. Chẳng lẽ cô gia còn chưa đủ giàu có, hoài xa còn chưa đủ hiếu thuận sao? Ngươi nên quý trọng hiện tại sinh hoạt. Lại hiếu thuận cũng không phải chính mình thân sinh. Chỉ là một nữ nhân khiến cho hắn cùng ta phân tâm, ta rất khó bảo đảm, hắn về sau có thể hay không đối ta bỏ mặc. Nói nữa, ta bất hạnh là từ nơi này bắt đầu, ta vì sao phải làm này đó cha tấn ta chuyện cũ liền như vậy tính đâu. Chu Hải Phân nói liền lạnh lùng cười. Nếu ngươi như thế chấp nhất, ta đây cũng liền không có biện pháp. Ngươi muốn làm gì, thỉnh tự tiện đi. Chúng ta riêu ra cũng không làm hổ thẹn với tâm sự tình, năm đó sự tình. Ai đúng ai sai, ngươi trong lòng rõ ràng. Nói xong, lão phu Úi nhân liền đối một bên tiền mụ mụ, nói: "Chim én, chúng ta về đi. Trong nhà còn có khách nhân chờ chúng ta chiêu đãi." "Ngươi không sao chứ?" Đồ nhã Tịch ngước mắt nhìn về phía Cố Hoài Viễn, biết rõ Cố hỏi. Cố Hoài Viễn thật sâu nhìn nàng một cái, buông ra tay nàng, thẳng chiều phòng khách đi vào. Lão phu Úi nhân dừng bước chân, nhìn sắc mặt xanh mét Cố Hoài Viễn, kinh ngạc hỏi: "Cố thiếu gia, Sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, đang xem phòng khách ở giữa gỗ đàn án trên đài bài vị Chu Hải phân bỗng chốc quay đầu, nhìn Cố Hoài Viễn tiến vào, không khỏi chấn động, hỏi: "Sa Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn như thế nào sẽ đến cái này địa phương?" Kia vừa mới nói, hắn đều nghe được. Cố Hoài Viễn triều lão phu nhân chắp tay ôm quyền, nói nhỏ: "Lão phu nhân, hảo." Sau đó, hắn theo Chu Hải phân phương hướng nhìn lại, Chỉ thấy gỗ đàn án trên đài bãi một cái ba chân thế chân vạc men gốm màu lư hương, lư hương dân hương yên lượn lờ, lư hương bên bãi tam bản trái cây, trái cây mặt sau là ba cái gỗ đàn bài vị. Diêu nếu thiện, mạnh lâm, còn có một cái là chỗ chống bài vị. Không biết vì sao cố hoài viễn nhìn cái kia chỗ chống bài vị, tâm liền hết cách co rút đau đớn một chút, ánh mắt trở nên u ám hẹp dài. Phòng khách ngoại, đỗ nhã tịch bám vào cây kim ngân bên thai nhỏ rộng giao đái. Cây kim ngân gật đầu rời đi, độ nhã tịch liền nâng tiến bước phòng khách. Tổ mẫu, nàng đi đến lão phu nhân bên người đứng yên. Chu Hải phân nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn cố hoài viễn, đột nhiên minh bạch cố hoài viễn vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình. Chính mình bị lão thái bà thiết kế, nàng dẫn chính mình tới nơi này, chính là vì làm cố hoài viễn nghe được vừa mới các nàng đối thoại. Thâm không khỏi hoảng loạn. Chu Hải phân nhìn về phía ánh mắt u lanh cố hoài viễn. Vội vàng giải thích, sa nhi, ngươi cũng không thể thượng các nàng đương. Các nàng là trước đó liền thiết kế tốt, các nàng làm như vậy chính là vì châm ngòi chúng ta hai mẹ con quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể mắc niu. Cố hoài Viễn tự dễ cười một chút, quay đầu nhìn về phía Đỗ nhã tịch, Đỗ nhã tịch lập tức liền nói, ta này không phải châm ngòi, mà là làm ngươi biết chân tướng. Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời lương đeo người khác cựu hận sinh hoạt. Ngươi thậm chí liền chính mình thân sinh cha mẹ là ai, ngươi cũng không biết. Ngươi bất giác nàng như vậy đối với ngươi thực không công bằng sao. Một lời chọc chúng cố hoài viễn nội tâm. Cố hoài viễn liền nhìn về phía chu hải phân, ngự khí không có một tia phẩm phòng hỏi. Nương, ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc có phải hay không riêu ra con cháu? Chu hải phân phản xạ tính cương một chút, ánh mắt né tránh tàng. Cố hoài viễn nhìn đã biết chân tướng, nhưng vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Trong lòng có khí, thanh âm liền không khỏi lớn lên, "Ngươi nói cho ta, ta muốn ngươi hiện tại liền đối với trước mặt bài vị nói cho ta, ta rốt cuộc có phải hay không giêu già con cháu?" Cố Hoài Viện chỉ vào bài vị, phẫn nộ hỏi, "Ngươi không phải?" Lao phu nhân đột nhiên ra tiếng, đối mặt Cố Hoài Viện ánh mắt không né cũng không tránh, nàng nhìn phía án trên đài ba cái bài vị, súp môi, "Năm đó đưa bé kia ở nơi đó." Nghe vậy, Cố Hoài viễn sắc mặt tái nhợt, Hán dự cảm, tất cả đều là thật sự. Quả nhiên, cái kia bài vị chính là đứa bé kia. Chu Hải phân như ở trong ngọng ngứa tỉnh, gấp giọng giải thích, không. Sa Nhi, ngươi không cần tin tưởng Lão Thái bà nói, nàng là lừa gạt ngươi. Ngươi là, ngươi chính là Diêu gia Hải tử. Ha ha ha! Cố Hoài Viễn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đột nhiên im bặt, căm giận nhìn Chu Hải Phân, nói, ta tin tưởng Lão phu nhân nói. Không, ngươi không thể tin tưởng các nàng. Chu Hải Phân vội vàng tiến lên, gắt gao bắt được cố hoài viễn tay, cố hoài viễn túi đầu nhìn thoáng qua tay nàng, sau đó, lạnh lùng nhìn nàng, buông tay. Ngươi giống như còn có nói cho ta, ta rốt cuộc là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta, ta, ta Chu Hải Phân không cấm lại dùng sức vài phần, lắc đầu, nói, không. Sa nhi, ta chính là ngươi nương, ngươi đừng nghe các nàng. Nàng nói đến một chút tự tin đều không có. Con môi cười, cố hoài viễn đối chu Hải phân thất vọng tấu. Khi đến tận đây khi, nàng cư nhiên còn nghĩ muốn tiếp tục lừa dối hắn. Hắn lại không phải ngốc tử, ai nói nói thật, ai nói lời nói dối, hắn vẫn là phân rõ. Không, hắn chính là một cái đại ngốc tử, nếu hắn không phải một cái ngốc tử, hắn lại như thế nào sẽ bị người lừa đến xoay quanh đâu. Không cần lại gạt ta. Không cần đem lòng ta đối với ngươi cận tồn một chút hảo, đừng làm ta có ly ta mà đi lý do, ta yêu cầu chân tướng. Cố Hoài Viễn lược hạ tàn nhẫn lời nói, dối tay một chút một chút bẻ ra Chu Hải Phân ngó tay, lạnh lùng quay người đi, trước mắt vết thương. Ta, ta, ta Chu Hải Phân hít sâu một hơi, ta cũng không biết. Ngươi không biết cái gì. Cố Hoài Viễn chợt xoay người, thử nhìn về phía Chu Hải Phân, ngươi không biết ta cha mẹ là ai ta không biết ngươi thân thế, lúc trước hắn đem ngươi ôm cho ta, làm ta đem ngươi nuôi nấng lớn lên, cũng làm ta nói cho ngươi, ngươi chính là Diêu gia. Ách ngân quang chợt lóe, Chu Hải phân nói còn chưa nói chuyện, người liền ngã xuống, nàng kinh ngạc qua đi, ngước mắt nhìn phía gỗ đàn bài vị, duỗi tay một chút một chút hướng nơi đó bỏ qua đi. Ai? Cố Hải Viễn hét lớn một tiếng, Đỗ Nhã tịch đại kinh thất sắc, vội vàng gọi ra ám vệ, bao quanh đem lão phu nhân hộ lên. Nàng lo lắng suốt ruột cầm chặt lão phu nhân tay, tổ mẫu, làm ngươi bị sợ hãi. Đứa nhỏ ngốc, như vậy sự tình, ta thấy nhiều. lão phu nhân hồi nắm lấy tay nàng, mỉm cười nhìn về phía nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Ta, thanh lạc, tối sầm y đi quỷ diện nhân liền như quỷ mị xuất hiện ở phòng khách. hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái từng bước một bò hướng gỗ đàn án trước đài Chu Hải Phân, nhẹ sốc môi mỏng. Chu Hải Phân, ta có thể làm ngươi chết ở chỗ này. Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn cảm tạ ta? Chu Hải Phân không nói, tiếp tục như ốc sen gian nan bỏ đi. Cố hoài viễn nhìn về phía Chu Hải Phân, con ngươi hiện lên thống khổ thả phức tạp quang, dù sao cũng là có cảm tình, cứ việc đã biết chính mình không phải nàng thân sinh, nhưng nàng đem chính mình nuôi lớn, đây là sự thật. Nương hắn hốc mắt hơi nhiệt, hướng về phía Chu Hải Phân hô. Chu Hải Phân thân mình hơi cương, nàng ngừng lại. Quay đầu hướng về phía Cố Hoài Viễn hơi hơi mỉm cười, môi động vài cái, lại là phát không thanh em tới. Cố Hoài Viễn nhìn ra nàng môi ngữ, nàng là ở đối chính mình nói thực xin lỗi, hắn không cấm tiến lên, dối tay ôm lấy Chu Hải Phân, nương, ngươi đừng núp nhích. Hơi hơi mỉm cười, Chu Hải Phân bông chốc nhắm hai mắt, đôi tay buông xuống. Nương đấy mắt hiện lên hoảng loạn, Cố Hoài Viễn dùng sức loạn choạng Chu Hải Phân, nhưng nàng chính là không hề mở to mắt. nhẹ nhàng nàng. Cố Hoài Viễn đứng dậy nhìn quỷ diện nhân, hỏi, vì cái gì? Nàng chính là không có công lao, có cũng khổ lao, vì cái gì ngươi muốn như vậy vô tình? Mấy năm nay, bọn họ hai mẹ con vì quỷ diện nhân làm sự tình cũng không ít, chính là, hắn đối bọn họ đối khởi sát khí tới, lại là không hề có chần chờ. Ngươi như vậy, thật sự là lệnh nhân tâm hàn. Quỷ diện nhân không cho là đúng nhìn về phía cô Hoài Viễn, thư lệnh một tiếng, nói, Đây là ngươi cùng chủ tử nói chuyện ngựa khí. nghe vậy, đỗ nhã tịch cùng lão phu nhân nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, cư nhiên câu ra một con cá lớn. Cố hoài viễn đối quỷ diện nhân đã đã không có cung kính, đạm đạm cười, nói, chủ thượng hành vi cũng hoàn toàn không phù hợp một cái chủ tử nên có phong độ. Đối đái cấp dưới quá mức vô tình, ta cũng không dám nhận như vậy chủ tử. Nếu ta tiếp tục đi theo ngươi... Đợi cho ta không có giá trị lợi dụng kia một ngày, ngươi đối ta đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở ngươi trong mắt, chúng ta này đó vì ngươi mua mệnh người, căn bản là tiện như con kiến. Vậy ngươi, quỷ diện nhân nhìn hắn, cười cười, nhưng tay lại là nắm chặt thành quyền, tùy thời đều có khả năng muốn ra tay ý tứ, vậy ngươi ý tứ là hiện tại liền phải phản ta sao? Kia tư thế tựa hồ chỉ cần cố hoài viễn gật đầu một cái, hắn liền lập tức ra tay muốn hắn mệnh. Đỗ nhã tịch nhìn không ra tới bọn họ võ công, ai cao ai thấp. Cố đương ra, cẩn thận. Đỗ nhã tịch nói vừa mới rơi xuống, quỷ diện nhân lại đột nhiên chiều nàng đánh bất ngờ lại đây. Cố Hoài viễn, ngươi không phải để ý ở cái này nữ nhân sao? Ta hôm nay khiến cho nàng bồi ngươi cùng chết, ở hoàng tuyển trên đường ngươi cũng có thể không như vậy tịch mịch. Này đó liền toàn cho là ta cái này chủ tử đối với ngươi cuối cùng hảo đi. Ám vệ lập tức phản kích. Phòng khách lâm vào một hồi hỗn chiến bên trong. Mắt thấy đám ám vệ đều không phải quỷ diện nhân đối thủ, Cố Hoài viễn thả người qua đi, hộ ở Đỗ Nhã Tịch cùng Lao Phu nhân trước mặt, "Nhã Tịch, ngươi mau đỡ Lao Phu nhân rời đi, nơi này giao cho ta." Như thế liền đa tạ Cố đương gia, xin bảo trọng. Đỗ Nhã Tịch không cùng hắn khách khí, lập tức liền móc ra một viên thuốc viên cho hắn, "Cái này ngươi ăn vào, đừng hỏi vì cái gì." Đối với hắn giữ gìn, Nàng cũng không nghĩ thiếu hạ nhân tình, nhìn liếc mắt một cái lượn lờ dâng lên thuốc lá, nàng liền cho hắn một viên giải dược. Cố Hoài Viễn tiếp nhận thuốc viên, không nghi ngờ có hắn, lập tức ăn vào. Người nhanh lên rời đi. Cố Hoài Viễn nhìn về phía Lao Phu Nhân, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là đã mở miệng. Lao Phu Nhân, ta nương cả đời này tuy làm không ít sai sự, nhưng trước sau là bởi vì tình, thỉnh lão Phu Nhân xem ở nàng cả đời vì tình vây phân thượng. ta minh bạch Ngươi yên tâm. Lão phu nhân sảng khoái đáp. "Hảo, Hoài Sa cảm ơn lão phu nhân." Cố Hoài viên nói xong, liền rút ra nhuyễn kiếm, chiều quỷ diện nhân tiếp đón qua đi. Ám vệ tuy là ở vào hạ phòng, nhưng dần dần liền có đánh ngang xu thế, quỷ diện nhân trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí tán loạn, một cổ táo khí nảy lên trong lòng. Châm vội bên trong Hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Đỗ nhã tịch đỡ lao phu nhân liền phải ra phòng khách đại môn, hắn hét lớn một tiếng, nơi nào chạy. Trong tay kiếm liền chiều Đỗ nhã tịch đâm tới. Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy sau lưng một cổ hàn khí sậu tới, nhưng lại không dám quay đầu lại, đỡ lao phu nhân tay nắm thật chặt. Đương một tiếng, sau lưng liền truyền đến cố hoài viễn lo âu thanh âm, nhã tịch, đi mau. Cố hoài viễn, ngươi cư nhiên vì một nữ nhân liền phải cùng ta phản bội. Ta thật sự không sợ chết sao. Quỷ diện nhân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Chủ thượng, ta sẽ không làm ngươi thương tổn nàng, ta ái nàng. Cố hoài viễn nhìn thoáng qua đô nhã tịch bóng dáng, thấy nàng dừng một chút, hắn khỏe miệng liền tràn ra một mạt tảm đạm tươi cười, hắn ái nàng. Nhưng nàng không yêu hắn. Nhưng là, hắn như cũ muốn cho nàng biết chính mình tâm ý. Ta đây liền đưa ngươi đi tìm chết. Quỷ diện nhân kiếm pháp trở nên nhanh lên, chiêu chiêu hung ác thức thức chú tâm ở phẫn nộ dưới hắn dùng ra mười thành công lực không lưu tình chút nào chiếu cố hoài viện đâm tới cố hoài viện có thể trốn nhất chiêu có thể trốn mười chiêu lại khó trốn nước chảy thức hàm tiếp vô phùng kiếm pháp cánh tay bị hoa thương, quỷ diện nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lập tức thả người đi tiệt cản đỗ nhã tịch đỗ nhã tịch đám người vừa đến bên hồ bán hạ cùng lệ thẩm tăng chi đuổi tới mấy người cùng cây kim ngân cùng nhau chiến đánh quỷ diện nhân Nhưng quỷ diện nhân giống như là phát điên giống nhau, chiêu chiêu ngon độc, chỉ chốc lát sau, bốn người đều bị ra thịt thương. Như thế nào sẽ không có hiệu đâu. Nàng rõ ràng liền ở hương trung lăn lộn làm dòng người thất võ công dược, nhưng hắn như thế nào một chút việc đều không có. Cố hoài viễn đuổi tới, thấy đồ nhã tịch không có việc gì, hắn hoảng loạn tâm mới thoáng an một ít. Hắn thấy cây kim ngân nàng ăn phòng thủ lên có chút cố hết sức, đột nhiên, một trận gió thổi qua quỷ diện nhân trong tay kiếm tạm dừng một chút, thân mình tựa hồ có chút không xong. Không kịp nghĩ lại, hắn dẫn theo kiếm liền gia nhập đánh nhau bên trong. Đỗ nhã tịch nhìn quỷ diện nhân thủ pháp rõ ràng không có vừa mới như vậy sắc bén, bên này có cố hoài viễn gia nhập, quỷ diện nhân liền kế tiếp bại lui, hắn tựa hồ thực giật mình, ra sức chống cự, lại như cũ không đổi được đã trô hạ phong cục diện. Cố hoài viễn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chính mình thân thế sao? Quỷ diện nhân đột nhiên hướng về phía cố hoài viễn hô một câu, cố hoài viễn trong tay kiếm một đốn, quỷ diện nhân khỏe miệng liền kiều lên. Làm các nàng dừng lại, bằng không, người vĩnh viễn cũng không biết chính mình đến từ nơi nào. Cố hoài viễn phục hồi tinh thần lại, không dám dễ tin hắn nói, liền nói, ngươi làm các nàng rời đi, ta lưu lại nghe ngươi nói. Ha ha ha. Quỷ diện nhân cười to vài tiếng, hảo một cái xi si tình loại. Ngươi không đáp ứng, vậy đánh. Cố Hoài Viễn kiếm bước tiến vài phần, lệ thẩm mấy người cũng không phải đèn cạn dầu, nhất chiêu nhất chiêu từ khắp nơi tiếp đón qua đi. Quỷ diện nhân đã tiệm hiện cố hết sức. Đột nhiên, hắn thử kẽ răng bài trừ một chữ, hảo. Ngươi làm các nàng dừng lại, không thể đỉnh. Đỗ Nhã tịch đột nhiên ra tiếng, không cho lệ thẩm các nàng lui lại. Đây là một cái hảo thời cơ, sao lại có thể bạch bạch lãng phí rất đâu? Nếu dừng lại, lấy cố Hoài Viễn sức của một người liền tính là quỷ diện nhân trúng độc cũng không nhất định sẽ có phần thắng nhưng mà thả hổ về rừng hiển nhiên không phải thượng sách nàng thổi một cái huyết sáo dạ linh cùng gió đêm xuất hiện đồ nhã tịch biết quỷ diện nhân đã ở vào hạ phòng coi như cơ quyết đoán phân phó các ngươi đi trợ lệ thẩm các nàng giúp một tay bắt lấy quỷ diện nhân ta muốn người sống là thiếu phu nhân gió đêm cùng dạ linh lãnh lệnh gia nhập đánh nhau bên trong cố hoài viễn Ngươi chẳng lẽ coi như thật không muốn biết? Quỷ diện nhân giống to, cố hoài viễn không khỏi nhìn về phía đô nhã tịch, muốn cho nàng mệnh nàng người dừng lại. Nói thực ra, hắn đích xác muốn biết chính mình thân thế. Đánh! Đô nhã tịch chiều hắn lắc đầu. Lúc này, quỷ diện nhân nói tin không được. Quỷ diện nhân bối bụng thụ địch, liên tục bị thương. Hắn một bên lược hiện cố hết sức phòng thủ, một bên hướng về phía đô nhã tịch giận không thể át quát. Đô nhã tịch, ngươi đáng chết lúc này ngươi vẫn là trước cố một chút chính mình ta thân thủ điều chế nhuyễn cân tán nhưng không thể so giống nhau nhuyễn cân tán ngươi càng là sinh khí công lực khiến cho càng nhiều ngươi võ công liền mất đi đến mao đồ nhã tịch đôi tay ôm ngực khẽ môi treo lên tà mị tươi cười nguyên lai dùng độc tới đối phó người xấu nhìn người xấu ngã xuống loại cảm giác này là như vậy hảo nàng đột nhiên có chút thích loại đồ vật này Trước kia là vì cha ra riêu thần chi rốt cuộc chúng cái gì độc, hiện tại nàng nhưng thật ra thật cảm thấy hứng thú. Quỷ diện nhân không khỏi lắp bắp kinh hãi, trách không được hắn cảm thấy chính mình có chút lực bất tòng tâm, nguyên lai like là chứ cái này tiểu tiện nhân nói. Thiện nhân! Quỷ diện nhân giận tí mặt. Hổ trượng tới rồi, Đỗ nhã tịch húc đầu liền hỏi, bên kia tình huống như thế nào? Hết thể đều ở nắm chắc bên trong, Vu lệ tử đã toàn bộ đều nhận. Hổ trượng thanh âm cố ý để cao một ít, Đỗ nhã tịch lệ mục quét về phía quỷ diện nhân, liền thấy hắn ánh mắt sầu ngưng, dưới chân nện bước hơi loạn. Trong lòng đại hỉ, Đỗ nhã tịch liền cười nói, hảo, nếu diêu cảnh chi đã sớm đã chết, Vu lệ tử cũng nhận xuống dưới, như vậy liền cùng tô đại nhân nói, việc này liền giao cho quan phủ. Đưa một tiếng, cố hoài viễn kiếm cùng quỷ diện nhân kiếm ở giữa không trung đâm ra hỏa hoa, quỷ diện nhân một cái thất thủ. Cố hoài viễn kiếm liền vững chắc đâm trúng bờ vai của hắn. Nam cung nhạc, ngươi cũng nên lộ ra gương mặt thật đi. Đỗ nhã tịch hướng về phía quỷ diện nhân hô, nga, không. Hẳn là kêu ngươi ra cắt tử mục, ra cắt đại nhân. Quỷ diện nhân lại trúng nhất kiếm, thân mình về phía sau bay đi, hiểm hiểm đứng ở bên hồ. Hắn nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ, bả vai miệng vết thương máu tươi không ngừng toát ra tới. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đỗ nhã tịch, hỏi. Người rốt cuộc là ai? Không. Người này nhất định không phải Đỗ Nhã Tịch. Nàng như thế nào sẽ biết chính mình nhiều chuyện như vậy? Câu môi cười, Đỗ Nhã Tịch cười nói, Ta, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Đỗ Nhã Tịch. Ta cũng không phải là gia cát đại nhân đồng đạo người trong. Hơn nữa, ta cũng không yêu giả thần giả quỷ. Nói nữa, ta lại không ngươi, như vậy nhận không ra người. Ta vì sao phải trốn trốn tranh tránh? con ngươi hiếp lại, quỷ diện nhân nhìn đỗ nhã tịch, hoán hợp nói, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào biết ta thân phận thật sự. Cái này sao? đỗ nhã tịch gặp quỷ mặt người tò mò, liền cố tình không nói cho hắn, ta không nói cho ngươi. Ngươi! Ha ha! Ra các đại nhân, ngươi một cái vốn nên ở thiên lao người, nhưng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? 20 năm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ xoay chuyển trời đất lao đi xem? Ngươi muốn bắt ta? Quỷ diện nhân cười nói, ngươi còn chưa đủ tư. Năm đó, nếu không phải Trung Quốc Hoa làm tiểu nhân, hại ta bỏ tù, ta lại như thế nào sẽ như thế chật vật. Ngươi ngẫm lại, ta có thể từ thiên lao chung ra tới, vậy ngươi còn có thể bắt sống ta không thành. Đỗ nhã tịch trên dưới đánh giá hắn một vòng, thực tự tin nói, lấy tình huống hiện tại xem ra, thực rõ ràng ta là có thể làm được. Ha ha ha. Quỷ diện nhân cười to vài tiếng. Đột nhiên dơ kiếm chiều Đỗ nhã Tịch đâm tới, cố hoài Viễn thả người đi chán, hai người ở không trung qua mấy chiều, đột nhiên hai người liền cùng nhau rơi vào trong hồ. Hồ trượng, mau hạ nhân đi tìm. Đỗ nhã Tịch chấn động, lệ thẩm, ngươi lập tức làm người thủ bên hồ mỗi một chỗ, nếu ra cắt tử một lên bờ, lập tức bắt lại. Là, thiếu phu nhân. Phát thông một tiếng, hồ trượng mang theo người nhảy xuống thủy, lệ thẩm lập tức can bài người tản ra đi thủ bờ biển không cho ra cắt tử một có cơ hội chạy thoát. Đỗ Nhã Tịch nhìn nhìn mặt hồ, quay đầu nhìn về phía Lao phu nhân, nói nhỏ, "Tổ mẫu, ta đưa ngươi hồi tùng viện đi, cứu bà cũng nên tỉnh ngủ." "Hảo." Lao phu nhân đắp cánh tay của nàng, đột nhiên ngừng lại, biểu tình ngưng trọng một bên tiền mũ mụ, nói, "Chim én, Chu Hải phân phía sau sự cứ giao cho ngươi xử lý, người đều đã chết, liền thành nàng một lòng say mê, cho nàng lập bia khi liền viết thượng chu Di nương đi là lão phu nhân tiên mụ mụ gật đầu đáp lão phu nhân quay đầu lại chiều sân phương hướng nhìn thoáng qua từ từ thở dài một hơi từ đỗ nhã tịch cùng tiên mụ mụ đỡ lên thuyền rời đi giữa hồ đảo vu lệ tử lo lắng hãi hùng một ngày phái người đi tìm diêu cảnh chi cũng tìm không thấy tuyệt tối không ăn nàng liền nương phải đi về chiếu cố phó thị đi trở về hôm nay tuyệt đây tháng so giữa chưa càng muốn náo nhiệt vài phần tiến đi khách nhân, đỗ nhã tịch, diêu thần chi cùng tô đại nhân, diêu tư duy cùng nhau đi tới diêu gia đại sảnh. tô đại nhân, lão phu nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết sát văn bối, nơi này không phải ở quan phủ, ngươi cũng không thể đối ta hành như thế đại lễ. tô đại nhân đỡ muốn quỳ xuống lão phu nhân, lão phu nhân liền thuận thế đứng thẳng thân mình, duỗi tay làm cái thình thế. tô đại nhân, mời ngồi. tô đại nhân không có lại chối từ, đi đến chủ vị ngồi xuống dưới. 150 chương không biết tự lượng sức mình. 150 chương không biết tự lượng sức mình. Hổ trượng cùng lệ thẩm hai người sóng vai tiến vào. Hổ trượng chiều Tô Đại Nhân chắp tay ôm quyền, cung kính hồi bẩm. Tô Đại Nhân, trong hồ đã vứt qua, cũng không phát hiện. Hổ trượng rứt lời, lệ thẩm tùy theo hồi bẩm. Đại Nhân, bên hồ cũng không phát hiện bọn họ thân ảnh. Chẳng lẽ hai cái đại người sống liền như vậy hư không tiêu thất không thành. Tô đại nhân đặt ở ghế dựa trên tay vì tay, không khỏi nắm thật chặt, liễm mục suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh, tĩnh lặng không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Đỗ nhã thịt rũ mắt, nhìn chính mình trên eo bội sức, đột nhiên chán sáng ngời, lập tức phân phó lệ thẩm. Lệ thẩm, ngươi đi xuống làm người kiểm kê một chút trong phủ nhân số, nếu có gì thường, lập tức hồi báo lại đây. Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm không hỏi nguyên nhân, lập tức lánh lệnh mà đi. Tô đại nhân nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, hỏi: Diêu thiếu phu nhân, ý của ngươi là? nàng Hận là sẽ không vô duyên vô cớ làm người kiểm kê nhân số. Đỗ Nhã Tịch đứng dậy, mỉm cười chiều Tô đại nhân hành lễ, đáp: Ra các tử mục tinh thông dịch, dùng. Hắn võ công lại cao, ta lo lắng, ta nhuyễn cân tán vây không được hắn bao lâu. Hắn nếu lên bờ, nhất định sẽ dễ thành người khác bộ dáng. Thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Nếu làm hắn ra diêu ra, chỉ sợ liền khó bắt được hắn. Nghe vậy, Tô Đại Nhân chấn động. Nói như vậy, nếu thật làm ra các tử sợ ở chính mình quản hạt mà bình yên rời đi, chỉ sợ triều đình cũng sẽ trách tội xuống dưới. Hắn âm thầm nôn nóng, đối ngoại hô, người tới A. Một người quan sai đi vào đại sảnh, hành lễ, đại nhân. Lập tức đi thông tri thủ cửa thành quản sự, tức khắc khởi, ra khỏi thành người, nghiêm khắc kiểm tra. Tô Đại Nhân nghiêm nghị phân phó nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, lại phái một người trở về tìm sư ra họa một chương cô thiếu gia cùng ra cắt tử một bức họa trọng điểm đối lập môi cùng đôi mắt, phàm là tương tự giả trước cách ly đại ta tiến đến thẩm tra đối chiếu là đại nhân quan sai chắp tay lãnh lệnh rời đi đồ nhã tịch âm thầm gật đầu, tô đại nhân thận trọng quả nhiên kín đáo ngồi ở lão phu nhân bên tay trái diêu tư duy không rõ chính mình ngồi ở chỗ này dụng ý. Thấy Tô đại nhân tựa hồ ở tra án, mà này đó án kiện cùng Diêu gia đại phòng có quan hệ, hắn lo lắng dắt liên chính mình, nghĩ nghĩ liền đứng dậy chiều Tô đại nhân chắp tay, nói: "Tô đại nhân, nếu không có bên sự, lao phu cũng mệt mỏi, này liền trước cáo tử." Cáo giả, liền sợ gây chuyện thượng thân, này liền sớm muốn phủi sạch quan hệ sao? Đồ nhã tịch mang trà lên, túi đầu nhẹ xuýt một ngụm, khóe môi hơi kiểu. Diêu thần chi nhàn nhạt nhìn về phía nàng, Giữa mày, ẩn ẩn mỉm cười Tô Đại Nhân nhăn nhăn mày Ngay sau đó liền làm một cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế Diêu láo gia tử, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy Việc này quan hệ đến Diêu Thị Nhất Tộc ngươi lín nên ở đây Quan hệ đến Diêu Thị Nhất Tộc Phần 84 Diêu tư duy trong lòng có chút thấp thỏm bất an Đến tổt cùng là đã xảy ra sự tình gì Thế nhưng còn cùng chính mình đều có quan hệ Diêu tư duy một lần nữa ngồi xuống Suy xét một chút Liên mở miệng hỏi: "Tô đại nhân, lão phu cả gan hỏi một câu, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì?" Như vậy ngồi, nghe lại là cái hiểu cái không, hắn trong lòng thật sự là khó chịu. Nhưng có Tô đại nhân ở đây, hắn lại không thể trực tiếp hỏi Diêu lão phu nhân, không có biện pháp đành phải viện chuyển hỏi một chút Tô đại nhân, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Tô đại nhân lược hạ chung trà, nhìn Diêu Tư Duy, nói: "Diêu lão gia tử, Tin tưởng ngươi từng nghe nói nghe 20 năm trước ra cắt tử một cấu kết đại phiên quốc sự tình. lão phu, lửa có nghe thấy? Hơi hơi gật đầu, tô đại nhân trầm ngâm một chút, nói, chúng ta hoài nghi chân chính diêu cảnh chi đã không ở trên đời này, mà chúng ta mấy ngày nay chỗ đã thấy diêu cảnh chi trên thực tế là ra cắt tử một dịch dung. Hôm nay, ở trên hồ tâm đảo xuất hiện một cái quỷ diện nhân, người nọ liền chính là ra cắt tử một, đồng thời, hắn cũng là nam cung nhạc. Vẫn là Diêu Cảnh Chi. Diêu Tư Duy bị vòng hôn mê. Ra cắt tử mục. Nam Cung Nhạc. Diêu Cảnh Chi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này ba người kỳ thật chính là một người. Tô Đại Nhân nói là cái dạng này ý tứ sao? Kia chân chính Diêu Cảnh Chi đâu? Đã chết. Diêu Tư Duy nửa ngày đều phản ứng không kịp. Ngơ ngác nhìn Tô Đại Nhân. Đỗ Nhã tịch thật sự là không đành lòng làm diêu tư duy một cái lao nhân đem đầu gốc cấp tưởng hỏng rồi, liền đơn giản giải thích Tam thúc Thái công, sự tình là cái dạng này. Hôm nay ở giữa hồ đảo khi Quỷ diện nhân đã thừa nhận hắn chính là Ra cắt tử mục, mà hắn lúc trước vẫn luôn lấy Nam cung nhạc thân phận xen lẫn trong tô thành, sau lại hắn lại giả mạo diêu cảnh chi. Chúng ta có lý do hoài nghi diêu cảnh chi đã tao hắn độc thủ, không ở trên đời này. Này, này. Này Diêu Tư Duy rất là giật mình, lắp bắp nói đều không rõ, như vậy chuyện phức tạp, bọn họ là như thế nào điều tra rõ ràng. Kia, kia, như vậy, Diêu cảnh chi đâu? Hảo hảo, ra cắt tử mục vì cái gì muốn giết hắn. Diêu Tư Duy thật vất vả mới đứng vững cảm xúc, nói một câu hoàn chỉnh nói. Vấn đề này chính là ta muốn lưu ngươi xuống dưới nguyên nhân. Tô Đại Nhân vẻ mặt nghiêm túc. ta nguyên nhân. Diêu Tư Duy đứng lên liên tục xua tay, còn thỉnh đại nhân nắm rõ việc này lao phu chính là chút nào không biết tình a cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ thấy diêu tư duy như thế sợ hãi, tô đại nhân liền cười diêu láo gia tử ta cũng không phải nói chuyện này cùng quan hệ mà là nếu muốn biết diêu cảnh chi là chết như thế nào, việc này còn phải phiền toái ngươi nga diêu tư duy đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần sự tình cùng hắn không có quan hệ Hắn ý nghĩ lập tức liền rõ ràng. Hắn muốn ở vạn bối nhóm trước mặt không thể quá mất thân phận, nhưng ho nhẹ hai câu, thanh thanh giọng nói, nói, đại nhân, có việc thỉnh, cứ việc phân phó. Ta yêu cầu ngươi đi tìm một chút vu lệ tử, tin tưởng Diêu cảnh chi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng là nhất rõ ràng người. Diêu Tư duy ý nghĩ thực rõ ràng, nghe xong lúc sau, lập tức liền hỏi, đại nhân, việc này để cập mạng người vì sao quan phủ không trực tiếp thỉnh nàng đến công đường đi lên dò hỏi đâu? tô đại nhân cười cười, thầm nghĩ, lão già này cũng thật không phải dễ lừa gạt. vừa mới còn ngôn chi chuẩn xác nói là cứ việc phân phó, hiện tại liền đem sự tình trở về đẩy. Diêu lão gia tử, tuy rằng quỷ diện nhân thừa nhận, nhưng chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì chứng minh Diêu cảnh chi đã tao ngộ bất chắc chứng cứ, cho nên việc này còn phải từ ngươi tới làm. Vũ lệ tử lúc trước cùng nam cung nhạc quan hệ mật thiết, có lẽ, diêu lão gia tử có thể dùng cái này lý do ép hỏi nàng. Đại hộ nhân gia yêu nhất chính là thể diện, tô đại nhân có nắm chắc, chính mình nói ra này đó, diêu tư duy nhất định sẽ sinh khí, hơn nữa lập tức liền sẽ ứng hạ. Quả nhiên, hắn nói vừa mới rơi xuống, diêu tư duy liền dùng lực một phách mặt bàn, hoác một tiếng đứng lên, tức giận đến dâu run lên run lên. Lại có việc này. Diêu Tư duy nhìn phía Tô đại nhân, vẻ mặt kiên định nói: "Đại nhân xin yên tâm, việc này ta nhất định cấp đại nhân một cái vừa lòng đáp án. Ngày mai ta liền đi một chuyến nhị phòng bên kia, ta đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc ra sao giáp tâm." "Hảo." Việc này liền phiền Phó Diêu lão gia tử. Tô đại nhân đứng dậy, nhìn Diêu lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân, việc này cũng không phải nhất thời nửa phần liền lộng xử lý, thời gian không còn sớm." Ta đi một chuyến cửa thành, bên này như có tin tức, thỉnh lập tức phái người đến quan phủ nói cho ta một tiếng. Diêu lão phu nhân đứng lên, gật đầu, Tô Đại Nhân xin yên tâm. Việc này lao thân minh bạch. Mặc kệ tình huống như thế nào, đợi lát nữa chờ hạ nhân tới bẩm sau, ta nhất định trước tiên liền phái người đưa đi tin tức. Tô Đại Nhân gật đầu. Đô nhã tịch cùng Diêu thần chi cũng đứng lên, đưa Tô Đại Nhân cùng Diêu tư duy ra cửa. Các vị xin dừng bước. Đại nhân đi thong thả. Mấy người nhìn theo tô đại nhân rời đi, Diêu Tư Duy không có lập tức liền rời đi, hắn xoay người lo lắng sốt ruột nhìn Lao Phu Nhân, nói, chuyến đệ à, Tam Thúc biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngươi nhưng nhất định phải trợ giúp Tam Thúc cùng nhau giữ gìn hảo Diêu Thị nhất tộc danh dự, hộ Diêu Thị nhất tộc, đại thụ không ngã. Lao Phu Nhân vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, chiều Diêu Tư Duy hành lễ, đáp: Tam Thúc. Đại thụ không ngã mới có chúng ta này đó cảnh lá tồn tại đạo lý này truyền đệ minh bạch Tam thúc thả yên tâm việc này nhất định sẽ không liên lụy đến Diêu thị nhất tộc nghe xong lão phu nhân nói Diêu tư duy kia viên bất ổn tâm liền dần dần vững vàng xuống dưới truyền đệ có ngươi này buổi nói chuyện Tam thúc liền an tâm rồi hôm nay các ngươi cũng vội một ngày về đi ta đây liền trở về ngày mai ta sẽ đi một chuyến nhị phòng nơi đó các ngươi cứ yên tâm đi. Tam thúc, tài kiến, diêu lão phu nhân cùng đỗ nhã tịch song song chiều diêu tư duy hành lễ, diêu thần phía trên trước tự mình đỡ diêu tư duy lên xe ngựa, cẩn thận dặn dò xa phu phải cẩn thận điều khiển. Diêu lão phu nhân quay đầu nhìn đỗ nhã tịch, rồi tay vô vô tay nàng, đầy mặt hiền từ nói: Vất vả ngươi, chúng ta trở về đi. Là tổ mẫu, tung viện, trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Chung lão phu nhân biết ra cất tử một sự tình sau liền cùng riêng lão phu nhân hai người nằm ở trên một cái giường vẫn luôn cho tới hừng đông lão nhân gia chính là như vậy trong lòng có việc nhi ngủ cũng sẽ không an ổn tổng lo lắng sẽ có một hồi báo táp ở phía trước chờ lão phu nhân tu thư làm người đưa đi cấp trung các lão thân viện đồng dạng đèn đuốc sáng trưng lệ thẩm người bên kia tình huống như thế nào lệ thẩm nhăn nhăn mày lo lắng nói ta đã kiểm kê trong phủ nhân số Nhân số không sai, nhưng ta liền sợ bị nhân ngư mù hỗn châu. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, lập tức lấy ra huýt sáo, thổi một trạm cánh gác, gió đêm cùng dạ linh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. "Gió đêm, ngươi những cái đó ở giám thị Vu Lệ tử người, nhưng có truyền đến tin tức." Hồi Thiếu phu nhân nói, Vu Lệ tử bên kia cũng rối loạn đầu trận tuyến, nàng đang ở sai người tìm kiếm Diêu Cảnh Chi. "Ân, đã biết. Ngươi lại phân những người này đi thủ Tùng viện." Hai vị lao phu nhân cùng hai vị trung phu nhân an nguy tử người phụ trách là thiếu phu nhân. Đi thôi. Gió đêm rời đi, đỗ nhã tịch liền đối một bên dạ linh, phân phó. dạ linh, người dẫn người đến ngoài thành phụ cận xem xét một chút, nhìn xem có hay không khả nghi địa phương. đỗ nhã tịch hoài nghi người đã hôn ra khỏi thành đi. Nếu bọn họ ra khỏi thành, như vậy nhất định sẽ có lưu lại dấu vết, diêu phủ ám vệ trinh sát năng lực đều rất lợi hại. Nếu đổi là ở hiện đại, bọn họ tuyệt đối là xuất sắc đặc công hoặc là trinh sát binh. Là, thiếu phu nhân. Dạ Linh chắp tay, hưu một tiếng, biến mất ở trước mặt mọi người. Lúc này, Diêu Thần Chi liền phân phó hổ trượng, hổ trượng, tiếp tục làm người xem xét trong phủ mũa một góc, mà khác, ngươi tự mình liền bên ngoài đi dạo, nhìn xem hôm nay khách khứa chung, có hay không nhà ai xảy ra chuyện. Diêu Thần Chi nhất ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đỗ Nhã tịch lúc này mới phát hiện chính mình xem nhẹ một cái trọng điểm. Gia Cát Tử mộc hoàn toàn có khả năng dịch dung thành khách khứa bộ dáng, hoặc là khách nhân hạ nhân bộ dáng, như vậy rời đi, lại đơn giản bất quá. Nếu thật là như vậy, kia hắn hẳn là ra khỏi cửa thành. Chính là, Cố Hoài Viễn đâu? Cố Hoài Viễn sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Vẫn là gặp Gia Cát Tử mộc độc thủ, giáng thân ở đáy hồ. Không, nàng có một loại rất cường liệt trực giác. Cố hoài viễn không có khả năng liền dễ dàng như vậy chết đi. Ra cắt tử mục cùng cố hoài viễn cùng nhau rơi xuống nước. Việc này nàng nghĩ luôn là cảm thấy thực kỳ quặc. Lệ thẩm, tối nay ngươi cùng cây kim ngân, Giang chi muốn thủ thần viện. Là, thiếu phu nhân. Đường bán hạ mang theo đố nhã tịch đi vào Vu lệ tử trong phòng. Vu lệ tử đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Làng lặng lặng trầm tư. Ngươi, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Vô Lệ Tử căm tức nhìn Đỗ Nhã Tịch. "Bán hạ không vui, uy, màu xuân hoa, ngươi khách khí một chút. Ngươi còn như vậy, ta đã có thể đem chuyện của ngươi tất cả đều phơi ra tới. Ngươi, đừng lại ngươi a, ta a chúng ta cũng không phải là tới cùng ngươi ôn chuyện." Vô Lệ Tử nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, ngữ khí như cũ không tốt, "Vậy ngươi là tới làm gì? Chúng ta nhưng không có gì giao tình, cũng không phải cái gì hảo tỉ mọi linh tinh, ta nhưng không chào đón ngươi." yên tâm, ta so ngươi càng sâu chi. Đỗ Nhã tịch thở nhẹ ra khẩu khí, rũ mắt nhìn thoáng qua bán hạ từ gian ngoài dọn tiến vào gỗ lê vàng khắc hoa ghế bành, lay động đi đến ghế biên, thực tùy ý ngồi xuống. Thiếu phu nhân, thỉnh uống trà. Nơi này lá trà không có chúng ta hảo, bất quá miễn cưỡng cũng có thể uống một chút. Bán hạ bưng tân pha trà tiến vào, đầu tiên là biếm lại biếm, sau đó lại khuyên Đỗ Nhã tịch miễn cưỡng uống một chút. Một bên. Vũ lệ tử quả thực liền phải bị trước mắt chủ tớ cấp tức chết. Nơi này rõ ràng là nàng địa bàn, nhưng nàng lại càng như là người ngoài, các nàng đảo khách thành chủ bản lĩnh cũng thật không phải giả. Đỗ nhã tịch phất tay lui bán hạ, tay ngọc nhỏ dài vạch trần ly cái, túi đầu nghe thấy một chút, sau đó liền đem chén trà đẩy hướng vũ lệ tử. Này trà thật sự không sao, ta nhưng uống không dưới, vẫn là ngươi uống đi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vũ lệ tử gầm lên động thủ đem chung trà huy rơi trên mặt đất. Đỗ Nhã Tịch nhìn nàng, che miệng cười cười, nói: Hoa Hồng vẫn luôn là người giận ta, hiện tại ta bất quá chính là ngẫu nhiên vì này, ngươi hà tất như thế động khí đâu? Thái phụ cũng không thể động khí, với trong bụng thai nhi không tốt. Vu lệ tử hoắc một tiếng đứng lên, giận trừng mắt Đỗ Nhã Tịch, làm chính mình đừng nóng giận. Chính là giờ này khắc này, chính mình có thể không khí sao? Đồ Nhã Tịch nhất định là cố ý, nàng là cố ý chọc chính mình tức giận. Đối, chính mình không thể thượng nàng đường, không thể sinh khí, tuyệt đối không thể sinh khí. Vu Lệ Tử duỗi tay vớt ve bụng, chậm rãi ổn định cảm xúc, đã có thể vào lúc này, Bán Hạ Áp tiểu phân từ bên ngoài đi đến, tiểu phân bị nàng đẩy, ngã trên mặt đất. Đồ Nhã Tịch. Tiểu phân sợ hãi nhìn về phía Đồ Nhã Tịch, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Sai khẩu liền trực tiếp hô đỗ nhã tịch tên. Bạch bạch hai bàn tay. Tiểu phân không dám tin tưởng vô về gương mặt, bán hạ còn lại là vô vô tay hôi, thần thần khí khi ngắm nàng liếc mắt một cái. ngươi dám đánh ta. Bán hạ, ngươi dám đánh nàng. Tiểu phân cùng vu lệ tử chủ tớ hai người đồng thời ra tiếng, ngự khi đều là không dám tin tưởng. Bán hạ nguy hiểm nheo lại con ngươi lạnh lùng nhìn về phía vu lệ tử, ta có cái gì không dám. Liên ngươi. Ta cũng dám đánh. Chỉ là, ta không nghĩ đánh ngươi, ta sợ ô huế tay mình. Ngươi, đánh chết. Vu Lệ Tử nhấc tay triều Bán Hạ ném đi, Bán Hạ dễ như trở bàn tay cố trụ tay nàng, lạnh lùng hừ một tiếng, muốn đánh ta. Ngươi không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Vu Lệ Tử ánh mắt ám trầm, sau đó dần dần đỏ đậm, như biển lửa ở quai cuồng, Bán Hạ chỉ cảm thấy choáng váng đầu, thân mình không khỏi lung lay một chút, Bán Hạ đừng nhìn nàng đôi mắt Đỗ đô Nhã tịch một tiếng quát lệnh, bán hạ thần trí lập tức tỉnh táo lại, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía Đỗ Nhã tịch thiếu phu nhân, nàng đây là.